Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện thập niên 60 trường tỷ như mẹ kế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 143, Lâm Y Y vừa nghe thanh niên trí thức liền đau đầu có thể là niên đại văn tiểu thuyết xem nhiều, đối với thanh niên trí thức nàng trời sinh không tồn tại hào cảm. Bất quá tới vài người A, trụ địa phương An bài hảo sao. Đại đội trưởng tức phụ hình như là 6 cách trụ địa phương an bài hảo, cũ nát không ai trụ nhà ở tiểu chân nàng cha dẫn người sửa chữa lại một chút. Trong thôn không ai trụ phòng ở nhưng thật ra có tỷ như là tuyệt hậu lưu lại, cũng có chức giải phóng lưu lại, nguyên bản là không thể trụ người, phòng ốc đã sớm lậu, nhưng nếu là phía trên an bài xuống dưới, đại đội tự nhiên sẽ an bài hảo cho nên đại đội trưởng dẫn người sửa chữa lại phòng ở, đây là đại đội sự tình, cùng nhau sửa chữa lại, vẫn là rất nhanh. Lâm y y nói, vậy là tốt rồi, nếu bọn họ là tới xây dựng nông thôn, cũng không cần khách khí, đương nhiên cũng đừng cố ý khi dễ bọn họ, liền dựa theo chúng ta thôn dân đãi ngộ tới, nên như thế nào bắt đầu làm việc tan tầm, liền như thế nào an bài. Cần lao có thể an bài công điểm nhiều một chút sự tình, không cần lao, lười biếng, liền an bài công điểm thiếu một chút dù sao đều là căn cứ công điểm tránh lương thực, ăn không ăn đến no là bọn họ sự tình. Đại đội trưởng tức phụ nói, như vậy có thể hay không đắc tội với người vạn nhất bọn họ ở huyện thành đều là có quyền thế kia. Lâm y y, sẽ không. Thanh niên trí thức xuống nông thôn, bọn họ huyện thành người nhà còn có thể quản được đến. Chúng ta là công bằng công chính làm việc chẳng lẽ bọn họ không cần lao còn muốn các ngươi bắt đầu làm việc dưỡng bọn họ không thành. Đương nhiên, thanh niên trí thức nếu đi vào nơi này. Cũng muốn có thôn dân đãi ngộ, thôn dân mỗi người có một phân mà bảo đảm, thanh niên trí thức cũng nên có, như vậy nếu đại đội lương thực không đủ ăn, chính bọn họ còn có thể loại điểm ăn, mà đều cho bọn hắn, nếu bọn họ không loại kia cùng đại đội cũng không có quan hệ. Đại đội trưởng thức phụ nói, người lời này có đạo lý, cho bọn hắn đất tư nhân, đem cái gì đều an bài đến thỏa đáng, chúng ta không đối lý là được. Lầm y y cũng không cần đem bọn họ đương tổ tông xem, bọn họ đều xuống nông thôn, nếu làm nông thôn xây dựng nên học học dân chúng. Bất quá đại đội trưởng có thể đối bọn họ điều tra một phen, xem bọn hắn nhân phẩm tới lựa chọn lão sư. Thanh niên trí thức bằng cấp rốt cuộc là không tồi, lựa chọn một hai cái ra tới đương lão sư, vẫn là rất đáng tin cậy Làm thanh niên trí thức làm việc còn không bằng làm thanh niên trí thức đương lão sư, vật tẫn kỳ dụng. Đại đội trưởng thức phụ ai, đến lúc đó ta cùng ngươi thúc nói một câu. Lầm y y, đương nhiên, lão sư cũng không phải ai đều có thể đương trước quan sát bọn họ một hai tháng, xem ai công điểm tối cao, khiến cho ai đương lão sư. Bất quá kia đến nữ tuyển một cái, nam tuyển một. Một cái, bằng không nam cùng nữ so, nam đồng chí sức lực đại công điểm khẳng định so nữ đồng chí cao. Đại đội trưởng tức phụ nói, đúng đúng đúng. Lâm Y Y nghĩ nghĩ, có lẽ có thể một học kỳ một học kỳ mà thay phiên. Tỉ như học kỳ này lựa chọn công điểm tối cao hai người đương lão sư, học kỳ sau lựa chọn lão sư liền bài trừ này hai người từ mặt khác vài người chung lựa chọn công điểm tối cao chờ tới rồi hạ học kỳ sau đằng trước hai người liền có thể tham dự như vậy cũng có thể điều động đại gia tính tích cực. Đại đội trưởng tức phụ vừa nghe nhất nhất ngươi từ từ ta đi kêu ngươi thúc những việc này ta nghe nhiều liền sẽ không nhớ được làm ngươi thúc tới cùng ngươi liêu Lâm Y Y hào. Thì thật nàng cũng không biết xử lý như thế nào, nàng chỉ là đem nàng từ nhỏ truyền thuyết nhìn đến tình huống thuyết minh một chút. Tuy rằng nói tiểu thuyết chung viết chưa chắc là thật sự, nhưng là có chút tiểu thuyết cũng là có chút tác giả từ đời trước nơi đó hiểu biết tới cũng chưa chắc đều là giả. Nhưng mặc kệ thật giả, chế định một ít kế hoạch luôn là không sai. Từ từ từ từ, Lâm Y Y đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Ở trong nguyên tắc Lâm Đại Nha thành Lâm gia tầng chót nhất nô lệ, nàng bồi dưỡng mấy cái đệ đệ đều đương công nhân thành công nhân lúc sau, mấy cái đệ đệ cưới thức phụ tự nhiên điều kiện không lầm. Trong đó Lâm Đại Quân thức phụ còn không phải là thanh niên trí thức sao? Ta dựa, nghĩ đến này, Lâm y y cả người đều không tốt. Này một đám tới sáu cá nhân, không biết nữ thanh niên trí thức có mấy cái, nhưng là giữa khẳng định có Lâm Đại Quân thức phụ. Bởi vì dựa theo lâm đại quân kết hôn thời gian điểm tới nói, hắn thức phụ chính là này phê thanh niên trí thức. Bởi vì Nguyên Văn là nữ chủ nhân, vẫn luôn miêu tả lâm đại nha bi thảm, viết lâm ra tất cả mọi người có thể khi dễ nàng. Đối với lâm ra mấy cái đệ muội không có quá mức kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, nhưng là bên miêu tả cũng có tỉ như lâm ra đệ muội quần áo đều là lâm đại nha. Ở thời loại này đệ muội có thể thấy được tam quan không tốt, nhân phẩm rất kém cỏi cho nên lâm y, y lo lắng chính là nhân phẩm như vậy kém người, có thể hay không ở lâm đại quân kết hôn sau còn sẽ câu dẫn lâm đại quân. Hiện tại tam quân đi bộ đội, nàng không cần lo lắng, đại quân kết hôn, nàng cảm thấy bị thông đồng vẫn là có khả năng, lại đến chính là tứ quân, tứ quân đã 16 tuổi, 6 tháng cuối năm đọc sơ nhất chính là tuổi này nông thôn tiểu tử là có thể nói đối tượng đính hôn, lâm y y cũng lo lắng có người thông đồng lâm tứ quân a Không bằng, cấp lâm tứ quân cũng sớm một chút đính hôn. Đến định một cái tính cách cường thế một chút quản được trụ hắn, nhưng là nhân phẩm không thành vấn đề, không phải gậy thọc cứt cái loại này người. Càng muốn, Lâm Y Y càng cảm thấy đến đem Lâm Thứ Quân định ra tới. Đến nỗi Lâm Trần bị có hại, nàng nhưng thật ra cảm thấy sẽ không. Thượng Lâm Đại đội sản xuất là Lâm chân Đại bản doanh, huống hồ nàng bản nhân sơ trong tốt nghiệp, không thể so thanh niên trí thức điều kiện kém, hơn nữa gả cho Lâm Đại quân lúc sau, cũng dưỡng đến không tồi. Hơn nữa, Lâm Trần cũng là cái thông minh cô nương, cũng không phải là cái loại này nhu nhược dễ khi dễ tính cách. Cho nên lâm y y cảm thấy, liền tính là có thanh niên trí thức tới thông đồng lâm đại quân, lâm chân cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Bất quá nhắc nhở cũng là muốn, lâm y y tiểu chân A, lần này tới thanh niên trí thức nếu có nữ, người đến quản đại quân cùng tứ quân. Nàng cũng không quanh co lòng vòng, vì gia đình hài hòa, nói thẳng mới là tốt nhất. Lâm chân sững sốt đại tỷ lời này nói như thế nào? Thật sự là không rõ. Lâm y y nói huyện thành tới cô nương cùng nông thôn cô nương rốt cuộc là có chút khác nhau. Đại quân còn hảo ở huyện thành đọc sách cũng coi như có kiến thức nhưng là tứ quân không có đi bên ngoài kiến thức quá ta liền sợ bọn họ bị mê hoa mắt cho nên ngươi đến chú ý điểm. Còn có huyện thành tới cô nương nếu ăn không hết chúng ta nông thôn khổ nói không chừng sẽ muốn tìm cái điều kiện tốt nam nhân. Lâm y y vậy là tốt rồi nhất nhất ta đem ngươi thuốc gọi tới đại đội trưởng tức phụ nói. Đại đội trưởng đi theo vào được nhất nhất A, về thanh niên trí thức sự tình, người có cái gì ý tưởng? lâm y y liền chính mình một ít ý tưởng nói ra, này đó chỉ là ý nghĩ của ta thích hợp hay không, còn phải xem thúc ngài quyết định. lâm y y, cái này đơn giản, thanh niên trí thức không lấy tiền lương, chỉ cấp công điểm cùng lương thực. Hiện tại tiểu học lão sư là cho tiền lương, nhưng là không có công điểm cùng lương thực. Nhưng là thanh niên trí thức cùng chúng ta thôn dân giống nhau, bọn họ đương lão sư giống như bắt đầu làm việc cho nên không có tiền lương, mỗi ngày có thể dựa theo một. Mười công điểm mãn công điểm tính công điểm đổi lương thực cùng tiền lương cho nên không mặt khác cấp tiền lương, đây chính là toàn bộ đại đội nhẹ nhàng nhất sống. Đại đội trưởng vừa nghe như vậy an bài nhưng thật ra không thành vấn đề. Hơn nữa cấp thanh niên trí thức an bài trụ cho bọn hắn đất tư nhân, này đối thanh niên trí thức đãi ngộ cùng đối thôn dân đãi ngộ là giống nhau, thanh niên trí thức cũng không có gì lời nói có thể nói. Tiếp theo, hai người lại đối thanh niên trí thức sự tình thảo luận một chút, sau đó đại đội trưởng mới rời đi. Đại đội trưởng sau khi rời khỏi, đại đội trưởng thức phụ cùng Lâm Y Y lại hàn huyên lên. Lâm Y Y tím, người nhận thức người chung, có tương đối đáng tin cậy cô nương sao? Nhân phẩm hảo tính cách hơi chút cường thế một chút nhưng là không thể là gậy thọc cứt nhà mẹ đẻ không tống tiền bằng cấp tốt nhất sơ chung trở lên. Lâm Y Y nói không phải tam quân ở bộ đội, hắn muốn tìm tức phụ có thể là bộ đội ta phải cho tứ quân tìm. Tứ quân năm nay 16 tuổi, lại quá mấy năm có thể kết hôn cho nên tức phụ có thể sớm một chút định ra tới. Nhưng là tứ quân tính cách có chút tính trẻ con cho nên ta hy vọng hắn tức phụ có thể giống tiểu chân giống nhau hiểu chuyện đại khí cô nương. Hơn nữa, hiện tại thế cục có điểm loạn, về sau còn sẽ có thanh niên trí thức tới, thanh niên trí thức tính cách cũng không biết cho nên ta muốn cường thế, hơi chút đanh đá một chút cô nương. Nhưng nhân phẩm lại không thành vấn đề cái loại này, bằng không chúng ta lâm ra liền rối loạn. Đại đội trưởng tức phụ nói ai, hảo ta cho ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Ở lâm ra lại hàn huyên trong chốc lát lâm y y liền mang theo nhi từ rời đi. Đại đội trưởng thức phụ cùng Lâm chân đưa bọn họ tới cửa thẳng đến bọn họ nhìn không thấy thân ảnh, Lâm chân nói, nương, đại thì cùng ta nói một ít nữ thanh niên trí thức sự tình. Đại đội trưởng thức phụ vừa nghe, nhất nhất nói được có đạo lý, về nữ thanh niên trí thức ngươi muốn phòng bị một ít mà kệ là đại quân vẫn là tứ quân, ngươi đều phải cố điểm, đặc biệt là tứ quân thức phụ nếu không tốt các ngươi chị em dâu quan hệ liền khó xử lý. Trong thành cô nương nuông chiều từ bé, tới rồi trong thôn có lẽ liền làm việc đều không biết là tương đối phiền toái Đại đội trưởng tức phụ nói, không hào tìm, nhưng là có thể chậm rãi tìm. Nhất nhất trước kia đều không có cấp thứ quân nói, tức phụ ý thức, hiện tại đột nhiên nhắc tới, có thể là thật sự lo lắng nữ thanh niên trí thức nhìn dáng vẻ người đệ đệ hôn sự, ta cũng muốn suy xét suy xét. chương 144, Lâm Y Y trở lại đại đường đại đội sản xuất, đi nhà cũ thác Tân Hương Cúc cũng giúp nàng lưu ý chưa lập gia đình cô nương, cùng nàng nói chính mình chuẩn bị cấp Lâm Thứ Quân đính hôn sự tình. Tần hương quốc tuổi này, trong nhà con cái đều trưởng thành, ở không có sinh hoạt áp lực dưới tình huống, đối với bát quái, làm mai loại chuyện này, là thích nhất. Nghe được nhị con dâu phải cho nhà mẹ đẻ đệ đệ làm mai nàng tuy rằng ngoài ý muốn, bất quá cũng cảm thấy bình thường, lâm tứ quân 16 tuổi tuổi này nam oa là có thể đính hôn, quá 2 năm đến 18-9 tuổi thời điểm liền có thể thành thân. Lâm y y, nương, cô nương gia muốn tam đại bần nông, trong nhà nếu có huynh trưởng hoặc là cha tham gia quân ngũ vậy tốt nhất trong nhà điều kiện thiếu chút nữa không quan hệ, chủ yếu là bối cảnh muốn thanh thanh bạch bạch. Ở cái này niên đại, đối lâm y y tới nói, trong nhà là công nhân, hoặc là huyện thành còn không bằng trong nhà là bần nông, hoặc là trưởng bối tham gia quân ngũ an toàn. Tần Hương Cúc trong lòng cũng minh bạch hiện tại này thế cục lấy lâm ra điều kiện lại không làm thân cho nên vẫn là bối cảnh trong sạch quan trọng nhất. Qua mấy ngày, lâm thứ quân đối tượng còn không có tin tức thanh niên trí thức nhưng thật ra xuống nông thôn, không chỉ có thượng lâm đại đội sản xuất có thanh niên trí thức xuống nông thôn, chính là đại đường đại đội sản xuất cũng có thanh niên trí thức xuống nông thôn. Ga tàu hỏa một đám tuổi trẻ nam nữ từ xe lửa trên dưới tới, mỗi người sắc mặt biểu tình khác nhau, có tràn ngập tò mò, có trên mặt tràn đầy ghét bỏ, có biểu tình nhàn nhạt. Lâm đội trưởng ở một bên hô to thượng lâm đại đội sản xuất nơi này thượng lâm đại đội sản xuất thanh niên trí thức ở chỗ này. Trừ lâm đội trưởng ở ngoài, đại đường đại đội sản xuất trương đội trưởng cũng ở một bên kêu, đại đường đại đội sản xuất thanh niên trí thức ở chỗ này bên này là đại đường đại đội sản xuất. Trong đó một người thân hình gầy ốm, vóc dáng trung đẳng nam sinh mang theo vài tên nam nữ tới rồi lâm đội trưởng trước mặt nơi này, đại đội trưởng ngươi hảo chúng ta đều là đi thượng lâm đại đội sản xuất lâm đội trưởng thái độ thân thiết nói phải không ta điểm danh điểm đến danh các ngươi cùng ta cùng đi bên ngoài xe bò thưởng trường hiếu quân tần mai mai phương phương phương tàu trịnh vọng danh nhậm thanh tổng cộng 6 gã ở nói cùng ta đi ra ngoài đại gia sách theo hành lý đi theo lâm đội trưởng ra ga tàu hỏa bởi vì là mùa hè có chút người hành lý không nhiều lắm đại kiện như chăn quần áo mùa đông có rất nhiều gửi qua bưu điện hiện tại không vội mà dùng đại gia thượng xe bò Đại đội trưởng nhìn chằm chằm một người gầy ốm nam sinh nói, ngươi xem thực quen mặt rất giống chúng ta trong thôn một người. Là rất giống, quá giống. Bị đại đội trưởng, trường nhìn chằm chằm thanh niên kêu Trương Hiếu Quân, cũng chính là Lâm Nhị Quân. Trương Hiếu Quân biết đối phương vì cái gì nói hắn quen mắt giống một người, là bởi vì Lâm Đại Quân, hắn cùng Lâm Đại Quân là song bào thai, lớn lên giống nhau cho nên mới giống. Hắn cũng không nghĩ đến đến nơi đây, nhưng là đi địa phương khác xuống nông thôn hắn không yên tâm cho nên tới nơi này. Nói lên cái này xuống nông thôn, trong mắt hắn hiện lên một đạo âm ngoan, chuyện này lại nói tiếp đều là Trương Hiếu Hồng sai. Năm đó, hắn bị Trương Gia thu dưỡng lúc sau, Trương Gia lại thu dưỡng một cái nam hài, cùng hắn giống nhau tuổi tác sửa tên kêu Trương Hiếu Hồng, từ kia lúc sau, vì được đến Trương Gia quan tâm cùng để ý, hắn cùng Trương Hiếu Hồng đấu trí đấu dũng, lẫn nhau tính kế. Lần này, Trương Gia bởi vì có hai cái nhi tử cho nên trong đó một cái muốn xuống nông thôn, nhận được cái này thông chi thời điểm, Trương Gia làm cho bọn họ thương lượng. Nhưng mà không đợi bọn họ thương lượng hảo, hắn tự nguyện báo danh xuống nông thôn sự tình truyền khai. Chính là hắn căn bản không có báo danh xuống nông thôn quá, sau đó hắn minh bạch đây là Trương Hiếu Hồng giờ trò quỷ, chỉ là báo danh đã lên rồi, không có khả năng sửa, cũng may tự nguyện báo danh có thể lựa chọn đi đâu cái địa phương, cho nên so với đi trời xa đất lại địa phương, hắn tình nguyện tới Thượng Lâm Đại đội sản xuất. Đương nhiên, hắn cũng không có buông tha Trương Hiếu Hồng, hắn thay đổi hình tượng, lại lấy Trương Hiếu Hồng danh nghĩa đi cấp Trương Hiếu Hồng báo danh xuống nông thôn, nếu muốn chết vậy cùng chết. Hắn bị tính kế Trương Hiếu Hồng cũng mơ tưởng một người lấy chỗ tốt. Vì thế Trương Gia thu dưỡng hai cái con nuôi đều xuống nông thôn Trương Gia nhưng thật ra bởi vậy được hảo thanh danh. Trương Hiếu Quân nói, phải không, có thể là người có tương tự chỗ. Dựa theo hắn nguyên lai kế hoạch đi vào thượng lâm đại đội sản xuất, sau đó cùng lâm gia tương nhận hắn ở chỗ này nhật từ cũng có thể quá đến hảo chút. Chính là ở xe lừa thưởng, hắn gặp cùng nhau tới thượng lâm đại đội sản xuất thanh niên trí thức trong đó một cái kêu phương phương, chính là cái này phương tào muội muội hắn nghe bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, nói tới trong nhà điều kiện, biết cái này phương gia điều kiện phi thường hào cho nên hắn đối phương phương có ý tưởng. Kể từ đó, hắn cùng lâm gia liền không thể thương nhận một khi thương nhận chính mình nông thôn chân đất gia đình xuất thân cùng phương phương như thế nào xứng. Lâm đội trưởng, phải không? Có thể là đi. Lâm Đại Quân cùng Trương Hiếu Quân tuy rằng là song bào thai trước kia là lớn lên giống nhau nhưng là này 6 năm tới bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng cho nên diện mạo cũng thay đổi không ít cách ngôn nói tướng từ tâm sinh còn có cái gì phu thê tương linh tinh nói cũng là có nhất định căn cứ. Lâm Đại Quân tâm khoan thể béo trừ bỏ đọc sách ngoại liền ở làm việc bắt đầu làm việc đất tư nhân chạy nuôi heo cho nên hắn thân thể thực chắc nịch hơn nữa trong nhà dinh dưỡng không tồi trên mặt hắn cũng có thịt hơn nữa làn da hơi chút có điểm ngăm đen. Trương Hiếu Quân không có Lâm Đại Quân cao, hai người kém nửa cái đầu, hơn nữa hắn lớn lên gầy, làn da bạch lại mang mắt kính, kể từ đó, hai người cũng cũng chỉ có năm phần giống. Cho nên Lâm đội trưởng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Trương Hiếu Quân chính là Lâm nhị Quân. Già ga tàu hỏa tới rồi huyện thành cửa, đại đội trưởng nói, thời gian còn sớm, các ngươi có thứ gì muốn đi mua sao? Có lời nói ta ở chỗ này chờ các ngươi 2 cái giờ, tới rồi 10 giờ rưỡi ở chỗ này tập hợp. Trịnh vọng danh ta không đi, mấy ngày nay ngồi xe lửa có điểm mệt tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Tần mai mai ta cũng không đi. Mọi người xem trước mắt sân, sân tự nhiên là cũ, làm ở trong thành trụ quán thanh niên trí thức nhóm đều thực không thói quen. Phương Phương vẻ mặt ghét bỏ nói, không thể nào, làm chúng ta ở nơi này a Nơi này có thể ở lại người sao. Đại đội trưởng làm lơ nàng lời nói, phòng các ngươi chính mình an bài, ngày mai các ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên bắt đầu bắt đầu làm việc, bất quá hiện tại là nông nhàn, bắt đầu làm việc không vội. Trừ bỏ viện này là cho các ngươi trụ các ngươi cùng chúng ta nơi này thôn dân giống nhau, đại đội cũng cho các ngươi để lại đất tư nhân, dựa theo quy định, mỗi người một phân đất tư nhân, bất quá muốn chính mình đi chân núi khai hoang, các ngươi nghỉ ngơi một chút, giữa trưa đi nhà ta ăn cơm, ăn được cơm buổi chiều ta mang các ngươi đi đất tư nhân. Trừ đất tư nhân ở ngoài còn có một việc, chúng ta đại đội có tiểu học, tiểu học tính toán gia tăng hai cái giáo viên danh ngạch, một cái là nữ thanh niên trí thức danh ngạch, một cái là nam thanh niên trí thức danh ngạch, danh ngạch từ công điểm bên trong tuyển, các người bắt đầu làm việc lúc sau, ai công điểm cao, danh ngạch liền cho ai. Chờ đại đội trưởng đem sự tình nói xong, mọi người đều sợ ngây người còn có chuyện như vậy. Về phòng ở an bài cái này mọi người đều không có ý kiến, đặc biệt là mỗi căn phòng đều là có giường, nữ thanh niên trí thức phòng là một phòng một trương giường, nam thanh niên trí thức phòng là một phòng hai trương giường, cho nên ở bọn họ tới chi gian, phòng cũng đã an bài hào. trương Hiếu Quân bởi vì đối phương Phương có ý tưởng, cho nên cùng Phương tạo tuyển một cái phòng. Phòng, mà phương tào đối trương hiếu quân ấn tượng cũng phi thường hào, dọc theo đường đi, trương hiếu quân đối mọi người đều phi thường chiếu cố, hắn cao trung tốt nghiệp năm nay 19 tuổi, là này nhóm người trung niên linh lớn nhất cho nên ẩn ẩn có loại thành thanh niên trí thức đại ca xu hướng. Đại đội trưởng trở về một chuyến ra chọn một cái sọt lương thực lại tới nữa các ngươi sửa sang lại hảo sao. Thanh niên trí thức nhóm nghe được đại đội trưởng tin thức đều ra tới. Đại đội trưởng đem cái sọt lương thực lấy ra tới, đều là khoai lang cùng khoai tây. Đại đội trưởng nói, nơi này có mỗi người 30 cân lương thực, các ngươi cẩn thận ăn, các ngươi lương thực mỗi tháng lãnh một lần. Đại gia đem này đó lương thực sách đi vào, đi nhà ta ăn cơm chưa? Chờ đại gia đem lương thực sách đi vào lúc sau, liền đi theo đại đội trưởng đi đại đội trưởng ra ăn cơm chưa? Trên đường, Trương Hiếu Quân là có chút khẩn trương, sợ bị đại gia nhận ra tới. Đại đội trưởng ra cơm canh đạm bạc đối này đó trong thành tới thanh niên trí thức tới nói, là thực không thói quen, liền kia Trương Hiếu Quân tới nói, ở trong thành sinh sống 6 năm, lại trở lại nông thôn, ăn này đó khô cằn lương thực phụ, hắn cũng phi thường mà ghét bỏ, nhưng là hắn nhất quán sẽ làm mặt ngoài công phu. Trương Hiếu Quân, đại đội trưởng, chúng ta chính mình nấu cơm nói, đồ ăn linh tinh đều không có, có thể ở trong thôn cùng thôn dân đổi sao đại đội trưởng có thể bất qua các ngươi có đất tư nhân chờ đất tư nhân khai hoang ra tới đại gia có thể loại, rốt cuộc vẫn luôn đổi nói chi phí rất lớn các ngươi vẫn là cẩn thận chút. đại đội trưởng nhà ta không có đồ vật đổi chờ lát nữa ta mang các ngươi đi nhà người khác đổi các ngươi muốn đổi thứ gì. trường hiếu quân trứng gà rau dưa tốt nhất còn có gạo linh tinh. Thành niên trí thức nhóm nghe được Trương Hiếu Quân nói ánh mắt sáng lên, bọn họ nhìn chính mình lương thực đều là khoai lang cùng khoai tây linh tinh, làm cho bọn họ ăn này đó thật sự thực không thói quen, liền tính khoai lang nướng chín ngọt tư tư, hương vị không tồi, nhưng là bọn họ càng thêm thích cơm tẻ. Đại đội trưởng, cạo các ngươi muốn chính mình đi hỏi, trứng gà cùng rau dưa có thể đổi đến. Ăn được cơm, đại đội trưởng mang theo bọn họ đi có thể đổi đồ vật nhân ra, đây là quế bà quế nhà chồng điều kiện không tốt lắm, các ngươi muốn đổi đồ vật nói có thể tìm nhà nàng đổi. Kỳ thật lấy trứng gà tới nói, lâm ra có rất nhiều, nhưng là đại đội trưởng không đề cử lâm ra, hắn nhưng không nghĩ này đó thanh niên trí thức đi phiền toái con rể ra. chương 145 từ cuối nhà trồng ra tới lâm đội trưởng lại mang theo thanh niên trí thức nhóm đi đất tư nhân nơi này chính là các ngươi đất tư nhân tưởng loại cái gì các ngươi chính mình quyết định mà muốn các ngươi chính mình khai hoang đến lúc đó gieo trồng hạt giống có thể tới hỏi ta thanh niên trí thức nhóm nhìn ngạnh băng băng thổ địa có thể đoán trước đến về sau nhật từ có bao nhiêu khổ sở khai hoang trồng trọt bắt đầu làm việc bọn họ này không phải tới làm xây dựng mà là tới làm cu li đi lúc trước hoài nhiều hưng phấn tâm tình tới hiện tại chính là nhiều tuyệt vọng Như vậy đi xuống, về sau nhật tử nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, bọn họ nghĩ muốn liên hệ cha mẹ, đem bọn họ lộng trở về. Tần mai mai, đại đội trưởng, chúng ta là tới làm nông thôn xây dựng, nếu làm chúng ta khai hoang mà nói cũng không biết muốn khai hoang khi nào, này này có thể hay không chậm trễ chúng ta làm nông thôn xây dựng a Tần mai mai ngữ khí nhu nhược nghe tới nhu nhược đáng thương. Nhưng lạc lâm đội trưởng một phen tuổi, đối tiểu nữ hài thương tiếc không đứng dậy. Hắn nói, khai hoang đất tư nhân là nông thôn chính sách năm 62 thời điểm quốc gia lãnh đạo nói ra tiểu nữ oa ngươi tới làm nông thôn xây dựng tạp liền cái này cũng không biết. ngươi thật sự đọc quá thư sao? Cũng không nên lừa gạt chúng ta này người không đọc quá thư. Lâm đội trưởng trong lòng hư lạnh liền biết thanh niên trí thức không muốn chính mình khai hoang đất tư nhân, nhưng là muốn bọn họ thôn dân giúp đỡ khai hoang. Kia thanh niên trí thức tới làm gì? Cũng may cùng nhất nhất khuê nữ thương lượng thời điểm, đem một chút sự tình đều suy xét đi vào, về năm 62 nông thôn chính sách trả lời cũng là nhất nhất khuê nữ dạy hắn, bằng không hắn một cái đại lão ra như thế nào biết dùng như vậy văn chiếu chiếu nói đến trả lời. Tần mai mai mặt đỏ lên, dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi nàng, lần đầu tiên thế nhưng thua tại cái này nông thôn lão nam nhân trên người. Lâm đội trưởng hừ một tiếng, lại nói, người cái này nữ oa quốc gia đại sự đều không quan tâm, xem dạng đọc sách không được lần này tiểu học lão sư danh mạch ngươi liền không cần đi. Lâm đội trưởng nói, làm thanh niên trí thức nhóm đem sở hữu không nghĩ khai hoang lấy cớ đều nuốt vào trong bụng, bọn họ đều lo lắng nói thêm gì nữa chỉ sợ sẽ càng không xong. Trong thành tới thanh niên trí thức nhóm có chút sợ ở chỗ này đại đội trưởng nhưng cái gọi là là đại ca khu vực, bọn họ cũng không dám đắc tội. Trường Hiếu Quân chặn lại nói đại đội trưởng ngài yên tâm chúng ta khẳng định sẽ chính mình khai hoang chỉ là khai hoang công cụ không đủ tốc độ sẽ chậm một chút thỉnh ngài không cần để ý lâm đội trưởng liếc mắt nhìn hắn khai hoang công cụ có thể tới thôn ủy văn phòng mượn đăng ký một chút là được nhưng là đồ vật hư hao là muốn bồi thường bất quá các ngươi không muốn mượn muốn chính mình chậm rãi khai hoang cũng tùy tiện các ngươi dù sao đây là cho các ngươi đất tư nhân trồng ra đồ vật là cho của các ngươi cùng chúng ta người trong thôn không quan hệ Trường Hiếu Quân, là là là, ngài nói đúng, cảm ơn ngài nhắc nhở chúng ta. Phương Phương vội vàng hỏi, đại đội trưởng, kia tần mai mai đã không có cạnh tranh lão sư cơ hội, kia nữ lão sư danh ngạch có phải hay không liền cho ta. Lâm đội trưởng nói, nếu ngươi mỗi ngày bắt đầu làm việc tích cực, không trộm lười, đương nhiên cho ngươi, chúng ta có ghi điểm viên sẽ ghi việc đã làm phân, nếu ngươi công điểm rất kém cỏi kia nữ thanh niên trí thức bên này liền không có danh ngạch, liền nam thanh niên trí thức một cái danh ngạch. Phương Phương có chút bất mãn, nhưng là nàng bị Phương tào kéo lại cái gì đều không có nói. Tần mai mai nhìn Phương Phương trong lòng thực không dễ chịu, nếu nàng không có nói vừa rồi những lời này đó, liền nàng cùng Phương Phương cạnh tranh nói, nữ lão sư danh ngạch khẳng định sẽ là của nàng. Lâm đội trưởng cũng không biết nói bọn họ đánh tiểu thật lâu, hắn cho đại gia giới thiệu xong lúc sau liền về nhà, đến nỗi thanh niên trí thức nhóm muốn làm gì ai quản bọn họ a Vừa thấy bọn họ ra thịt non mịn, lâm đội trưởng liền đau đầu, nghĩ đến cái nhắm mắt làm ngơ. Lâm đội trưởng đi rồi lúc sau, đại gia vô thố đứng ở đất tư nhân thưởng. Trường Hiếu quân nói, nếu không như vậy đi, chúng ta hiện tại đi về trước đi, buổi chiều hào hảo nghỉ ngơi, ngày mai sớm tới tìm đất tư nhân, mỗi người liền một phân mà, vì cấp đại đội một cái ấn tượng tốt chúng ta phải hào hào làm việc. Tần mai mai chính là ta chưa từng có khai hoang quá, ta cũng không biết như thế nào khai hoang, làm sao bây giờ a Nói, nàng ủy khuất nhìn về phía Trương Hiếu Quân, Trương thanh niên trí thức chúng ta nơi này liền thuộc ngươi lợi hại nhất, ngươi có thể giúp giúp ta sao? Trương Hiếu Quân nói, tần đồng chí ta cũng tưởng giúp ngươi, chúng ta đều là thanh niên trí thức cùng nhau tới làm nông thôn xây dựng vốn dĩ nên lẫn nhau hỗ trợ, nhưng là, nếu ta giúp ngươi, đại đội trưởng cho rằng ngươi không chỉ có lời biếng còn không tích cực làm sao bây giờ? Đại đội trưởng đối với ngươi ấn tượng đã không thế nào hảo nếu lại chỉ sợ đối với ngươi cũng không tốt. Tần mai mai cắn môi dưới, hai mắt hồng hồng. trương Hiếu Quân thở dài, chúng ta phân một chút mà, sau đó trở về đi. Làm hắn giúp người khác làm việc tưởng đều không cần tưởng. Thực mau sáu cái thanh niên trí thức phân chia hào mà bọn họ về tới thanh niên trí thức ký túc xá. trương Hiếu Quân, mới biết thanh ta tính toán đi quế bà nơi đó đổi điểm đồ vật ngươi muốn đi sao. Hoặc là ta cho ngươi đổi lấy. Phương Tào tưởng tượng kia cùng nhau đi ta cũng muốn đi đổi điểm đồ vật ta chờ ta một chút. Trương Hiếu Quân tốt ta đi hỏi một chút mặt khác hai vị. Trịnh Vọng danh cùng nhậm thanh nghe được Trương Hiếu Quân nói tỏ vẻ cũng muốn cùng đi tuy rằng không biết đổi cái gì hảo nhưng là có thể đi. Đi xem, vì thế bốn người cùng nhau lại đi hỏi cách vách nữ thanh niên trí thức. Phương Phương ta không đi ta đều mệt chết muốn nghỉ ngơi một chút. Ca, người giúp ta đổi một chút tới bái ta muốn ăn gạo không muốn ăn khoai lang khoai tây. Phương Tào, hảo ca sẽ cho ngươi đổi. Tiếp theo, mấy người đi quế nhà chồng thời điểm, Trương Hiếu Quân mang đội, cố ý đi lâm ra quài một chút, nhưng là hắn quài chính là lâm ra nhà cũ kia đều đã nhiều năm không trụ người, cho nên hắn nhìn đến chính là lâm ra không ai. Quế nhà chồng điều kiện kém, nàng nam nhân đi đến sớm, chỉ có một nhi tử trước giải phóng nhi tử bị quỷ tử giết, nàng liền thành người cô đơn. Nạn đói thời điểm ngao xuống dưới, đến bây giờ có đất tư nhân, nàng xem như chịu được đi chẳng qua bởi vì tuổi đại, nàng bắt đầu làm việc tránh không được hai ba cái công điểm, cho nên trong đội phát lương thực không đủ nàng ăn, toàn dựa nàng chính mình một phần đất tư nhân trồng. Bất quá nhà nàng bởi vì chỉ có nàng một người, trong nhà không phòng dùng để bếp giường đất trồng rau, cho nên nhà nàng rau dưa không ít. Hơn nữa nàng dưỡng gà cùng heo, nhật từ cũng dần dần hào. Lâm đội trưởng nói nàng điều kiện kém, kỳ thật nàng điều kiện cũng không kém, ít nhất chính mình ăn đến cũng không tệ lắm, mà lâm đội trưởng phái người đi theo nàng đổi đồ ăn, thuần túy là chiếu cố nàng tuổi đại. Quế bà tuổi rất đại, năm nay đều mau 70, nàng chính mình loại đất tư nhân, thời gian là người ta gấp đôi, cho nên nhìn như nhật tử không tồi, nhưng kỳ thật cũng thực vất vả, thật có chút người chính là mệnh ngành Trường Hiếu Quân, Quế bà ở sao? Chúng ta tới đổi đồ vật. Trương Hiếu Quân đám người tiến vào lúc sau, Quế bà hỏi: "Các ngươi muốn đổi thứ gì?" Đại gia lẫn nhau nhìn thoáng qua, Trương Hiếu Quân đầu tiên nói: "Quế bà ta đổi mấy cái trứng gà cùng rau dưa, xin hỏi như thế nào đổi?" Quế bà nói: "Các ngươi có thể dùng lương thực cùng ta đổi, còn có bông, phiếu định mức, đường linh tinh đều có thể. Chúng ta này mỗi tháng 15 hào có công xã. Xã giao dễ ngày, đến lúc đó toàn bộ công xã người đều sẽ đi đổi, lúc ấy đổi đồ vật nhiều, các ngươi có thể nhiều đổi điểm." Trương Hiếu quân là từ nông thôn đi ra ngoài, đi vào nông thôn lúc sau, hắn mang đến đồ vật đều tương đối thực tế, phiếu gạo, đường phiếu, bố phiếu linh tinh đều có mang, còn có đường, bột mì linh tinh. Từ hắn bị báo thượng tên muốn xuống nông thôn lúc sau, hắn liền hướng dưỡng phụ dưỡng mẫu tranh thủ không ít thứ tốt chờ đồ vật tới tay, phải rời khỏi trước hai ngày, hắn liền đem đồng dạng là con nuôi Trương Hiếu Hồng cũng cấp báo lên rồi hắn không phải ngốc tử nếu chính mình xuống nông thôn không biết khi nào trở về kia trương gia đồ vật không phải đều cấp trương hiếu hồng cho nên liều mạng bị dưỡng phụ dưỡng mẫu khó coi hắn cũng muốn đem trương hiếu hồng lộng đi đến nỗi hắn đã lộng tới tay đồ vật hắn cũng sẽ không lui về trương hiếu quân dùng nửa cân đường đỏ thay đổi nửa cân trứng gà thêm hai cân dưa chuột trương hiếu quân đổi hảo lúc sau là phương tào hắn nói quế bà ngài này có lương thực tinh sao gạo gạo kê đều được Phương Tàu, cái nào lâm ra? Nơi này có rất nhiều lâm ra đi. Quế bà, nhìn ta ta nói chính là lâm đại quân gia chúng ta trong thôn điều kiện tốt nhất chính là lâm đại quân gia nhà bọn họ trứng gà, phiếu thịt gạo đều có. Trường Hiếu quân tâm nhảy dựng Quế bà, vì cái gì lâm đại quân gia đều có mấy thứ này à? Phải biết rằng năm đó hắn đi thời điểm trong nhà nghèo đến liền cơm cũng ăn không nổi, sau lại phát hiện đại hung tôm cũng bị hắn nói cho người khác như vậy đại hung tôm phòng trừng cũng duy trì không được bao lâu. Lần này trở về, bởi vì sợ tiết lộ thân phận cho nên hắn không có hướng lâm đội trưởng hỏi thăm, lại không có nghĩ đến ở quê bà nơi này nghe được về lâm gia sự tình, hắn ngực hơi nhảy. Hắn sợ dĩ tới nơi này xuống nông thôn, là bởi vì lâm gia là hắn cuối cùng lựa chọn, nếu ở chỗ này sinh hoạt không nổi nữa, hắn có thể hướng lâm gia tranh thủ đồng tình. Lâm ra sự tình toàn bộ đại đội người đều biết, Trương Hiếu Quân hỏi thời điểm, Quế bà cũng liền nói, từ bếp sườn đất trồng rau đến chạy nuôi heo lại đến xã trường trợ lý từ từ những việc này chung, duy độc không có tiền nhuận bút kiếm tiền chuyện này. Bởi vì Lâm Y Y viết tiền nhuận bút kiếm tiền cũng liền năm 69 tháng 10 tháng kia 2 tháng truyền ra đã tới, mặt sau đều không có truyền ra tới, cũng không có người nhắc tới. Cho nên chuyện này trừ bỏ ở đại đường đại đội sản xuất, ở địa phương khác là không có truyền khai. Nói nữa, vậy tính có người biết, cũng liền hai tháng loại này không ổn định sự tình, so với bếp giường đất trồng rau bực này đại sự tình kia quả thực là bất kham nhắc tới. Dần già, chính là tiêu gia người cũng đem chuyện này quên đi. chương 146, Trường Hiếu Quân cả người đều mây giải, hắn không nghĩ tới hắn qua kế sau khi ra ngoài, lầm ra thế nhưng đã xảy ra lớn như vậy chuyển biến. Đầu tiên là đại thì bởi vì bếp dường đất trồng do bị huyện thành cùng công xã khen ngợi còn phải bếp sườn đất trồng do anh hùng danh hiệu tiếp theo công xã khen thưởng công nhân cương vị vì lâm đại quân bảo lưu lại. Sau đó bởi vì dưỡng heo kỹ thuật, công xã khen thường tiền, này số tiền cấp đại quân, tam quân cùng tứ quân xây nhà cuối cùng nàng chính mình nỗ lực nhảy lớp cao trung tốt nghiệp thành xã trường trợ lý, lại bởi vì nàng, công xã cùng có chút đại đội có thoát nạn mù chữ ban, nhà giữ trẻ từ từ ở toàn bộ công xã, nàng đều là nổi danh nhân vật càng quan trọng là nàng làm sự tình đều là vì công xã, vì dân chúng. Trường Hiếu quân tưởng, nếu lúc trước hắn chưa từng có kế, như vậy hiện tại hắn cao trung tốt nghiệp có phải hay không đã thành công nhân? Liền tính hắn phòng ở cũng ở nông thôn hào, nhưng là thành công nhân chẳng lẽ còn không thể ở huyện thành mua phòng ở sao? Nghĩ đến đây, Trương Hiếu quân tâm tư giật giật. Bất quá, nguyên bản lâm gia chính là hắn đường lui, hiện tại gần nhất lâm gia có thể làm hắn cảm thấy kiêu ngạo, đã không phải hắn đường lui, chẳng sợ hắn tưởng trở lại Trương gia, hắn ở chỗ này cũng có thể cùng lâm gia tương nhận. Nghĩ vậy chút Trương Hiếu quân tâm tình phi thường hào kế tiếp phương tào đám người cũng liền thay đổi trứng gà cùng rau dưa đại gia xuống nông thôn tới trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có chuẩn bị đồ vật nói thật trứng gà là bọn họ thực thích ăn đồ vật bởi vì ở huyện thành trứng gà cung ứng hữu hạn bọn họ cũng không thế nào ăn được đến cho nên tới rồi nơi này có thể đổi trứng gà bọn họ còn rất cao hứng trên đường trở về phương tào nói cũng không biết kia lâm đại quân gia ở đâu ta muốn đi đổi một ít gạo cho tam muội Phương phương tính cách có chút tùy hứng cùng ngạo mạn, đó là phương tàu quán gia tới, nhưng là phương tàu bản thân lại là ca tính cách không tồi người, hắn chính là phi thường mà yêu thương Muội Muội. Lần này xuống nông thôn, là nàng Muội Muội chính mình muốn tới, nói cái gì muốn tới duy trì nông thôn xây dựng, hắn không yên tâm hắn Muội tới cho nên theo tới. Trường Hiếu quân nói, lập tức tám nguyệt 15 quế bà nói 15 ngày là công xã giao dịch ngày, đến lúc đó có rất nhiều đồ vật có thể đổi chúng ta có thể đi nhìn xem. Phương Tào cũng đúng, chờ mấy ngày lại nói. Đại gia cùng nhau tới rồi thanh niên trí thức ký túc xá Trương Hiếu Quân buông trứng gà cùng dưa chuột. Dưa chuột hắn vốn dĩ tính toán buổi tối thêm cơm, nhưng là nghe được quế bà nói, hắn thay đổi chủ ý, hắn tính toán cơm chiều đi lâm gia ăn. Bất quá cũng không phải không có tính thành đi, hắn đem chính mình mang đến đồ vật lấy ra tới. Hắn mang đến tiểu kiện đồ vật có đại bạch thỏ kẹo sữa, đường đỏ còn có sữa mạch nha, sữa mạch nha hắn luyến tiếp liền chuẩn bị đại bạch thỏ kẹo sữa cùng đường đỏ. Trang hảo lúc sau, Trương Hiếu Quân ra cửa. Phương Tào nhìn đến Trương Hiếu Quân cầm đồ vật ra cửa cũng không có hỏi nhiều. Trương Hiếu Quân không biết lâm đại quân ra ở nơi nào, hắn đi lâm ra nhà cũ kia, sau đó hỏi lâm ra nhà cũ cách vách nhân ra. Trương Hiếu Quân tím, xin hỏi ngươi biết lâm đại quân bọn họ đi đâu sao? Hắn làm bộ không biết Lâm ra sự tình. Cách Phách Thím nhìn Trương Hiếu Quân, người như thế nào như vậy quen mắt a. Nhìn kỹ cùng đại quân nhưng thật ra có điểm giống. Trương Hiếu Quân, tím, ta là nhị quân a. Tím, nhị quân, ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, sau lại mở to hai mắt, thật sự là Lâm nhị quân biến mất lâu lắm từ hắn qua kế lúc sau liền không có trở về quá cho nên đại gia đã sớm đem hắn quên đi, hiện tại đột nhiên nhắc tới, Cách Phách Thím còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đúng đúng đúng, lâm ra có cách nhị quân qua kế đi ra ngoài, khó trách ngươi cùng đại quân lớn lên giống, nguyên lai like là nhị quân A, bất quá đại quân bọn họ không ở nơi này, ở tại bên kia ta mang ngươi qua đi. Trường Hiếu quân cảm ơn thím, cách vách thím mang theo Trường Hiếu quân tới rồi lâm đại quân cử nhà, nơi này chính là đại quân gia đại quân lúc này ở trại nuôi heo đi làm, đại quân tức phụ ở nhà, đúng rồi, đại quân tức phụ chính là đại đội trưởng gia khuê nữ lâm chân ta liền không đi vào, ngươi vào đi thôi. Trương Hiếu Quân ai cảm ơn thím nhìn bài bài Tam Đống sân, bởi vì tường vây cao cho nên nhìn không thấy bên trong nhưng là có thể khởi như vậy Tam Đống phòng ở vẫn là gạch xanh phòng có thể thấy được chủ nhân ra điều kiện hơn nữa này phòng ở gạch xanh vẫn là công xã cung cấp hơn nữa là Lâm Y Y cung cấp dưỡng heo kỹ thuật khen thưởng công xã khen thưởng đồ vật tương đương là quốc gia khen thưởng ở cái này niên đại đây là phi thường thỏa đáng tài sản phi thường an toàn Trương Hiếu Quân nhìn này phòng ở thực hâm mộ. Nếu lúc trước hắn chưa từng có kế đi, hiện tại này trong phòng hẳn là có hắn một bộ. Lâm Đại Quân hiện tại công nhân cũng nên là của hắn, rốt cuộc Lâm Đại Quân là cái ngốc đầu óc không linh hoạt. Nghĩ đến đây, Trương Hiếu Quân nheo lại mắt trong lòng có tính toán. Lâm Đại Quân ra sân cửa mở ra, Trương Hiếu Quân ở bên ngoài hô, xin hỏi có người sao? Lâm chân từ phòng trong ra tới, có người ở, ngươi là. Nhìn trước mặt có điểm giống Lâm Đại Quân người trẻ tuổi, Lâm chân có chút ngoài ý muốn. Trương Hiếu Quân cười cười, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, ngươi là Lâm Chân đi. Sáu năm không thấy, ngươi biến hóa có điểm đại A. Lâm Chân, ngươi là, Trường Hiếu Quân ta, là Lâm Nhị Quân A, ngươi còn có ấn tượng sao? Lâm Chân ngốc ngây người, đương nhiên là có ấn tượng. Làm Lâm gia tức phụ hơn nữa là trường tức đối năm đó Lâm Nhị Quân quá kế sự tình rất rõ ràng. Cũng mất công lúc ấy nàng cũng 13 tuổi ký sự tình, bằng không đổi thành tiểu một chút thật đúng là không có ấn tượng. Lâm Trân, nhị nhị quân A, sao ngươi lại tới đây? Đại quân không ở, này ngươi tiến vào ngồi. Lâm Trần có chút sờ không chuẩn đối phương ý đồ đến, nhưng là nhân ra tới cửa, lại là nam nhân nhà mình huynh đệ, liền tính đã qua kế cũng coi như cái thân thích đi, cho nên nàng chỉ có thể đem người thỉnh trở về. Trương Hiếu quân đi vào sân, đánh giá bốn phía, lại đi theo đi vào đại sảnh, cũng nhìn mắt phòng ở tạo hình, gạch xanh phòng, lại là trắng xanh, này phòng ở thật tốt, so với huyện thành phòng ở cũng không kém, không gian so huyện thành phòng ở còn muốn hào. Trường Hiếu quân cầm trong tay đại bạch thỏ đường trắng cùng đường đỏ cấp lâm chân, ta nghe nói ngươi gà cho ta đại ca ta nên gọi ngươi đại thầu. Đại thầu, đây là ta một chút tâm ý. Ta là xuống nông thôn thanh niên trí thức ta dưỡng phụ dưỡng mẫu ra có xuống nông thôn danh ngạch ta nghĩ về nhà cho nên liền báo danh xuống nông thôn. Trường Hiếu Quân ta không ở mấy năm nay trong nhà thế nào? Nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm, chỉ cần trong nhà hảo ta liền an tâm rồi. Lâm Trần cười nói, này không tồi cũng là đại gia nỗ lực ra tới, người vừa qua khỏi kế đi ra ngoài thời điểm, ta còn không có gả đến lâm gia, trong nhà bọn đệ đệ nghèo đến ăn không nổi cơm, cũng đọc không dậy nổi thư, đại gia mỗi ngày lên núi tìm ăn, sau lại đại thì kết hôn, giúp đỡ trong nhà, nhật thử mới hào một chút nhưng là mỗi ngày ăn cũng là canh xuông thấy đáy đồ vật. Thẳng đến đại thì phát minh bếp giường đất trồng rau, đại gia mới có thể dùng đồ ăn lấp đầy bụng. Tuy rằng không có như vậy khoa trương, nhưng là lâm chân lại không phải ngốc tử ở không biết trương hiếu quân mục đích trước đương nhiên muốn khóc than. Này đó đại quân bọn họ mỗi người đều đọc sách tiền đều là tỷ phu ra. Trương hiếu quân trầm mặc một chút cũng may ta năm đó liền tính không bỏ được đại gia cũng nhẫn tâm quá kế đi ra ngoài bằng không đại tỷ áp lực lớn hơn nữa. Lâm chân cặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Người vừa qua khỏi kế đi ra ngoài thời điểm. Đại tỷ mỗi ngày niệm ngươi, nghĩ ngươi, vì thế còn sinh một hồi bệnh nặng, nàng còn nói, liền tính ngươi qua kế đi ra ngoài, khẳng định cũng tới tin, nhưng là ngươi cái gì tin tức đều không có, đem Đại tỷ tâm đều thương thấu, đây là nàng chính mình nói, bởi vì hắn biết Trương Hiếu Quân qua kế sau, chưa từng có cấp Lâm Gia viết quá tin. Phu thế chi gian tổng hội nói chuyện phiếm, Lâm Chân cùng Lâm Đại Quân nói chuyện phiếm thời điểm, cũng liêu khởi quá Trương Hiếu Quân người này. Lâm chân nhớ rõ lúc ấy liêu khởi thời điểm, lâm đại quân đối người này phi thường không thích còn một ngụ một cái bạch nhãn lang, thiếu đạo đức quỷ mắng, càng là biết người này mê hoa quá lớn quân cùng nhau làm đại tỷ cho bọn hắn bán huyết dưỡng bọn họ cung bọn họ đọc sách. Nghĩ vậy chút lâm chân nhíu mày, nàng có chút không yên tâm người này. Trương Hiếu Quân nghe được Lâm Trân nói than một tiếng khí ta cũng tưởng cấp trong nhà viết thư, nhưng là nhưng là ta dưỡng phụ dưỡng mẫu không cho ta viết. Lúc ấy ta còn nhỏ, có một lần muốn viết thư thời điểm, bị bọn họ phát tiết, sau đó bị bọn họ nhốt lại đánh, đánh thật nhiều thứ ta liền sợ hãi. Đánh tới sau lại ta cũng không dám nữa viết lần này khó được xuống nông thôn cơ hội ta liền nghĩ rốt cuộc có thể đã trở lại. Lâm Trần đối Trương Hiếu Quân không hiểu biết, không biết hắn nói thật giả, bất quá nàng cũng không có đi suy đoán, đương nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra bao lớn địch ý, chỉ là nói kia dưỡng phụ dưỡng mẫu thật là quá xấu rồi. Trương Hiếu Quân cũng không phải là, Trương Hiếu Quân đứng lên, không cần không cần, ta đi thanh niên trí thức ký thúc xá ăn, ta chỉ là đến xem trong nhà ta đây đi trở về. Lâm Trần, đừng như vậy khách khí, chờ đại ca ngươi đã trở lại, ta làm hắn tới kêu ngươi. Trương Hiếu Quân thật sự không cần. Lâm Trân, ngươi chờ a. nàng cùng Trương Hiếu Quân cùng nhau ra môn, nàng đi đại đội trưởng ra. Lâm Trân, mới 4 tháng đâu, như thế nào liền lớn. Nương ta tới cùng ngươi nói sự kiện, đại đội trưởng tức phụ nói, sự tình gì, nhìn ngươi thần kinh hề hề. Lâm Trân nói, vừa rồi trong nhà tới một người kêu Trương Hiếu Quân, là xuống nông thôn nam thanh niên trí thức hắn chính là năm đó quá kế đến huyện thành lâm nhị quân tiếp theo Lâm Trân đem sự tình trải qua đều nói một lần. Đại đội trưởng tức phụ vừa nghe, không khỏi nhíu mày, hôm nay buổi sáng cha ngươi đi tiếp bọn họ thanh niên trí thức thời điểm, hắn cũng chưa nói chính mình là lâm nhị quân A. Hơn nữa giữa trưa ăn cơm thời điểm, hắn cũng không có nói, như thế nào hiện tại đột nhiên tới cửa nói. Lại còn có biết ngươi là đại quân tức phụ, mươi 147, lâm chân nghe nàng nương như vậy vừa nói. Cảm thấy cũng là có đạo lý, hắn vừa tiến đến liền biết ta là đại quân tức phụ, lại biết nhà của chúng ta ở chỗ này, khẳng định là hướng người hỏi tham quá. Đại đội trường tức phụ nói, này liền đúng rồi, hắn hướng người hỏi tham quá, đã biết lâm gia tình huống, cho nên mới tới nhận thân. Bằng không lúc ấy cha người tiếp thanh niên trí thức trở về thời điểm, hắn như thế nào liền không nhận. Cái này lâm nhị quân, nhưng rất có tâm tư. Lâm chân, biết chúng ta lâm ra điều kiện hảo, có thể không có tâm tư sao? Nương ta đây kế tiếp như thế nào làm? Đại đội trưởng thức phụ nói, nếu hắn cầm đồ vật tới cửa, ngươi mời hắn ăn cơm chiều cũng là hết sức bình thường, cụ thể chờ buổi tối đại quân trở về lại nói. Lâm chân ai ta đây về nhà chuẩn bị cơm chiều? Đại đội trưởng thức phụ nói, không cần hảo, không sai biệt lắm là được chuẩn bị quá hảo, hắn cho rằng các ngươi nhiều có tiền đâu. Lâm chân ai ta hiểu được? Cùng đại đội trưởng thức phụ lưu xong lúc sau, Lâm chân liền về nhà tới rồi 5 giờ rưỡi tả hữu, Lâm Đại Quân cưỡi xe đạp đã trở lại, tức phụ ta đã trở về. Hắn đẩy xe đạp tiến ra môn, Lâm Chân vừa nghe đến hắn thanh âm, vội vàng ra tới, ngươi đã trở lại. Nhiệt không nhiệt, mau uống chén nước sôi để nguội. Lâm Đại Quân uống lên chén nước sôi để nguội. Ở hắn uống thời điểm, Lâm Chân nói, "Đại Quân, hôm nay chúng ta trong thôn tới 6 cái thanh niên trí thức." Lâm Đại Quân tới, "Nhanh như vậy a?" phía trước hắn liền biết thanh niên trí thức muốn tới sửa chữa lại thanh niên trí thức ký túc xá thời điểm lâm đội trưởng cùng toàn thôn người ta nói quá cho nên hắn tự nhiên biết lâm chân chính là người biết không lần này tới có cái nam thanh niên trí thức chúng ta đều nhận thức lâm đại quân gì không phải là ta ở huyện thành cao trung đồng học đi hắn ở huyện thành đồng học cũng có xuống nông thôn lúc này lâm đại quân cảm thấy huyện thành hộ khẩu còn không bằng nông thôn hộ khẩu đâu lâm chân không phải là nhị quân Phúc Lâm đại quân mới vừa uống xong trà đều phun ra, hắn hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, ngươi nói gì? Lâm Trần thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được cười, là nhị quân, hắn buổi chiều còn tới bái phòng Lâm Trần đem sự tình nói một lần. Lâm đại quân nghe xong, phi thanh cái kia Bạch Nhãn Lang tới làm gì? Khẳng định không chuyện tốt, hắn tuổi tác nho nhỏ liền tâm tư ngoan độc, lần này không chừng có cái gì âm mưu quỷ kế. Năm đó hắn chỉ có 13 tuổi có thể bị cái kia song bào thai đệ đệ mê hoặc thuyết phục đại thì đi bán huyết lúc ấy hắn niên ấu, hiện tại hắn cũng không phải là tuổi nhỏ chính mình. Chấm than chấm, nghĩ lại năm ấy cái gì đều nghe đối phương chính mình, lâm đại quân cảm thấy không phải chính mình quá xuẩn mà là đối phương quá gian trá. Kia tiểu tử liền không phải thứ tốt, năm đó ghét bỏ trong nhà nghèo, muốn quá kế cho người khác quá kế còn chưa tính còn đem đại hung tôm sự tình nói cho người khác đây là muốn bức tử chúng ta. Sau lại hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu lấy tới 200 đồng tiền, đại thì còn cho hắn, hắn cũng một phân không lưu mà cầm đi, căn bản không suy xét chúng ta cái này lòng lang dạ sói đồ vật còn nghĩ đến nhà ta ăn cơm. Môn đều không có, đối lâm đại quân tới nói ăn đồ vật của hắn chính là muốn hắn mệnh tưởng đều không cần tưởng. Lâm chân nhìn chính mình nam nhân một bộ thở phì phì bộ dáng, nhìn không được cười chúng ta đây ăn cơm trước. Dù sao đây là nàng nam nhân nhị để, nàng nam nhân nói không cần phải xen vào nàng liền mặc kể. Lâm Đại Quân ăn cơm trước, ăn được cơm ta đi một chuyến đại tỷ ra. Về sau hắn nếu mang đồ tới ngươi liền thu, ăn cơm sự tình liền sẽ không đề ra. Lâm chân Hào, Lâm Đại Quân ở nhà từng ngụm từng ngụm ăn cơm chiều thời điểm, Trương Hiếu Quân ở thanh niên trí thức trong ký túc xá. Phương Tào, Trương Ca chúng ta đi nấu khoai lang làm cơm tối, ngươi cùng chúng ta cùng nhau ăn sao. Trương Hiếu Quân, không cần ta tạm thời còn không đói bụng, các ngươi nấu các ngươi đi, không cần phải xen vào ta." Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Trương Hiếu Quân kỳ thật rất đói bụng. Giữa trưa ở Lâm đội trưởng gia, hắn ăn không nhiều lắm, đại đội trưởng tức phụ chuẩn bị cơm trưa mỗi người gần chỉ có 5 phần no. Hơn nữa giống hắn như vậy nam đồng chí đói mau, lúc này là cơm chiều thời gian, cho nên hắn đã rất đói bụng, nhưng là lâm ra còn không có tới kêu ăn cơm, hắn quá khứ lời nói lại khó coi, cho nên liền không đi, chỉ ở thanh niên trí thức trong ký, túc xá tiếp tục chờ. Ở trường hiếu quân chờ đợi thời điểm, lâm đại quân ăn được cơm chiều, cưỡi xe đạp đi đại đường đại đội sản xuất. Lâm y y bên kia cũng đang ở ăn cơm chiều, bất quá nàng bên này người tương đối nhiều, có nghỉ về nhà lâm ngũ đệ, còn có chạy tới nơi này có ăn lâm tứ quân. Lâm Đại Quân tỉ hắn một bên kêu, một bên vào phòng bếp. Lâm Y Y thấy Lâm Đại Quân tới, liền hỏi cơm chiều ăn sao. Lâm Đại Quân ăn. Lâm tứ quân, đại ca khẳng định không ăn no. Lâm Y Y chừng mắt nhìn Lâm tứ quân liếc mắt một cái, đừng luôn là khai đại ca ngươi vui đùa, đại ca ngươi là phải làm cha người. Lâm Đại Quân chính là tứ quân ngươi, đừng luôn là tiểu hài tử giống nhau, ngươi phải hướng tiểu ngũ học tập. Lâm ngũ đệ đang ở gặm trên xương cốt thịt gặm sạch sẽ. Lâm y y cấp Lâm đại quân thịnh một chén đậu xanh cháo ăn đi buổi tối cũng không thể ăn quá nhiều dạ dày trống liền không hào Lâm đại quân uống ôn ôn đậu xanh cháo tỷ ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi nói chuyện Lâm y y sự tình gì còn thế nào cũng phải cố ý lại đây nói Lâm đại quân chúng ta đại đội hôm nay tới thanh niên trí thức lâm đại quân nói ta không có gặp qua nhưng là tiểu chân gặp qua a nhân gia còn tới cửa tới nhà của chúng ta bái phỏng người này chúng ta đều nhận thức người tới đoán xem xem là ai lâm y y tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được ai a nàng là như thế nào đều sẽ không nghĩ đến là lâm nhị quân lâm đại quân lại nhìn về phía lâm tứ quân người tới đoán xem xem nhà của chúng ta người đều nhận thức lâm tứ quân ta mới không đoán thanh niên trí thức đều là huyện thành tới, nhà của chúng ta lại không có huyện thành thân thích. Đừng nói huyện thành thân thích, bọn họ chính là ở nông thôn thân thích cũng không có, bọn họ nương bên kia không có thân thích, bọn họ cha bên này cũng không có thân thích. Tổng không phải là bọn họ nương bên kia đi là thân thích tìm đến đây đi. Nhưng nào có như vậy sao cố tình là thanh niên trí thức a Lại còn có có thể tìm được nhà bọn họ này quả thực không có khả năng. Phốc lâm tứ quân thiếu chút nữa đem trong miệng đậu xanh cháo nhổ ra, đại ca, ngươi nói ai? Lâm y y dừng ăn cơm động tác ngươi gặp qua. Lâm đại quân chính là lâm nhị quân cái kia bạch nhãn lang a ta không có gặp qua, nhưng là hắn tới cửa bái phòng ta tức phụ tiếp theo, lâm đại quân đem sự tình trải qua nói một lần. Các ngươi nói nói, hắn đây là có ý tứ gì? Ta nhạc phụ đi tiếp người thời điểm, hắn không có nói ra chính mình thân phận đi ta nhạc phụ ra ăn cơm chưa thời điểm, hắn đều không có nói ra chính mình thân phận tới rồi xuống dưới lại tới nhà của ta bái phòng, bất quá ta thu hắn lễ, không kêu hắn ăn cơm. Cái kia bạch nhãn lang, ta mới không gọi hắn ăn cơm. lâm tứ quân, không thể kêu chính là không thể kêu. Nhớ năm đó chúng ta mau đói chết thời điểm, hắn muốn qua kế liền tính còn đem đại hung tôm sự tình nói đi ra ngoài hắn chính là muốn đói chết chúng ta còn đem chính mình qua kế tiền đều cầm đi không cho chúng ta đường sống a lâm y y người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện không cho đường sống này không phải một ít phụ nữ cãi nhau thời điểm khóc tang nói sao bất quá lâm nhị quân tới nơi này làm gì xuống nông thôn lâm đại quân đúng rồi hắn hiện tại sử tên kêu trương hiếu quân lâm y y hắn nếu không có khác diễn xuất các ngươi coi như hắn là xuống nông thôn tới thanh niên trí thức cũng kim băng đối hắn nếu hắn có khác động tác nhỏ các ngươi cũng không cần khách khí đại quân ngươi là trưởng huynh liền tính hắn qua kế đi ra ngoài ngươi vẫn như cũng có thể bãi trưởng huynh cái giá Cái này niên đại, nàng cái này gả đi ra ngoài trường thì cùng lâm đại quân cái này trưởng huynh địa vị là hoàn toàn bất đồng, tựa như ở cổ đại giống nhau, đích trường tử giống như một nhà chi chủ, mà bọn họ lâm gia lâm cha lâm nương đã chết. Lâm đại quân hiện tại chính là đại gia trưởng cho nên lâm nhị quân muốn làm gì nói, lâm đại quân hoàn toàn có thể giáo huấn Lâm đại quân ai ta đã biết, cùng lâm y y bên này nói chút sự tình, lâm đại quân liền đi trở về, trở về thời điểm mang theo lâm y y phát đậu xanh mầm, còn đem lâm tứ quân tiếp đi rồi. Lâm Tứ Quân cũng là cách cực phẩm, mỗi ngày cơm chiều sau hồi lâm ra, bởi vì buổi sáng hắn muốn uy heo uy gà uy hảo heo cùng gà, hắn lại tới nửa lâm y y ra chờ ăn cơm chiều lại trở về, như thế tuần hoàn. Trường Hiếu Quân ở thanh niên trí thức ký túc xá chờ chết đói cũng không có chờ tới lâm đại quân tới kêu ăn cơm chiều, chính hắn giặt sạch căn dưa chuột hung hăng mà cắn một ngụm trong lòng bực bội thực. Chờ hắn đem một cây dưa chuột ăn, liền đứng dậy đi lâm đại quân ra. Hắn nếu có chí khí một chút liền không đi lâm đại quân ra, nhưng là nói tốt kêu hắn ăn cơm chiều, lại không có tới gọi người, đây là có ý tứ gì. Nếu hắn không bỏ hạ mặt đi, chẳng lẽ về sau không đi rồi? Trường Hiếu quân trước nay đều là minh bạch người, cũng biết chính mình muốn chính là cái gì, cho nên chỉ cần hắn ở thượng lâm đại đội sản xuất một ngày, hắn liền biết về sau cùng lâm gia không có khả năng không đi lại, cho nên hôm nay không đi nói, chờ hai ngày lại đi, liền thay đổi vì Trường Hiếu Quân đi vào lâm gia, đại ca đại tẩu các ngươi ở sao? Trường Hiếu Quân ăn, nếu nói không ăn, này không phải thuyết minh hắn cố ý tới ăn cơm chiều sao? Hắn vẫn là sĩ diện cho nên chỉ có thể nói ăn. Đại ca tan tầm như vậy vãn sao? mươi 148, lâm đại quân tan tầm đương nhiên không muộn nhưng là lâm chân không thể nói bọn họ đã ăn. Lâm chân khả năng hôm nay có chuyện trì hoãn, nếu không ngươi ngồi một lát hắn phòng chừng mau tới. Trường Hiếu Quân ai, hảo, chờ Lâm Đại Quân trở về ăn cơm thời điểm, hắn hẳn là còn có thể cọ một chút ăn một cây dưa chuột mặc kệ no, hắn còn bị đói đâu. Trường Hiếu Quân không ngồi trong chốc lát Lâm Đại Quân liền đã trở lại, mặt sau đi theo Lâm Tứ Quân. Lâm Đại Quân tức phụ ta đã trở về, chẳng qua đi vào trong viện, nhìn đến ngồi ở cửa Trương Hiếu Quân, hắn sừng sốt trong chốc lát tức phụ có khách nhân a. Người này như thế nào như vậy quen mắt. Bởi vì thân thể cùng hình thể khác biệt Lâm Đại Quân hoàn toàn không nhận ra người này là Trương Hiếu Quân, cũng chính là Lâm Nhị Quân. Đừng nói Lâm Đại Quân không có nhận ra chính là Trương Hiếu Quân bản nhân cũng không có nhận ra đây là Lâm Đại Quân. Nếu hai người ở trên đường gặp được khẳng định nhận không ra lẫn nhau. Nhưng Trương Hiếu Quân biết có thể kêu Lâm chân tức phụ chỉ có Lâm Đại Quân cho nên đương Lâm Đại Quân tiến vào mở miệng thời điểm, hắn liền biết người này là Lâm Đại Quân chẳng qua, so sánh bộ dáng của hắn, lại tương đối chính mình bộ dáng, Trương Hiếu Quân cảm thấy Lâm Đại Quân nhất định quá rất khá. "Trương Hiếu Quân, đại ca." Lâm Đại Quân sừng sốt ngay sau đó nói, "Đồng chí, ngươi ai a?" "Trương Hiếu Quân, đại ca ta là nhị quân a, Lâm nhị quân a." Lâm Thứ Quân tròng mắt vừa chuyển, từ Lâm Đại Quân phía sau ra tới, "Ngươi là Lâm nhị quân?" ngươi lừa quỷ A, người cùng ta đại ca một chút đều không giống, diện mạo không giống, dáng người không giống, thân cao không giống, người hay là nơi nào toát ra tới, thấy nhà của chúng ta điều kiện hảo chút liền tới lừa ăn lừa uống đi. Lâm nhị quân cái kia bạch nhãn lang ở huyện Thành Hưởng Phúc đâu? Trương Hiếu quân, lâm đại quân, vị này đồng chí ngượng ngùng A ta đệ đệ còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng là ta đệ đệ nói được có đạo lý, người à cũng đừng học những cái đó tống tiền người, tới nhà của chúng ta chiếm tiện nghi, lâm nhị quân cái kia vương bát đàn đã sớm đi huyện thành, hắn ghét nhất chúng ta nông thôn, như thế nào sẽ đến nông thôn. Hơn nữa hai ta vừa thấy liền không giống, ngươi cũng đừng giả mạo hắn, hảo hảo đương cái hảo đồng chí đi. Lâm tứ Quân chính là ngươi còn như vậy giả mạo chúng ta liền báo nguy. Trường Hiếu Quân, không phải ta thật là nhị quân, các ngươi tin tưởng ta. Đại ca, người có thể khảo ta, sự tình trước kia ta đều nhớ rõ. Lâm đại quân, nào có cái gì sự tình trước kia? Người chính là cái kẻ lừa đảo tứ quân, đem hắn đuổi ra đi. Lâm tứ quân ai? Nói, lấy tới một bên đòn gánh bắt đầu đuổi người. Trương Hiếu quân, đại ca ta. Lâm tứ quân cầm đòn gánh đánh Trương Hiếu quân chân. Nếu là người khác, Lâm tứ quân còn không dám đánh, đem người đả thương muốn bồi tiền, nhưng là. Là là lâm nhị quân hắn liền dám đánh ở bọn họ quan niệm nhưng không có huynh đệ đánh nhau bồi tiền sự tình. Lâm Thứ Quân đánh đến lại tàn nhẫn lại trọng đòn gánh đánh vào trương hiếu quân càng chân thượng đau đến hắn nhịn không được trốn ra sân. Lâm Thứ Quân chưa hết giận đuổi theo ra đi mắng từ đâu ra vương bát đản dám đến nhà ta chiếm thiện nghi cũng không nhìn một cái đây là ai ra phi. Dân quê đánh hài tử đều sẽ đánh cẳng chân bụng cái này địa phương bởi vì sẽ không đả thương hài tử lâm Thứ Quân học được ra dáng ra hình. Thấy Trương Hiếu Quân bị đánh đi rồi, Lâm chân thật đúng là hoàng sợ, như vậy không quan hệ sao? Lâm Đại Quân có quan hệ gì, đừng để ý đến hắn, này Bạch Nhãn Lang khẳng định là tới chiếm thiện nghi. Trương Hiếu Quân bị đuổi ra Lâm Đại Quân ra, bị vài cái thôn dân thấy, đại gia chỉ chỉ trò trò không biết đang nói cái gì, Trương Hiếu Quân cảm thấy mất mặt vội vàng chạy về thanh niên trí thức ký túc xá. Trương Hiếu Quân trở về thời điểm Phương Tào đang xem thư, nhìn đến Trương Hiếu Quân tới, Phương Tào nói: Trương thanh niên trí thức hôm nay buổi tối chúng ta thương lượng một chút, ngày mai cùng đi nhặt xài. Buổi tối củi lửa là hướng Đại đội trưởng ra mượn, ngày mai nhặt được còn cho bọn hắn ra. Trương Hiếu Quân tốt. Phương Tào còn có thủy vấn đề, chúng ta cũng thương lượng. Về sau hai người một tổ thay phiên. Hôm nay là Trịnh Vọng Danh cùng Nhậm Thanh gánh nước, lần sau đến phiên chúng ta. Trường Hiếu Quân nghe cảm thấy phiền, hắn lòng tràn đầy nghĩ Lâm ra sự tình, nhưng vẫn là chịu đựng tốt. Phương Tào chỉ nói hai việc liền tiếp tục đọc sách, Trường Hiếu Quân lấy ra một khắc căn dưa chuột nhột chí mà cắn, hắn liền không rõ sự tình tại sao lại như vậy. Vì cái gì Lâm Đại Quân không tin hắn là Lâm Nhị Quân đâu, bọn họ gương mặt vẫn là có vài phần giống A. Không được hắn đến đi trấn trên đồn công an đánh cái chứng minh. Năm đó hắn hộ khẩu di truyền thời điểm trấn trên phái ra tất cả lưu đế. Trương Hiếu Quân nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân là cố ý. Rốt cuộc hắn cùng Lâm Đại Quân là Song Bào Thay, nhưng là hiện tại xem đích xác không giống Song Bào Thay, mà bọn họ khi còn nhỏ là giống nhau như đúc. Cho nên Trương Hiếu Quân quyết định chờ tuần một thời điểm đi tranh chấn trên đồn công an. Ngày mai là cuối tuần. Lâm gia Trương Hiếu Quân đi rồi, lúc sau Lâm Đại Quân trở về phòng lấy ra giấy bút. Lâm Trân tò mò ngươi làm gì đâu? Lâm Đại Quân ta cấp Tam Quân viết thư, nói cho hắn Bạch Nhãn Lang đã trở lại Tam Quân là chúng ta huynh đệ trung thông minh nhất, hắn khẳng định có biện pháp đối phó Bạch Nhãn Lang. Lâm Trần có thể làm nàng nam nhân nhận thức đến chính mình không bằng người khác thông minh thật là không dễ dàng. Ngày hôm sau, Lâm Tứ Quân cắt hảo cỏ heo y heo gà, liền đi tỉ tỉ ra. Lâm Tứ Quân đi, đi đến sớm, Lâm y y đi bên dòng suối giặt quần áo, trong nhà liền Lâm mũ quân mang theo tiểu thập nhất cùng tiểu cát tường ở chơi. Bên dòng suối, các ngươi gặp qua thanh niên trí thức sao Ta ngày hôm qua thấy được huyện thành tới thanh niên trí thức kia Một đám đôi mắt giống lớn lên ở bầu trời dường như Chính là sao còn tưởng rằng chính mình nhiều quý giá dường như Chúng ta đại đội cũng có huyện thành người Lâm Y Y an tĩnh mà giặt quần áo bảo trì trầm mặc Nhất nhất A, ngươi lần này tính toán khi nào đi bộ đội A Đúng vậy, ta xem ngươi ở trong thôn ở thật lâu lạc Lâm Y Y, phòng trừng đến 9 tháng Khó được trở về một chuyến, liền nhiều trụ chút thời gian, miễn cho tiểu hài từ trưởng thành, đều không quen biết hắn ra ra nãi nãi. Cũng không phải là sao, nhà ai con dâu có nhất nhất như vậy hiếu thuận. Lâm Y Y cười cười, có chút lời nói nghe một chút liền quá lạc, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ người nhiều đi, đại gia đơn giản là bởi vì nhà bọn họ điều kiện hảo cho nên nói tốt hơn nghe nói thôi. Lâm Y Y từ bên dòng suối trở về, nhìn đến Lâm Tứ Quân ở. Lâm Tứ Quân tỷ ngươi đã trở lại, thì ta cùng ngươi nói a ta cùng đại ca ngày hôm qua về đến nhà lúc sau, nhìn đến cái kia bạch nhãn lang ở nhà chờ chúng ta đâu ta liền đem hắn đổi ra đi Lâm Tứ Quân giống cái thánh đấu sĩ giống nhau đem ngày hôm qua sự tình nói một lần. Cái kia bạch nhãn lang khẳng định thức chết rồi, phi chính là muốn thức chết hắn. Lâm Y Y, xem ngươi kêu kêu quát quát. Lâm tứ quân, đại ca cấp tam ca viết thư, hắn nói muốn đem bạch nhãn lang sự tình nói cho tam ca, làm tam ca cho chúng ta ra chủ ý đâu, nếu có thể đem bạch nhãn lang đuổi đi thì tốt rồi. Lâm y y, đuổi đi, Vạn nhất hắn đi địa phương khác bại hoại các ngươi thanh danh đâu. Còn không bằng làm hắn ở mí mắt phía dưới. Lâm tứ quân, đối nga, ở chúng ta trong thôn, ta có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn, người này từ nhỏ liền hư, hiện tại khẳng định càng thêm hỏng rồi. Lâm y y cười cười lâm tứ quân tỷ bạch nhãn lang có thể hay không tới tìm ngươi a lâm y y vừa nghe không biết tìm lại có thể như thế nào lâm tứ quân tỷ nếu không ta ở nơi này đi hắn nếu tới tìm ngươi ta có thể bảo hộ ngươi lâm y y nhà ngươi heo cùng gà không uy ngươi đại tàu một người hoài bụng ngươi nếu ở tại ta này ai giúp nàng a lâm tứ quân ta đây đem heo cùng gà con đều mang lại đây đi dù sao trước kia tiểu Tiểu ngũ ở nơi này thời điểm thường xuyên đem gà con mang lại đây cùng lắm thì lần này nhiều mang một con heo. Hơn nữa tháng bảy phân mới vừa dưỡng heo vẫn là heo con, mang lại đây cũng không nặng, hắn một người là có thể mang lại đây. Lầm y y, đại ca ngươi không ở, ngươi tàu từ một người, ngươi đến ở nhà nhìn, vạn nhất có cái vạn nhất trong nhà cũng hảo có người. Lại nói, ngươi không phải nói nhị quân đã trở lại sao. Vạn nhất hắn có khác tâm tư, ngươi đại tàu một người cũng không an toàn. Lâm Thứ Quân tỷ nói được cũng có đạo lý ta đây ăn cơm chưa lại trở về đi. Thật sự là đại tàu làm đồ ăn không có tỷ làm ăn ngon. Ăn được cơm chưa, Lâm Thứ Quân liền đi trở về còn sách theo một thùng chè đậu xanh. Về đến nhà, bởi vì hôm nay là cuối tuần, Lâm Đại Quân cũng ở nhà. Lâm Thứ Quân, đại ca chè đậu xanh, phóng nước giếng tẩm Lâm Thứ Quân ta lo lắng bạch nhãn lang sẽ qua tới tìm sự tình cho nên đã trở lại. Lâm Trân. Lâm Tứ Quân, đại ca cấp tam ca tin gửi đi ra ngoài sao. Lâm Đại Quân, buổi sáng liền đi biêu cục, nghĩ vậy chút tần mai mai trong mắt vừa chuyển, sau đó A Nha nàng kêu một tiếng, sau đó chân vừa trượt cả người ngã trên mặt đất còn lăn hai vòng. Tần thanh niên trí thức, tần thanh niên trí thức ngươi làm sao vậy? Bốn cái nam thanh niên trí thức vội vàng qua đi, mọi người xem tần mai mai nhắm mắt lại bộ dáng, thực lo lắng. Trịnh vọng danh, nàng sẽ không bị cảm nắng đi. Phương Tào có khả năng, Trương Hiếu Quân ta cũng không biết, không bằng đi thỉnh bác sĩ lại đây, ta ngày hôm qua hỏi tham quá, trong thôn có bác sĩ. Nhậm Thanh, kia Tần thanh niên trí thức nằm ở chỗ này. Chương 149. Mê, ngươi mau đem cửa mở ra, chờ lát nữa bác sĩ liền tới rồi. Nói, buông Tần Mai Mai. Tần Mai Mai mở ra phòng môn, một quải một quải mà đến trên giường, cảm ơn các ngươi ta đã không có việc gì, hôm nay phiền toái các ngươi, cho các ngươi thêm phiền toái, thật là ngượng ngùng. Đại đội trưởng thức phụ không có việc gì, về sau chính mình chú ý điểm an toàn. Thanh niên trí thức thế nào? Bác sĩ Lâm vội vội vàng vàng tới rồi, còn hảo hôm nay ngày Chủ Nhật hắn ở nhà. Lâm đội trưởng, người đã đã tỉnh, ngươi cấp nhìn xem đi. Này đàn thanh niên trí thức thật là phiền toái. Bác sĩ Lâm đi vào nhà ở tầng thanh niên trí thức đúng không? Người lúc ấy là tình huống như thế nào? Tần mai mai ta chính là cùng đại gia cùng đi nhặt xài, sau đó đâu có điểm vững, không cẩn thận cấp hoạt tới rồi chờ ta tỉnh lại ta liền ở chỗ này. Bác sĩ ta khả năng bị cảm nắng, nghỉ ngơi một chút liền hào, không có việc gì, không cần xem, đừng ở ta trên người lãng phí tài nguyên. Bác sĩ lâm tiểu bệnh không xem thành bệnh nặng làm sao bây giờ. Dùng ở người bệnh trên người đồ vật vĩnh viễn không thể nói lãng phí. Nói, bác sĩ lâm kiểm tra rồi tần mai mai tình huống. Chẳng qua, bác sĩ Lâm nheo lại mắt đốn trong chốc lát, sau đó nói. Thân thể không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền hào. Đại đội trưởng tức phụ tiểu cô nương có phải hay không bị cảm nắng? Muốn hay không cho nàng uống điểm thuốc bột A? Tần mai mai tâm căng thẳng. Bác sĩ Lâm không cần uống chút nước sôi liền hào, đại khái thiếu thủy. Tần mai mai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần mai mai không có việc gì, đại gia liền rời đi. Bác sĩ Lâm cùng Lâm đội trưởng bọn họ một khối đi, bác sĩ Lâm nói, thanh niên trí thức nhóm đều là trong thành tới, nũng nhịu ngươi đến chú ý điểm, đừng làm cho bọn họ hư thói quen ảnh hưởng đến chúng ta đại đội. Lâm đội trưởng sừng sốt, đây là sao? Bác sĩ Lâm cũng không như thế nào, vừa rồi kia thanh niên trí thức không có phát sốt, cũng không có bị cảm nắng, ta kiểm tra thời điểm nàng tim đập có chút mau, ánh mắt lập lòe, hẳn là khẩn trương trột dạ, ta nghĩ nghĩ, có thể là không thói quen chúng ta nông thôn hoàn cảnh. Lâm đội trưởng phi thanh chính bọn họ tránh công điểm đổi lương thực không lương thực ta cũng mặc kệ Bác sĩ Lâm chết đói ngươi còn phải phụ trách chúng ta đại đội thanh danh liền không hào. Lâm đội trưởng sao như vậy phiền toái? Ngươi có biện pháp nào? Bác sĩ Lâm ta ngẫm lại không bằng ở thanh niên trí thức tuyển cái tổ trưởng ra tới làm cho bọn họ thanh niên trí thức quản thanh niên trí thức. Lâm đội trưởng nghĩ nghĩ hành tuyển cái nào tổ trưởng. Bác sĩ Lâm này ta cũng không biết ta đều không quen biết bọn họ. Về đến nhà, lâm đội trưởng cùng hắn tức phụ thương lượng một chút ngươi nói tuyển cái nào tổ trưởng. Những người này phẩm hạnh chúng ta đều không hiểu biết cũng chính là nhận thức một cái nhị quân, nhưng là nhị quân người này còn tuổi nhỏ liền có như vậy nhiều tâm tư cũng không phải cái hào quản. Đại đội trưởng tức phụ nói, nếu hắn còn tuổi nhỏ liền có như vậy nhiều tâm tư, vậy làm cái kia hắn đương thanh niên trí thức tổ trưởng bái, làm hắn tốn tâm tư đi quản thanh niên trí thức ngươi cũng tỉnh tâm. Lâm đội trưởng, như vậy có thể chứ? Đại đội trưởng tức phụ sao không thể. Hôm nay cái kia tần thanh niên trí thức sự tình, hắn xử lý cũng không tệ lắm a biết tới kêu chúng ta nữ đồng chí bối tần thanh niên trí thức hắn tiểu tâm tư nếu dùng ở đứng đắn sự tình thượng vẫn là hành đến thông. Làm hắn nhiều vội vội thanh niên trí thức sự tình, liền vô tâm tư thưởng khác. Trường Hiếu Quân thấy tần mai mai không có việc gì, liền tiếp tục lên núi, hắn nghĩ nghĩ, không có đi nhặt xài, mà là chuẩn bị làm một cây cần câu. Hiện tại là 8 tháng, đại hung tôm hoành hành mùa A, hắn có 6 năm không có ăn, nhưng là hắn biết đại hung tôm hương vị không tồi. Làm cần câu quan trọng nhất chính là ca tuyến cùng ca câu Trương Hiếu Quân trở lại trong viện nửa túi bột mì cùng người thay đổi ca tuyến cùng ca câu cá tuyến nông thôn có, nhưng là cá câu không có cho nên cá câu là dùng dây thép làm. Làm tốt cá câu lúc sau Trương Hiếu Quân dựa theo ký ức đi câu đại ngực hạ. Trương Hiếu Quân ở câu đại hung tôm địa phương thấy được Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân, ngoài ra còn có vài cái người trong thôn. Nhìn đến Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân thời điểm, hắn là muốn đi chào hỏi, nhưng là nghĩ tới ngày hôm qua bọn họ đối chính mình làm sự tình, hắn lại không có đi, hắn sợ ở chỗ này nháo khởi sự tình tới, như vậy chính mình nhiều mất mặt. Lâm Đại Quân cùng Lâm Thứ Quân nhưng thật ra không phát hiện hắn, hai anh em câu một buổi trưa Đại Hung Tôm, về nhà lúc sau, Lâm Đại Quân cưỡi xe đạp chở Lâm Thứ Quân, đem Đại Hung Tôm cho hắn thì đưa đi, tổng cộng có 15 cân tả hữu. Lâm Y Y thấy bọn họ sách theo Đại Hung Tôm tới, vội vàng đem sạch sẽ rổ lấy ra tới, chạy nhanh tẩy, tẩy hào còn phải nấu lâm y y làm chính là ngũ vị hương vị tôm hùm một đốn làm 5 cân tả hữu sau khi làm xong dùng hai cái đại canh chén trang tam cân làm lâm đại quân cùng lâm tứ quân mang về còn cho bọn hắn mang đi tam bình nước có ga dư lại hai cân nàng lâm ngũ quân tiểu thập nhất cùng tiểu cát tường bốn người ăn Tiểu cắt thường rất nhiều thời điểm đều ở bọn họ này ăn cơm, bởi vì cùng tiểu thập nhất cùng nhau chơi, cũng bởi vậy, lương thị thường thường mà sẽ lấy một ít rau dưa lại đây, tiêu tân từ trại nuôi heo đã trở lại, nếu bên kia giết heo nói cũng sẽ mang chút xương cốt trở về, chính là dưa hấu cũng mang theo rất nhiều lần. Hai cân tôm hùm, lâm y y ra bốn người, phi thường có lộc ăn. Đối các nam nhân tới nói tôm hùm xứng bia, đối tiểu hài tử tới nói tôm hùm xứng nước có ga. Cho nên hôm nay buổi tối, bọn họ cũng uống nước có ga. Tiểu thập nhất muốn ăn còn muốn ăn tôm hùm lột xác, đại khối tôm thịt rất có nhai kính, tiểu thập nhất ăn ngon lành. Lầm ngũ đệ tỉ, ngày mai ta cũng đi câu cái này đại hung tôm. Lầm ngũ đệ, làm đại ca cùng tứ ca dạy ta. Lâm y y, hành, nói lên cái này, ngươi khi còn nhỏ ca ca ngươi nhóm thường xuyên cõng ngươi đi câu. Lầm ngũ đệ nghe xong rất tò mò, thật vậy chăng? Lầm y y, đương nhiên, lúc ấy mất mùa, trong nhà đều không có đồ vật ăn, cha cùng nương vì cho chúng ta tỉnh hạ lương thực, đều chết đói, sau lại thì thì tìm được rồi cái này đại hung tôm, chúng ta liền dựa ăn cái này chịu đựng tới. Lúc ấy ca ca ngươi nhóm đem ngươi đặt ở bối sọt, sau đó cõng ngươi câu. Lầm y y cười nói, thì cùng các ca ca còn trẻ đâu, nơi nào yêu cầu ngươi hiếu thuận. Ngươi chỉ cần hào hảo đọc sách tương lai làm đối quốc gia có cống hiến người thì tốt rồi. Lầm ngũ đệ ân ta sẽ hào hảo đọc sách. Lâm Y Y, bất quá tiểu ngũ bây giờ còn nhỏ, chỉ cần làm vui sướng tiểu hài tử thì tốt rồi. Mỗi người lớn lên lúc sau sẽ có trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ, nhưng là ở hắn còn không có lớn lên thời điểm hắn trách nhiệm chính là làm tiểu hài tử. Lầm ngũ đệ tỷ ta lại không phải tiểu hài tử. Lầm Y Y, người trước khi ăn mặc quần thủng đáy vẫn là ta cho ngươi tắm rửa, như thế nào liền không phải tiểu hài tử. Lầm ngũ đệ, tiểu thập nhất tiểu cữu cữu xuyên quần thủng đáy ta cũng xuyên quần thủng đáy. Nói, hắn còn mở ra chính mình chân. Lầm y y, bất quá nàng cấp tiểu thập nhất xuyên tiểu quần lót bởi vì nông thôn sâu nhiều, nàng lo lắng nhi từ ăn mặc quần thủng đáy sẽ bị sâu cắn được. Nam thanh niên trí thức nhóm nhặt không ít xài trở về, nhìn đến trương hiếu quân thế nhưng ở thanh niên trí thức ký thúc xá nghỉ ngơi, bọn họ có chút không cao hứng. chương 150 nam thanh niên trí thức nhóm nhặt một cái buổi chiều xài, xài là đại gia cùng nhau dùng, nhưng trở về nhìn đến Trương Hiếu Quân ở nhà nghỉ ngơi, bọn họ đương nhiên sẽ không cao hứng. Nhìn đến bọn họ Trương Hiếu Quân nói, các ngươi đã trở lại. Ta cơm làm tốt còn lộng điểm thịt ăn. Tức giận nam thanh niên trí thức nhóm sừng sốt. Phương Tào nói, Hiếu Quân ca, ngươi từ đâu ra thịt a? Trương Hiếu Quân nói, chiều nay đưa tần mai mai trở về ta nghĩ các ngươi ba người nhặt xài khẳng định đủ rồi, cho nên đi câu tôm, là chúng ta này một loại tôm, rất lớn, thịt rất nhiều, đã nấu hảo, có thể ăn. Trịnh vọng danh cảm ơn Hiếu Quân ca, ăn thịt người nương tay, nghe Trương Hiếu Quân nói như vậy, đại gia đối với nhặt xài chuyện này liền không có ý tưởng. Trường Hiếu Quân trêu gẹo nói, không cần khách khí, bất qua cơm chiều dùng chính là ta, đại gia đến trả ta a bằng không ta lương thực duy trì không đến một tháng. Phương Tào cái này đương nhiên, nhặt xài trở về có người làm tốt cơm chiều, bọn họ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trịnh Vọng Danh nói ta trước đem lương thực cấp Hiếu Quân ca. Nhậm Thanh cũng đi cầm lương thực, lương thực cũng chính là khoai lang, đại gia đem lương thực cho Trương Hiếu Quân liền bắt đầu ăn cơm chiều. Phương Tào, Hiếu Quân ca, lương thực có bao nhiêu sao? Ta tưởng cho ta muội lấy một chút qua đi, Trương Hiếu Quân có, nói, hắn lấy ra hai cái chén, đã chuẩn bị tốt. Một cái chén trang canh trứng, một cái chén trang tôm hùm cùng một cái tiểu khoai lang. Phương Tào cảm ơn Hiếu Quân ca, chờ nàng cấp Phương Phương đưa hào cơm chiều, nam thanh niên trí thức nhóm liền ăn cơm, bọn họ cũng là lần đầu tiên ăn tôm hùm, tuy rằng cũng chỉ là nước muối nấu tôm hùm, nhưng bên trong thịt đích xác nhai rất ngon ăn ngon. Nhậm Thanh, ta thật lâu không có ăn đến thịt, hôm nay thác Hiếu Quân ca phúc. Đều là 17, 18 tuổi tuổi tác rất nhiều người đều tương đối đơn thuần. Trường hiếu quân, không cần khách khí, mọi người đều là thanh niên trí thức cùng nhau xuống nông thôn làm xây dựng, đương nhiên hẳn là lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau đoàn kết. Nam thanh niên trí thức ở ăn cơm chiều, phương phương mới ăn cơm chiều, liền tần mai mai không có. Tần mai mai một người ở trong phòng nằm, vừa rồi phương tào lại đây thời điểm, nàng liền nghe được động tĩnh, nàng trong lòng đổ khí, nàng đều sinh bệnh, những người này vì cái gì không cho nàng chuẩn bị. Tần Mai Mai ra khỏi phòng, nàng làm bộ vừa mới tỉnh lại bộ dáng, đi vào phương phương cửa, phương phương, ta bụng có điểm đói bụng, chuẩn bị nấu cơm, ngươi muốn cùng nhau làm sao? Phương phương, không làm ta ca sẽ cho ta làm. Nàng lương thực ở ta ca bên kia, mỗi lần ta ca nấu cơm thời điểm sẽ cho ta chuẩn. Chuẩn bị, ngươi về sau chính mình nấu cơm thời điểm không cần kêu ta. Tần Mai Mai nghe được lời này, tâm trầm trầm, nhưng trên mặt vẫn là duy trì tươi cười kia tốt. Cái này phương phương mệnh thật tốt, xuống nông thôn còn có ca ca bồi tới, mà nàng đâu? Chẳng lẽ nhặt xài, gánh nước nấu cơm đều phải chính mình tới sao? Nghĩ đến đây tần mai mai một trận vô lực, như vậy nhiệt thiên đi nhặt xài. Nàng nhưng không nghĩ, còn có gánh nước nàng một cái nữ đồng chí như thế nào có sức lực gánh nước? Không được nàng đến tìm cá nhân hỗ trợ, tìm ai, tần mai mai nghĩ nghĩ, vẫn là tìm nam thanh niên trí thức thích hợp. Nam thanh niên trí thức tuy rằng cũng không thân, nhưng dù sao cũng là trong thành tới người đọc sách Tần Mai Mai cảm thấy so tìm nông thôn chân đất đáng tin cậy, dân quê thật là đáng sợ. Tưởng hảo lúc sau Tần Mai Mai liền liền bắt đầu tìm mục tiêu, bốn cái nam thanh niên trí thức Trương Hiếu Quân bị bài trừ, sự tình hôm nay rõ ràng trước mắt chính mình té xỉu Trương Hiếu Quân đều bận tâm nam nữ quan hệ muốn kêu phụ nữ tới bối nàng, có thể thấy được Trương Hiếu Quân là cái có đầu óc người như vậy không hảo lừa gạt. Phương Tào nói có cách Phương ở phòng trừng nàng cũng không chiếm được chỗ tốt như vậy cũng chỉ có trịnh Vọng danh cùng nhậm thanh. Vệ tần mai mai tính kế, không có người biết nam thanh niên trí thức nhóm bên này cuối cùng là hào hào mà ăn một đốn. Mấy ngày nay ở xe lừa thượng ăn không ngon ngủ không tốt tới rồi trong thôn cũng không có hào hào ăn thượng một đốn. Hôm nay tôm hùm xem như làm cho bọn họ khai vị. Đều ở A, lâm đội trưởng cầm điếu thuốc đấu vào được. Mọi người xem hướng Lâm đội trưởng, Trương Hiếu Quân đứng dậy, "Đại đội trưởng, ngài đã tới." Trương Hiếu Quân đích xác sẽ làm người, mấy năm nay ở dưỡng phụ dưỡng mẫu tuy rằng nhật thử quá đến so người nhà quê hảo, nhưng ở hắn trong nội tâm cũng là ăn nhờ ở đậu cho nên hắn thực sẽ xem người sắc mặt. Lâm đội trưởng nói: "Là cái dạng này, các ngươi thanh niên trí thức đều là trong thành tới, người thành phố cùng chúng ta người nhà quê không giống nhau, ta sợ đại gia không hợp cho nên ta quyết định ở các ngươi thanh niên trí thức tuyển cái tổ trưởng, chuyên môn phụ trách cùng quản các ngươi thanh niên trí thức về sau thanh niên trí thức sự tình ta liền cùng các ngươi tổ trưởng giao tiếp. Về các ngươi tổ trưởng, đại đội mỗi tháng sẽ cho 5 cân lương thực làm trợ cấp." Lời này vừa ra, nam thanh niên trí thức nhóm đều tâm động. Nam Cân Lương thực tạm thời không nói tổ trưởng tốt xấu cũng là cái tiểu lãnh đạo cái này niên đại người, mặt mũi xem đến so áo trong còn quan trọng. Nam Cân Lương thực đối bọn họ tới nói còn không có tổ trưởng cái này thanh danh dễ nghe. Lâm đội trưởng nhìn bọn họ lại nói các ngươi trong lòng có chọn người thích hợp sao. Bốn cái nam thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên đều tưởng đề cử chính mình, nhưng là người trẻ tuổi ra mặt còn không có như vậy hậu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bảo trì trầm mặt lâm đội trưởng nhìn bọn họ không có mờ miệng liền nói như vậy đi ta đề cử một người làm hắn trước làm một tháng như nếu người này không có làm tốt tổ trưởng công tác ta lại một lần nữa chỉ định người các ngươi cảm thấy như thế nào đại gia gật gật đầu như thế không có ý kiến lâm đội trưởng đối với bọn họ nghe lời thực vừa lòng vậy làm trương hiếu quân trước đảm nhiệm tổ trưởng đi Đảm nhiệm thổ trưởng tên vừa ra tới, ngay cả Trương Hiếu quân chính mình cũng ngây ngần cả người, ngay sau đó hắn lập tức phản ứng lại đây cảm ơn đội trưởng tín nhiệm ta sẽ không làm đội trưởng thất vọng. Ngày hôm sau, bởi vì là nông nhàn, không có công thượng cho nên thanh niên trí thức nhóm không dùng tới công. Nhưng là không dùng tới công liền đại biểu cho không có lương thực dưới tình huống như vậy, đất tư nhân liền trọng yếu phi thường. Cho nên đảm nhiệm tổ trưởng Trương Hiếu Quân hướng đại đội mượn cách quốc trở công cụ, mang theo thanh niên trí thức nhóm đi đất tư nhân khai hoang. Đương nhiên, đất tư nhân là thuộc về chính bọn họ cho nên nếu không muốn đi, có thể không đi, rốt cuộc chồng ra lương thực cũng là thuộc về chính bọn họ. Đến nỗi nam nữ thanh niên trí thức kết phường sự tình, Trương Hiếu Quân chưa bao giờ suy xét, hắn ghét bỏ nữ nhân làm việc không được. Trương Hiếu Quân mới vừa đương tổ trưởng, cho nên đi chấn trên đồn công an đánh thân phận chứng minh sự tình liền hoãn. Bởi vì mới vừa đương tổ trưởng liền xin nghỉ không quá đẹp hơn nữa mấy ngày nay hắn đều ở khai hoang đất tư nhân cũng không có thời gian đi lâm gia, cho nên lâm gia gần nhất thực an tĩnh. Lâm tứ quân tỷ gần nhất Trương Hiếu Quân đương thanh niên trí thức tổ trưởng mỗi ngày mang theo thanh niên trí thức ở khai hoang đất tư nhân đều không có tới nhà của chúng ta hào kỳ quái lâm y y nghe xong cũng cảm thấy ngoài ý muốn năm đó 13 tuổi trương hiếu quân liền có như vậy thâm tâm cơ hiện tại không đến mức bị lâm tứ quân đuổi ra lâm gia liền từ bỏ đi đối trương hiếu quân tới nói ích lợi mới là quan trọng nhất đây là một cái phi thường ích kỷ người cũng bởi vậy trương hiếu quân hiện tại hành động làm lâm y y cũng cảm thấy không thể tưởng tượng lâm tứ quân tỷ Lâm y y nói, không cần phải xen vào hắn, nếu hắn không có làm chuyện gì, chúng ta coi như hắn không tồn tại, bất quá vẫn là phải chú ý hắn nhất cử nhất động. Lâm tứ quân ta nhìn chằm chằm đâu, năm đó cái kia bạch nhãn lang đem tôm có thể ăn sự tình nói đi ra ngoài, bọn họ cả đời đều sẽ không quên. Trong nháy mắt tới rồi 9 tháng, Lâm ngũ đệ hồi trên đảo niệm thư, mà những cái đó hạ phóng người còn không có tới hôm nay lâm y y ở trích đậu phộng là tần hương cúc từ trong đất sút tới đậu phộng cùng phía trước lương thị cấp cái loại này năm xưa phơi khô đậu phộng bất đồng tiểu thập nhất ngồi xổm một bên tay nhỏ thượng đều là bùn đất nhất nhất hắn đem hái xuống đậu phộng đưa cho lâm y y tiểu hài từ sức lực tiểu một viên đậu phộng muốn trích thật lâu nhưng là đậu phộng hái xuống sau khuôn mặt nhỏ thượng đều là sán lạn tươi cười kia tiểu ngực đỉnh như là đánh chạy quái thú tiểu anh hùng giống nhau Lâm y y tiếp đậu phộng, nhà ta tiểu thập nhất thật lợi hại. Nói, đem nhi tử trên mặt dính vào bùn đất lau. Tiếp tục cố lên nha. Tiểu thập nhất cố lên, thập nhất cố lên, nhất nhất cố lên. Tiểu ngũ đi đi học, lâm tứ quân đi đi học, tiểu Cát tường đi đi học, hiện tại tiểu thập nhất không ai bồi, mỗi ngày giống cái tiểu trùng theo đuôi giống nhau mà đi theo mẹ nó, mẹ nó giặt quần áo, hắn cũng tưởng giặt quần áo, mẹ nó rửa rau, hắn cũng tưởng rửa rau, lại còn có phảng phất từ giữa tìm được rồi lạc thú kỳ thật hắn chính là muốn mẹ nó khen khen hắn tiểu thập nhất hảo hai mẹ con ở trích đậu phộng thời điểm có người tới nhất nhất đồng chí ở sao Thành âm này tiếp theo đối phương cũng đi vào sân lâm y y có chút kinh hỉ dương chủ nhiệm ngài như thế nào tới này không phải công xã dương chủ nhiệm sao lâm y y ngài mau mời ngồi ta đi cho ngài đổ nước dương chủ nhiệm không cần ta chờ lát nữa liền đi rồi ta là tới cấp ngươi tặng đồ Lâm y y có chút hồ đồ cho ta tới tặng đồ. Dương chủ nhiệm ngươi còn nhớ rõ người phía trước cho xã trường một phần về nghề mộc xưởng kế hoạch thứ sao. Lâm y y nói nhớ rõ nhưng là công xã vẫn luôn không có khai nghề mộc xưởng kế hoạch đi. Này đều mấy năm công xã đến bây giờ đều không có nghề mộc xưởng cho nên công xã hẳn là không chuẩn bị khai đi. Dương chủ nhiệm công xã về cái này kế hoạch thảo luận thật lâu, đích xác không chuẩn bị khai, bởi vì khai nghề mộc xưởng nói cây cối gieo trồng là một kiện phiền toái sự tình, này không phải một năm hai năm là có thể loại thành, mà trên núi cây cối đều là quốc gia chúng ta cũng không thể dùng để làm nghề mộc tài liệu cho nên công xã liền không có khai nghề mộc xưởng Bất qua cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi biết quảng giao sẽ sao. Lâm Y Y gật đầu, biết a. như vậy nổi danh quảng giao sẽ như thế nào sẽ không biết. Dương chủ nhiệm nói, biết liền hảo, ngươi nhìn xem cái này. Nói, hắn từ công văn trong bao lấy ra một văn kiện. mươi 151, Lâm y y nhìn văn kiện có chút kinh hỉ, đây là đây là. Dương chủ nhiệm cười nói, đây là năm nay mùa xuân Quảng Giao sẽ. Người tới công xã thời điểm, không phải là một phần đối công xã tương lai phát triển kế hoạch sao. Trong đó có hạng nhất là về lá trà cho nên năm nay mùa xuân, xã trường mang theo hồng trà đại đội sản xuất một ít người, đi tham gia Quảng Giao biết xã trường ở Quảng Giao sẽ thượng thấy được một ít sản phẩm, cảm thấy người kia tấm ván gỗ làm xe nôi thực phù hợp trong đó một nhà nhà xưởng cho nên liền đề cử. Nhưng lúc ấy xã trường không có về tấm ván gỗ trẻ con bản vẽ cho nên cùng đối phương liên hệ hào trở về lại đem tư liệu gửi qua đi, cứ như vậy một hồi liên hệ, liền trì hoãn tới rồi hiện tại mới quyết định. Đây là hợp đồng, bọn họ muốn mua chính là xe nôi thiết kế bản vẽ. Lâm y y cấp xe nôi thiết kế bản vẽ cùng tiểu thập nhất kia chiếc xe nôi là bất đồng, nàng là gia nhập hiện đại nguyên tố cải tiến. Cho nên đây là thuộc về nàng cá nhân thiết kế cùng thợ mộc là không có quan hệ. Cũng bởi vậy, không tồn tại sản phẩm thiết kế quyền vấn đề. Dương chủ nhiệm nói, ngươi xem thế nào? Thiết kế đồ bán sao? Lâm y y, không có vấn đề a Không bán nói, nàng cất giấu làm gì? Chuyện này thật là cảm ơn xã trưởng. Dương chủ nhiệm nói, khách khí cái gì, ngươi một lòng vì công xã chúng ta đều biết đâu. Hơn nữa hồng trà đại đội sản xuất hồng trà năm nay cũng có đơn đặt hàng, về sau hồng trà đại đội sản xuất nhật từ cũng sẽ chậm rãi biến hảo ngươi kia phân kế hoạch thư phi thường hào. Lâm y y cười cười, đó là công xã lãnh đạo dẫn dắt hảo này tục ngữ nói đến hảo thiên lý mã yêu cầu bá nhạc mà dân chúng yêu cầu tốt lãnh đạo. Hai người lại nói chuyện trong chốc lát Lâm Y Y ký hợp đồng, Dương chủ nhiệm liền đi rồi, về xe nồi thiết kế đồ, Lâm Y Y bán 800 đồng tiền. Lại nói tiếp nàng hiện tại đều 5 vạn tiền tiết kiệm 800 khối thật sự không tính cái gì. Nhưng Lạt này vẫn là một kiện phi thường kinh hỉ sự tình, nàng chưa từng có nghĩ tới trừ bỏ tiền nhuận bốt ở ngoài còn có thể như vậy kiếm tiền. Tiểu thập nhất nhìn đến cái kia bá bá vẫn là ra ra đi rồi. Hắn đứng dậy đi cửa nhìn nhìn, sau đó lại lung lay mà đi đến mẹ nó bên người, đôi tay ôm con mẹ nó chân, đem lâm y y sạch sẽ quần đều làm dơ. Lâm y y tiểu bảo bối làm sao vậy? Tiểu thập nhất mờ to đại đại đôi mắt nhìn nàng trong tay lưu đế văn kiện. Lâm y y giờ khóc giờ cười, đem văn kiện cho hắn xem, ngươi xem hiểu sao? Tiểu thập nhất cho rằng đây là cùng tiểu nhân thư giống nhau, mặt trên có tranh vẽ, không có tranh vẽ, hắn liền không có hứng thú không có Hứng thú tiểu thập nhất ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục trích đậu phộng. Lâm Y Y cười lắc đầu, thập nhất mụ mụ đi trong phòng một chút, người đừng chạy loạn, có người tới đã kêu mụ mụ, biết không? Có chút bọn buôn người hư thật sự, trong nháy mắt đều có thể ôm đi hài tử. Tiểu thập nhất đã biết, Lâm Y Y liền về phòng phóng cái văn kiện, bất quá nàng mới đi vào đại sảnh, liền nghe thấy tiểu thập nhất kêu, nhất nhất. Lâm Y Y dừng lại bước chân, quay đầu thấy nàng nhi từ chuyên tâm ở trích đậu phộng, làm sao vậy? Tiểu Thập Nhất lắc đầu, không có việc gì. Lâm Y Y đi vào phòng, lại nghe được nàng Nhi thư kêu nhất nhất. Lâm Y Y, nghe thấy được làm sao vậy? Tiểu Thập Nhất, không có việc gì. Lâm Y Y đem văn kiện bỏ vào trong ngăn kéo, lại nghe thấy nàng Nhi thư kêu nhất nhất. Lúc này Lâm Y Y không ứng hắn, bởi vì nàng đã ra phòng, thấy nàng Nhi thư còn ở trích đậu phòng. Hiểu thật nhất không có nghe thấy con mẹ nó đáp lại, hắn buông đậu phộng ngẩng đầu thấy mẹ nó từ trong đại sảnh ra tới, hắn nhếch môi cười mẹ nó lộ ra thiên chân tươi cười. Lâm y y qua đi, đem hắn nước miếng lau khô, ngươi vừa rồi kêu mụ mụ làm gì? Hiểu thật nhất không làm gì, hắn liền thích kêu mẹ nó, Lâm y y hôn một cái hắn đầu nhỏ, hảo đậu phộng đủ rồi chúng ta đi tẩy đậu phộng. Nàng đem đậu phộng cất vào rổ, lại cầm một cái tiểu nhân cây giá thuận tiện từ hệ thống thương thành mua mấy cái đại béo ớt xanh chuẩn bị giữa chưa tới làm ớt xanh xào than bò. Đi rồi, chúng ta đi tẩy đậu phộng. Ở nhà tẩy nói, muốn đem đậu phộng rửa sạch sẽ thực phí thủy, nàng sức lực tiểu, sách thủy thực vất vả. Tiểu thập nhất đi rồi. Hắn ăn mặc màu đen tây trang quần đùi, phía dưới là tiểu dày vải, mặt trên là màu xám đoàn áo thun, ở sở hữu trong bọn trẻ, đây là nhất định nhãi con. Hắc màu xám là thuộc về cái này niên đại nhan sắc nhưng là mặc ở tiểu thập nhất trên người, lại là đặc biệt đẹp. Hai mẹ con đến dòng suối nhỏ Thượng Du, đây là chuyên môn rửa rau địa phương. Có hai cái cô nương cũng ở rửa rau, nhìn đến Lâm Y Y nắm tiểu thập nhất tới tò mò nhìn. Lâm Y Y chọn một cái tương đối san bằng địa phương, làm nhi từ ngồi xổm hắn bên người, người muốn lôi kéo mụ mụ, không thể động, không thể chơi thủy quay đầu lại mụ mụ khen thường ngươi một khối đường. Tiểu thập nhất biết rồi. Lâm Y Y đem đậu phộng đào tiến cây giá bắt đầu tẩy tiểu thập nhất một tay lôi kéo mẹ nó, một tay trộm chạm vào vài cái thủy. Thủy lạnh lạnh thực hào chơi tiểu thập nhất lại chạm vào vài cái. Lâm Y Y vẫn luôn quan sát đến, hắn đâu thấy hắn trộm chơi thủy nhưng thật ra không có phê bình hắn bởi vì nhi từ một khác chỉ tay nhỏ còn bắt lấy nàng quần áo. Đang lúc Lâm Y Y tẩy hảo đậu phộng, nắm tiểu thập nhất xoay người phải đi thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng thình thịt thanh. Tiếp theo, cứu mạng A, ta sẽ không bơi lội cứu mạng A. Rơi vào đi chính là trong đó một cái cô nương, nàng ở trong nước vùng vẫy cứu mạng A cứu mạng A. tiểu thập nhất ngoan ngoãn gật gật đầu, lầm y y cười dày vải trực tiếp nhảy vào trong ao. Nàng bơi lội cũng không tệ lắm, ở hiện đại vì giảm béo chuyên môn đi học. rất thủy cô nương rất dễ dàng bị nàng cứu lên bờ, ngươi không sao chứ. Cô nương lắc đầu từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò. Lầm y y, ngươi không có việc gì liền hào. Nàng toàn thân đều ướt cũng may bên trong ăn mặc đai đeo, sẽ không lộ ra tới. Hiểu thập nhất chúng ta mau về nhà, liền tính sẽ không lộ ra tới, ướt quần áo quần rán thân thể, thân thể đường cong vẫn là sẽ ra tới cho nên bị người nhìn đến liền không hào. tiểu thập nhất ở phòng tắm cửa ngồi, nhìn đến mẹ nó ra tới, hắn hai mắt lượng lượng mà nhìn mẹ nó. Lầm y y, làm sao vậy? Nàng phảng phất thấy được nhi từ trong mắt có ngôi sao. Trên thực tế tiểu thập nhất hảo sùng bái hắn mụ mụ, hắn mụ mụ vừa rồi nhảy vào trong nước bộ dáng quá xoái, nhưng là người khác tiểu, sẽ không nói cho nên chỉ biết dùng loại này ánh mắt nhìn mẹ nó, sau đó mơ mơ hồ hồ nói, nhất nhất lợi hại trong nước lợi hại. lâm y y vừa nghe liền minh bạch tiểu thập nhất muốn bơi lội sao? Tiểu thập nhất tuy rằng không biết bơi lội là cái gì, nhưng là mơ hồ có chút biết cùng chuyện vừa rồi không sai biệt lắm, hắn gật gật đầu, bơi lội thập nhất muốn bơi lội. Lâm y y nói kia mụ mụ làm một cái lớn một chút thao tắm làm ngươi học bơi lội. Suối nước biên là không được thủy có sạch sẽ không trước không nói, địa phương liền không hảo xử Chỉ có thể ở hệ thống thương thành mua cái lớn một chút thao tắm cấp như từ học tập. Giữa trưa, hai mẹ con liền ba cái đồ ăn, một cái là thủy nấu đậu phộng, một cái là ớt xanh than bò, một cái là canh trứng. Ở ăn cơm thời điểm, đại đội trường tới, nhất nhất ở sao? Lâm y y ở. Nói, nàng đi ra phòng bếp. Tiểu thập nhất thấy mẹ nó đi ra ngoài, vội vàng dùng tay bắt lấy thăn bò ăn. Mẹ nó ở thời điểm, hắn chỉ có thể dùng thìa không thể dùng tay chảo, dùng tay chảo nói mẹ nó muốn đánh hắn tiêu thù thủ. Đại đội trưởng nói, nhất nhất A, người buổi sáng có phải hay không đi bên dòng suối tẩy đồ vật? Lúc ấy có một cái nữ thanh niên trí thức rơi vào trong nước, vẫn là người cứu, có như vậy một việc đi. Lầm y y sừng sốt ngay sau đó nói, ta buổi sáng mang theo ta nhi tử đi thầy đậu phộng, thầy hào chuẩn bị phải đi thời điểm, nghe được bùng một tiếng, sau đó nhìn đến một cái cô nương rớt vào trong nước, bởi vì ta không quen biết cô nương cho nên không biết đối phương có phải hay không thanh niên trí thức. Sau đó ta thấy cùng nàng ở bên nhau cái kia cô nương không có phản ứng, nàng lại ở kêu cứu mạng, sẽ không bơi lội linh tinh ta liền nhảy vào đi cứu người, là cái kia cô nương làm sao vậy. Đại đội trưởng nghe xong than một tiếng khí thật là ra điểm sự tình cái kia rơi vào trong nước cô nương kêu vô thanh niên trí thức còn có một cái khác kêu trương thanh niên trí thức vô thanh niên trí thức nói nàng lúc ấy rơi vào trong nước thời điểm là bị người đẩy mạnh trong nước mà lúc ấy cùng nàng ở bên nhau chỉ có trương thanh niên trí thức cho nên nàng nói nàng là bị trương thanh niên trí thức đẩy mạnh trong nước sau đó nàng còn nói lúc ấy có người ở đây ta hỏi thăm một chút nghe được là ngươi liền tới đây hỏi một câu là chuyện như thế nào. Đại đội trưởng hành ta đây đã biết. Đại đội trưởng sau khi rời khỏi, lâm y y cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng là nghĩ không ra cái cho nên tới, nàng xác không có nhìn đến cái kia kêu trương thanh niên trí thức động thủ đẩy người. Hơn nữa, trong nguyên tác cũng không có những người này, cho nên nàng không giúp được cái gì. Chẳng qua, đại đội trưởng chân trước mới vừa đi, không bao lâu, sân cử lại truyền đến một đạo nữ âm, xin hỏi có người ở sao? Lầm y y cùng Nhi Tử còn ở ăn cơm đâu, nàng nhìn Nhi Tử đầy tay dầu mỡ, lấy ra một khối khăn, đem trên tay hắn dầu mỡ lau khô, sau đó gắp than bò phóng tới thìa, không được lại dùng tay trào. Một bên lại đối bên ngoài nhân đạo, ở, mời vào, nàng không dám đi ra ngoài, miễn cho một cái không chú ý tiểu thập nhất lại dùng tay đi bắt than bò. Lầm y y nói, đều là trong thôn người, không cần khách khí, mấy thứ này ngươi lấy về đi thôi, ngươi rơi xuống nước yêu cầu hào hảo bổ bổ thân thể. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc .com, chương 152. Lầm Y Y tuy rằng đối thanh niên trí thức vô hào cảm nhưng là cũng sẽ không cố ý nhầm vào bọn họ, nàng chỉ là xem niên đại văn tiểu thuyết quá nhiều, bên trong thanh niên trí thức tất cả đều là hỏng bét cho nên đối thanh niên trí thức có điều đề phòng. Lại xem trước mắt nhu nhu nhu nhược nhược nữ thanh niên trí thức nàng cũng không nghĩ ứng phó. Nàng tích tính cách sang sàng một chút người, như quân tàu bối thị, hoặc là giống lương thị như vậy, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là bổn phận người. Mà cái này kêu với tình thanh niên trí thức làm nàng trực giác liền không phải thực hào. Với tình nói, lâm A tỷ ân cứu mạng lớn hơn thiên, mấy thứ này ngài liền thu đi, đường đỏ có thể cho ngài bổ thân thể, sữa bột có thể cấp hài tử bổ thân thể, nếu không phải ngài ta liền không sống nổi. lâm Y Y vừa định cự tuyệt tiểu thập nhất nói, không cần uống sữa bột. Không có hương vị sữa bột, hắn thật sự không nghĩ uống lên, hắn thích ăn ngọt ngào đồ vật nhưng là mẹ nó cho hắn uống sữa bột đều là không ngọt. Với tình sừng sốt nhìn về phía Lâm Y Y bên cạnh hài tử, phía trước chỉ lo cùng Lâm Y Y nói chuyện, nàng đều đem hài tử cấp bỏ qua, lúc này vừa thấy, cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu. Đại đại đôi mắt thật dài lông mi ăn đến tràn đầy ru quang miệng nhỏ, đặc biệt là tiểu hải nhi trắng nõn, béo đô đô, giống tranh tết hoa hoa dường như... Nàng nhìn không được nói, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Tiểu thập nhất vừa nghe người khác là khen hắn, hắn hướng tới đối phương lộ ra một cái cười. Lầm y y lắc đầu, sơ sơ tiểu thập nhất đầu nhỏ, vô thanh niên trí thức đường đỏ cùng sữa bột nhà ta đều có thật không thiếu mấy thứ này, người một người xuống nông thôn không dễ dàng, muốn mua được mấy thứ này cũng không dễ dàng, cho nên ngươi cất giấu chính mình bổ thân thể mới hào. Về ân cứu mạng cũng đừng nói nữa, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi hiện tại thân thể hư, sắc mặt đều trắng, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Với tình, Lâm A tỷ ta ta tới này, là còn có một việc tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Lâm Y y nhướng mày, sự tình gì a? Nàng cũng chưa nói giúp không giúp toàn xem sự tình mà định. Với tình nói, là cái dạng này, ta cùng Trương Lan Trương Thanh niên trí thức là bạn tốt chúng ta là tại Hạ Hương xe lừa thượng nhận thức, bởi vì đều là tới nơi này đương thanh niên trí thức cho nên ở xe lừa thượng liền thành bạn tốt, nghĩ tới trong thôn cũng có thể lẫn nhau chiếu cố. Chính là hôm nay đi rửa rau thời điểm, ta không biết nàng không biết nàng vì cái gì đột nhiên đẩy ta xuống nước cho nên cho nên ta tưởng cầu ngài làm chứng kiến, ta ta sợ hãi bên người có loại này muốn hại chết ta người a. Lâm Y Y vừa nghe việc này, đầu đều đau, nàng nói: Vô thanh niên trí thức về chuyện này, ta đều đã cùng đại đội trưởng nói. Ta lúc ấy muốn đi, chỉ nghe được rơi xuống nước thanh âm mới quay đầu lại, quay đầu lại thời điểm ngươi đã ở trong nước ta cũng không có nhìn đến trương thanh niên trí thức có hay không đẩy ngươi, cho nên thực xin lỗi, không có nhìn đến sự tình ta sẽ không nói dối đương nhân chứng. Nếu ngươi cảm thấy là trương thanh niên trí thức đẩy ngươi, ngươi có thể báo nguy, ta thường cảnh sát khẳng định có bản lĩnh trả lại ngươi một cái công đảo. Với tình nói, chính là chính là lúc ấy không có chứng nhân, chỉ có ngài ở cho nên. Lâm Y Y thực xin lỗi. Với tình cắn môi dưới, hai mắt ngập nước nhìn Lâm Y Y, mang theo rất nhiều ủy khuất, nhìn qua đáng thương hề hề. Nếu Lâm Y Y là nam nhân, nói không chừng liền tâm sinh thương tiếc, nhưng là thực đáng tiếc nàng là nữ nhân, chẳng những sẽ không thương tiếc còn sẽ cảm thấy loại này loại hình đồng tính chán ghét, rốt cuộc không có nữ nhân thích sẽ câu dẫn nam nhân đồng tính. Lâm Y Y nói thực xin lỗi. Chúng ta muốn ăn cơm, ăn được còn muốn ra cửa, liền không lưu khách. Với tình khẽ cắn môi răng, buông đồ vật liền chạy ra đi. Lầm y y, vô thanh niên trí thức đồ vật thỉnh đem đi đi. Nàng cầm lấy đồ vật đuổi theo, nhưng là đã nhìn không tới với tình thân ảnh. Nàng nhíu mạch thật phiền toái, chờ lát nữa còn phải cho người ta đưa trở về. Chờ Lâm Y Y trở lại phòng bếp tiểu thập nhất lại dùng tay ở chào than bò, nhìn đến Lâm Y Y tới, hắn hướng tới mẹ nó lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, sau đó đem than bò đưa cho Lâm Y Y, nhất nhất ăn. Nhìn hắn tay nhỏ, Lâm Y Y có ăn mới có quỷ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiếp theo một đạo trầm ổn thanh âm vang lên, nhất nhất thập nhất. Lâm Y Y ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy đi ra ngoài, sao ngươi lại tới đây? Cái này điểm có thuyền ban sao? Trở về đúng là tiêu vũ, bất qua hắn là tay không tới Tiêu vũ, bộ đội thêm thuyền ban, trở về có chuyện các ngươi cơm chưa ăn sao Lâm y y đi cho hắn đổ một ly nước sôi để nguội, mới vừa ở ăn đâu, hôm nay giữa trưa làm thịt bò, ngươi thật đúng là đuổi kịp Tiêu vũ đi vào phòng trong, cùng con của hắn tầm mắt đối tượng tiểu hải nhi đen nhánh lượng minh đôi mắt nhìn chính mình tay nhỏ bắt lấy thịt bò, ăn đến mùi ngon nhìn đến tiêu vũ tiểu thập nhất đôi mắt càng thêm sáng ba ba hắn trên mặt đều là tươi cười rốt cuộc đã lâu không phát hiện ba ba lâm y y cấp tiêu vũ thịnh cơm nhanh ăn đi cũng may giữa chưa bị người quấy dày hai lần bằng không ngươi hiện tại trở về chúng ta đã sớm ăn được tiêu vũ xác thật đói từng ngụm từng ngụm mà ăn thuận tiện đem than bò nước canh đào tiến trong chén quấy cơm một bên hỏi giữa chưa làm sao vậy lâm y y đem giữa chưa sự tình nói một lần Cái kia vô thanh niên trí thức cũng không phải cái chính, làm ta làm ngụy chứng ta nhưng không làm. Tiêu vũ không đáng đánh giá, hắn không phải nữ nhân, đối loại này bát quái sự tình không có hứng thú, đúng rồi hắn từ trong túi lấy ra một phong thơ tin là đã bị hủy đi. Ngươi nhìn xem. Lâm Y Y ba lượng khẩu đem dư lại cơm ăn, sau khi ăn xong buông chén đũa bắt đầu xem tin, chờ nàng xem xong tin, một là bị tin nội dung chấn kinh rồi, nhị là ngoài ý muốn Tiêu Vũ sẽ đi điều tra chuyện này, này tin viết chính là Trương Hiếu Quân sự tình, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Trương Hiếu Quân là bị người tính kế mới xuống nông thôn, càng thêm không nghĩ tới Trương Hiếu Quân tại Hạ Hương trước cũng coi như kế đối phương, này thật là kêu cho nhau thương tổn a. Lâm Y Y người như thế nào đi điều tra hắn? Tiêu Vũ, lần trước về nhà thời điểm, ngươi không phải nói không yên tâm đối phương sao? Đối với tội còn trẻ liền sẽ mê hoặc trường tỷ đi bán huyết dưỡng ra Trương Hiếu Quân, Tiêu Vũ cũng là không mừng. Nếu Trương Hiếu Quân mê hoặc người cùng hắn không có quan hệ, hắn liền không có cái nhìn, nhưng hắn mê hoặc người là chính mình tức phụ Tiêu Vũ đương nhiên liền ôm có ý kiến. Lâm y y, vũ ca ngươi quá tuyệt vời. Tiêu Vũ ở một tiếng ta trễ chút muốn đi huyện thành, hôm nay có một đám đặc chiêu binh sẽ tới, có 20 tới cây, muốn đưa đến trên đảo đi huấn luyện, huấn luyện ra lúc sau sẽ đưa đến các nơi phương đi đảm nhiệm nhiệm vụ. Lâm y y, này binh còn muốn ngươi đi tiếp a Tiêu Vũ tự nhiên không phải, vốn là phía dưới người tiếp, nhưng ta nghĩ một tháng không đã trở lại, liền tiếp cái này sống. Nói đến cùng vẫn là tưởng nghiệm kiều thê cùng nhi tử. Lâm y y nghe nhưng cao hứng, vậy ngươi buổi tối trở về sao? Tiêu Vũ, trong nhà hai mươi cá nhân trụ bất quá đi. Lầm y y, người mang về tới ở nhà ăn cơm chiều, đưa bọn họ đi tới quân kia, nơi đó tam quân phòng ở cũng không, này đại trời nóng, tiêu tử nhóm ngủ dưới đất ngủ một buổi tối không đáng ngại. Chủ yếu là cứ như vậy, Vũ ca buổi tối cũng có thể ngủ ở trong nhà, đỡ phải hắn ngày mai lại hồi huyện thành tiếp này đó binh qua lại phí thời gian không nói, còn muốn dậy sớm. Tiêu Vũ, Hào. Lâm y y ta đây buổi tối cho bọn hắn chuẩn bị màn thầu đi, một người ba cái bạch diện đại màn thầu, một chén cà chua canh trứng, có thể chứ. Như vậy bớt việc hơn nữa bạch màn thầu cũng là thứ tốt so nấu cơm nấu ăn phương tiện nhiều. Tiêu vũ, hảo, đi huyện thành tiếp người còn sớm tiêu vũ tính toán ở nhà bồi nhi thử chơi trong chốc lát. Lâm y y tính toán đi thanh niên trí thức ký túc xá, đem đồ vật còn cấp với tình. Thật tính toán ra cửa thời điểm tần hương cúc tới, nhất nhất. Lâm y y, nương. Tần Hương Cúc tiến vào, nhìn đến Nhi Từ cũng ở ăn nhiều một. Kinh, Lão Nhị đã trở lại. Tiêu Vũ, Nương, Lâm Y Y nói, hắn là muốn đi huyện thành làm việc đem Tiêu Vũ trở về nguyên nhân giải thích một lần, hỏi tiếp. Nương có việc a nói đến việc này, Tần Hương Cúc nói, ta nghe nói hôm nay vô thanh niên trí thức cùng Trương thanh niên trí thức còn cùng ngươi có quan hệ. Lâm Y Y, này nào có chuyện này a cùng ta có quan hệ gì? Nàng lại đem buổi sáng sự tình nói một lần cùng với giữa trưa vô thanh niên trí thức tặng đồ muốn cho nàng làm ngụy chứng sự tình cũng nói. Tần Hương Cúc vừa nghe, mặt liền trầm, này tiểu cô nương tâm địa gian rào cũng thật nhiều bọn họ tiêu ra bởi vì lão nhị một nhà quan hệ ở đại đội coi như đầu một hộ nếu vợ lão nhị cấp phu thanh niên trí thức làm cái này chứng như vậy trương thanh niên trí thức đầy người hại người sự tình khẳng định chứng thực cũng mặc kệ trương thanh niên trí thức có hay không đã làm loại chuyện này vợ lão nhị không có nhìn đến như thế nào có thể làm ngụy chứng lâm y y nói cũng không phải là sao ta đem đồ vật cấp phu thanh niên trí thức đưa đi nương muốn cùng đi sao tần hương cúc đi đi đi, đi ta cùng ngươi cùng đi lầm y y không quá quan với ngụy chứng sự tình nương cũng không nên nói a. rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương muốn ra mặt truyền ra đi không dễ nghe. tần hương cúc ta hiểu được người yên tâm đi. chẳng qua đối với cái này tiểu cô nương tần hương cúc lại là không thích sẽ làm người làm ngụy chứng người liền tính sự tình là thật sự kia tiểu cô nương nhân phẩm cũng không thế nào. rốt cuộc làm ngụy chứng một khi bị vạch trần nói nàng con dâu cần phải thụ tiếng người bính hơn nữa nói không chừng còn sẽ bị phê đấu hoặc là bị câu lưu gì đó tưởng tượng đến cái này tần hương cúc lo lắng đến không thể không nhất nhất a người cũng không nên bị kia thanh niên trí thức nói được mềm lòng sau đó đi làm ngụy chứng a lâm y y nương ngài yên tâm đi ta sẽ không đi nàng lại không phải ngốc tử tần hương cúc cùng lâm y y đi vào thanh niên trí thức ký túc xá mặc kệ là Tần Hương Cúc vẫn là Lâm Y Y, thanh niên trí thức ký thúc xá người đều biết bọn họ, đại gia xuống nông thôn đã một tháng tuy rằng không dám nói trong thôn người bọn họ đều nhận thức nhưng là tương đối quan trọng một ít người bọn họ vẫn là nhận thức. Đặc biệt là Lâm Y Y bản thân cùng người trong thôn khác biệt rất lớn, nàng ăn mặc so thanh niên trí thức càng giống người thành phố tuy rằng đều là hắc bạch vải dệt nhưng là nhân gia ăn mặc chính là có khí chất nhìn qua văn nghệ thật sự. Hơn nữa nhân gia làn da hào chính là người thành phố cũng không có như vậy tốt. Còn có nàng chói đầu tóc cũng có nữ thanh niên trí thức học lên. Nửa cái công chúa đầu nhìn qua phi thường mà văn nhã. Cho nên, thanh niên trí thức không có không biết lâm y y. Có người ở sao, tới rồi thanh niên trí thức ký thúc xá cửa, lâm y y ra tiếng. Ờ, con nữ thanh niên trí thức ra tới. Đây là đầu một đám xuống nông thôn thanh niên trí thức nhân số rất ít so với cách vách thượng lâm đại đội sản xuất 6 cái. Bên này chỉ có 5 cái, 3 cái nữ, 2 cái nam. Ra tới không phải trương thanh niên trí thức cũng không phải vu thanh niên trí thức mà là một cái khác họ lâm thanh niên trí thức lâm thanh niên trí thức nhìn đến là lâm y y cùng tần hương cúc cười hỏi các ngươi hảo xin hỏi các ngươi tìm ai tuy rằng như vậy hỏi nhưng là nàng nhớ tới buổi sáng sự tình với tình rớt vào trong nước nói là trương lan đẩy trương lan nói chính mình không có đẩy sau lại chuyện này kinh động đại đội trưởng đại đội trưởng đi chứng thực lâm y y tỏ vẻ chính mình không có thấy hiện tại vị này Lâm Y Y đồng chí tới cửa là làm cái gì? Lâm thanh niên chí thức rất to mỏ. Lâm Y Y nói, xin hỏi với tình vô thanh niên chí thức ở sao? Lâm thanh niên chí thức ở bất quá nàng buổi sáng rớt vào trong nước hiện tại thân thể không thoải mái ở nghỉ ngơi ta muốn đánh thức nàng sao? Lâm Y Y nói không cần, đây là đường đỏ cùng sữa bột là vô thanh niên trí thức vì cảm tạ ta cứu nàng đưa tới phiền toái ngươi giúp ta còn cho nàng thỉnh nàng không cần như vậy khách khí nàng chính mình lưu trữ bổ thân thể mới quan trọng Lâm thanh niên trí thức này nàng hiện tại ngủ rồi ta cũng không hảo đại nàng thu nếu không chờ nàng tỉnh lại ngươi lại đưa lại đây Lâm Y Y ta đây chính mình đi vào đặt ở nàng mép giường như vậy tổng sẽ không trách đến trên người của ngươi đi Lâm thanh niên trí thức này vậy ngươi vào đi. Đại Đường đội sản xuất thanh niên trí thức ký túc xá cùng thượng lâm đội sản xuất thanh niên trí thức ký túc xá bất đồng lâm thanh niên trí thức các nàng phòng rất lớn cho nên ba cái nữ thanh niên trí thức là một phòng lâm y y tiến vào lúc sau lâm thanh niên trí thức nói đây là với tình giường nàng đang ngủ này trương cái bàn là với tình người có thể đặt ở nàng trên bàn lâm y y tốt cảm ơn ngươi lâm thanh niên trí thức không cần khách khí. Lâm Y Y buông đồ vật liền cùng tần hương cúc đi ra ngoài, vừa đến cửa, đụng phải lại một cái thanh niên trí thức là trương thanh niên trí thức. Trương thanh niên trí thức nhìn đến các nàng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngăn cản Lâm Y Y hỏi, Lâm Y Y đồng chí, làm trò đại gia mặt còn có cách vách nam thanh niên trí thức mặt ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Lâm Y Y nói, sự tình gì? Trương thanh niên trí thức nói, buổi sáng với tình rớt vào trong nước là ngươi cứu đi lên, sau lại với tình cùng đại đội trưởng nói, là ta đẩy nàng vào trong nước còn nói ta đây là giết người, nói ngươi là chứng nhân. Cứ việc đại đội trưởng chứng thực trở về nói, ngươi nói chính mình không có thấy, chính là đại gia vẫn là không tin ta, ta đi ra ngoài còn bị người chỉ chỉ trò trò, hiện tại ta thường thỉnh ngươi làm trò đại gia mặt còn có cách vách những cái đó hàng xóm mặt tới nói cho. Chúng ta, ngươi có hay không thấy ta đẩy với tình vào trong nước? Lâm Y Y nhìn nhìn cách vách ký túc xá nam thanh niên trí thức lại thấy còn có mấy cái trong thôn người cũng nhích lại gần, đại khái là chính mình tới thanh niên trí thức ký túc xá thời điểm, bọn họ thấy, cho nên tò mò mà theo lại đây. Lâm Y Y phóng đại thanh âm nói: các vị đồng chí, chương thanh niên trí thức có hay không đẩy vô thanh niên trí thức vào trong nước ta không biết chuyện này cũng chỉ có các nàng chính mình biết. Lúc ấy thầy hảo đậu phộng nắm ta nhi tử chuẩn bị về nhà cũng đã xoay người, sau đó nghe được một tiếng tình thịch thanh, lại tiếp theo chính là có người kêu tiếng kêu cứu mạng ta khiến cho ta nhi tử ở một bên ngốc nhảy xuống đi cứu người. Cho nên từ đầu đến cuối ta cũng không có thấy vô thanh niên trí thức là như thế nào rơi vào trong nước. Đại gia nghe xong lâm y y nói, vẫn là tò mò còn vô thanh niên trí thức là như thế nào rơi vào trong nước. Chính là a rốt cuộc có phải hay không trương thanh niên trí thức đầy a Nhất Nhất a, ngươi nói vô thanh niên trí thức là như thế nào rơi vào trong nước? Đúng vậy Nhất Nhất, lúc ấy ngươi cũng ở đây, ngươi theo chúng ta nói nói bái. Lầm Y y nói ta ngay lúc đó xác ở đây, nhưng là ta không có thấy, ta còn có chuyện, trong nhà buổi chiều có khách nhân tới, ta muốn đi chuẩn bị. Nhất Nhất ta thấy ngươi nam nhân đã trở lại a. Nhất Nhất ngươi đây là gấp không chờ nổi về nhà chiếu Cố nam nhân a. Dân quê vui đùa, lâm y y nhưng thật ra không cảm thấy cảm thấy thẹn, nàng nói, hắn chờ lát nữa muốn đi huyện thành tiếp đặc chiêu binh, những cái đó binh ngày mai muốn đi bộ đội cho nên buổi chiều tới nhà của chúng ta ăn cơm ta phải chiêu đãi bọn họ. Thì ra là thế, khó trách các ngươi gia tiêu vũ hôm nay đã trở lại. Vẫn là nhất nhất mệnh hào, nam nhân là đoàn trưởng, đệ đệ lại là tham gia quân ngũ, chính mình vẫn là cao trung sinh, chúng ta này làng trên xóm dưới, liền nhất nhất lợi hại nhất. Chính là trước kiên nạn đói thời điểm ít nhiều nhất nhất chúng ta mới chịu đựng tới. Lâm Y Y cười nói, là chúng ta quốc gia hào, dẫn theo chúng ta càng ngày càng tốt. Đại gia phải tin tưởng, quốc gia ở phía trước tiến, dân chúng nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. So với năm 60 lúc ấy, đại gia nhật tử không phải càng ngày càng tốt sao? Cho nên, đi theo quốc gia đi, chúng ta cùng nhau quá ngày lành. Tần Hương Cúc nhất nhất nói đúng, đi theo quốc gia đi, chúng ta cùng nhau quá ngày lành. Đúng đúng đúng, đi theo quốc gia đi, chúng ta cùng nhau quá ngày lành. Ở cái này niên đại, nói cái gì lời nói đều phải cẩn thận, Lâm Y Y chỉ có thể nói điểm dễ nghe lời nói. Lâm Y Y cùng Tần Hương Cúc sau khi rời khỏi, thanh niên trí thức ký túc xá lâm vào ngắn ngủi an tĩnh qua đi chương thanh niên trí thức nói, các ngươi đều nghe thấy được Lâm Y Y cùng. Chí cũng không có thấy ta đầy với tình, cho nên Thỉnh đại gia về sau không cần bịa đặt, nếu có người tái tạo giao, mặc kệ là với tình vẫn là các ngươi, ta đều sẽ báo nguy, bịa đặt cũng là muốn ngồi tù. Đại gia vừa nghe cũng không dám bịa đặt ngồi tù gì đó, mọi người đều sợ. Với tình kỳ thật cũng không có ngủ, nàng nằm ở trong phòng, trong mắt hiện lên một mặt phẫn nộ, nhưng là thực mau, nàng bình tĩnh xuống dưới. Nàng sẽ không bỏ qua Trương Lan, Chu Lãng là của nàng. Lâm Y Y về đến nhà Tần Hương Cúc trở về nhà cũ. Tiêu Vũ, đã trở lại. Lâm Y Y ân ta còn muốn đi thượng Lâm Đại đội sản xuất một chuyến, đem 20 danh sĩ binh ngủ bên kia sự tình cùng bọn họ nói một chút. Tiêu Vũ tốt, Lâm Y Y xe đạp còn ở trên đảo Tiêu Vũ kiểu nam xe đạp quá lớn cho nên nàng đi tới đi. Lâm chân nhìn đến Lâm Y Y tới thực ngoài ý muốn, đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Y Y đem sự tình nói một lần, bọn họ ở tại Thứ quân cùng Tam quân ra là được ta tới sửa sang lại một chút cho bọn hắn ngủ dưới đất, cơm chiều sẽ ở ta bên kia ăn, ngày mai cơm sáng ta sẽ làm tốt, làm Vũ Ca mang lại đây cho bọn hắn, người là thai phụ, nghỉ ngơi nhiều, không cần vội những việc này. Lâm Trân, này nào tính sự tình gì, không mệt so với nhà người khác mang thai còn muốn bắt đầu làm việc tức phụ ta xem như hạnh phúc mọi người đều thực hâm mộ ta đâu. Lâm Y Y cười cười. Đem lâm tam quân cùng lâm tứ quân ra thu thập một lần, đem mà phô phô hảo, lâm y y liền đi trở về. Về đến nhà tiêu vũ cùng nhi tử đều không ở trên bàn thả một trương tờ giấy tiêu vũ mang theo nhi tử đi tiếp tiểu binh nhóm. Tiểu thập nhất lần đầu tiên ra cửa, ngồi ở xe đạp trước giang trên ghế nhỏ, rất là hưng phấn. Hắn đầu nhỏ nơi nơi nhìn xung quanh từ trong thôn đến huyện thành không có dừng lại quá. Đặc biệt là đến ga tàu hòa thời điểm, nhìn thật dài xe lửa tiểu thập nhất kích động cực kỳ, xe thật dài xe. Hắn lôi kéo tiêu vũ muốn đi lên, tiêu vũ nói hiện tại không thể đi lên Nga chờ thập nhất trưởng thành mới có thể đi lên. Tiểu thập nhất không thuận theo, lôi kéo tiêu vũ ống quần, nhất định phải đi lên, ngồi xe ngồi xe. Tiêu vũ một phen sách lên hắn, đặt ở chính mình trên vai, ngoan, đừng nháo, chúng ta là tới đón người. Tiểu thập nhất ngồi trên hắn ba bà vai ôm hắn ba đầu, lại hưng phấn lên. Chẳng được bao lâu có một người mặc quân trang nam tử, mang theo 20 danh người trẻ tuổi hạ xe lửa quân trang nam tử cũng thấy được ăn mặc quân trang tiêu vũ, đối phương do dự một chút bởi vì hắn cũng thấy được tiêu vũ trên vai tiểu nam hài, hắn cảm thấy tiêu vũ hẳn là không phải tới đón chính mình người. Cho nên, quân trang nam tử lại nhìn về phía nơi khác. Tiêu Vũ đi đến đối phương trước mặt, ta là XXX bộ đội Tiêu Vũ tới đón đội, ngươi là Triệu Phong liền trường đi. Triệu Phong tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng là lập tức phản ứng lại đây, hắn kính cái lễ tiêu đoàn trưởng ngài hảo ta là Triệu Phong, phụng mệnh mang 20 danh tân binh tới bộ đội huấn luyện. Tiêu Vũ nói, đuổi kịp. Triệu Phong, là xếp hàng, đi đều bước. 20 danh tân binh tới phía trước từng có đơn giản cơ sở huấn luyện cho nên lập tức xếp hàng đuổi kịp. Tới rồi ga tàu hỏa bên ngoài, Tiêu Vũ đem Nhi Tử phóng tới xe đạp trước giang ngồi xong, đối mặt sau nhân đạo, buổi tối đại gia đi nhà ta ăn cơm, cũng ngủ ở nhà ta bên kia, ngày mai buổi sáng 7 giờ chuyến bay đi bộ đội, chúng ta 6 giờ liền phải xuất phát đi bến tàu. Đúng vậy, Tiêu Vũ ta ở phía trước kỵ xe đạp, các ngươi theo ở phía sau chạy đi. Đúng vậy, Tiêu Vũ cưỡi xe đạp đi rồi, nhưng là thả chậm tốc độ, Triệu Phong mang theo đội ngũ ở phía sau đi theo. Một giờ sau, bọn họ chạy tới đại đường đại đội sản xuất triệu phong cùng 20 cái tân binh mệt muốn nằm sấp xuống, bất quá cũng may không ai rơi xuống, có thể thấy được này phê tân binh thể chất không tồi. Tiêu vũ, đại gia vào đi, nơi này chính là nhà ta, không cần khách khí tùy ý liền hào. Tiêu vũ mang theo đại gia đi vào phòng trong, thấy trong viện phóng hai đại chương hình tròn bàn ăn, mỗi bàn đều xứng hảo ghế, trên bàn phóng chè đậu xanh, cà chua canh trứng, một cái giá màn thầu. Lầm y y bưng chén nhỏ ra tới, chén nhỏ cũng thả chè đậu xanh, cà chua canh trứng, nàng nói các ngươi đều tới, đây là cho bọn hắn ăn, chén nhỏ không đủ liền tại đây chén lớn thịnh đại gia không cần khách khí A. Hắn lo lắng ba cái màn thầu không đủ này đó tân binh ăn, lại chuẩn bị chè đậu xanh. Các tân binh cảm ơn thầu tử, nhìn trắng bóng màn thầu thơm ngào ngạt canh trứng, một đám bụng đều kêu. Này đốn cơm chiều, mỗi cái tân binh ăn ba cái màn thầu, hai chén chè đậu xanh. Ăn được cơm chiều tiêu vũ mang theo bọn họ đi lâm ra. Tuy rằng là ngủ dưới đất, nhưng là lâm tam quân phòng ở không, lâm Thứ quân phòng ở chỉ có hắn một cái tiểu tử cho nên các tân binh trụ lên vẫn là rất thực tại chương 153, tiêu vũ đem tân binh đưa đến lâm gia liền đã trở lại, về đến nhà ôm nhi tử đi tắm rửa. Tắm rửa thời điểm tiêu thập nhất nhìn chằm chằm hắn ba xem. Tiêu vũ, ngươi nhìn cái gì? Tiêu thập nhất nhìn một chút trụi lùi chính mình, lại nhìn hắn ba thoát tiểu khố khố. Hắn phát hiện hắn cùng hắn ba khác nhau, hắn tắm giờ thời điểm thoát đến sạch sẽ, hắn ba tắm giờ thời điểm ăn mặc quần lót. tiêu vũ nói, đại nhân không thoát tiểu khố khố tiểu hài tử mới thoát. Tiểu thập nhất chớp chớp mắt đối với đại nhân tiểu hài tử loại này cách nói, hắn còn không rõ, bơi lội, nhất nhất nói bơi lội. tiêu vũ, mẹ ngươi nói muốn dạy ngươi bơi lội sao? Kết hợp hôm nay thanh niên trí thức sự kiện tiêu vũ thực mau minh bạch nhi tử nói chính là cái gì? Tiểu thập nhất gật gật đầu. Tiêu vũ chờ ngươi trường đến như vậy cao, ba ba sẽ dạy ngươi bơi lội. Hắn so đo chính mình đùi vị trí. Tiểu thập nhất nhìn hắn ba đùi, sau đó xoay người, lung lay mà đem một phen ghế nhỏ chuyển đến, phóng tới hắn ba bên người, sau đó hắn ôm hắn ba đùi, đứng ở ghế nhỏ thượng tiếp theo chiều hắn ba lộ ra mật nước mỉm cười cao. Tiêu vũ nhìn hắn tao thao tác nhịn không được cười nhẹ kia trầm thấp trong tiếng cười, mang theo làm cha kiêu ngạo ta như thử thật thông minh. Nhà ai như từ có con của hắn như vậy thông minh đâu, còn tuổi nhỏ còn biết mượn ngoại lực. Tiểu thập nhất đĩnh đĩnh tiểu ngực thực kiêu ngạo, hắn có thể nghe hiểu người khác khích lệ. Hai cha con thực mau tắm rửa xong, tiêu vụ ăn mặc bờ cắt quần cùng áo lót ngực ôm tiểu thập nhất ra tới, tiểu thập nhất bị khóa lại hơi mỏng đại mau khăn, thân thể hắn cùng tiểu mông bị bao ở, lộ ra hai điều phì đô đô chân cùng hai chỉ phì đô đô tay nhỏ. Tới rồi phòng, Tiêu Vũ đem tiểu thập nhất đặt ở trên chiếu, sau đó đem thân thể hắn lau khô, mặc vào tiểu quần lót cùng áo ba lỗ, lại là một cái tiểu soái ca. Mặc tốt quần áo tiểu thập nhất ở trên giường bò tới bò đi, bò vài bước liền nhìn hắn ba, sau đó khanh khách mà cười. Lâm Y Y phát hiện, hắn ba tới lúc sau, hắn đều so ngày thường cao hứng rất nhiều. Lâm Y Y, ngươi cố điểm hắn, ta đi tắm rửa. Tiêu Vũ ân Lâm Y Y tắm rồi, thuận tiện đem quần áo cũng giặt sạch, chờ nàng toàn bộ chuẩn bị cho tốt, trở lại phòng đã là 8 giờ nhiều. Lâm Y Y phát hiện Nhi Tử đã ngủ rồi, chẳng qua, ngươi như thế nào đem hắn ôm đến trong nôi? Tuy rằng nói hai một tuổi hài tử ở trong nôi còn tắc đến hạ, nhưng là không thể lăn lộn cùng xoay người, hắn ngủ đến khẳng định không thoải mái a. Vũ Ca như vậy thao tác vẫn là thân cha sao? Tiêu Vũ đương nhiên nói vì không cho hắn gây trở ngại chúng ta. Lầm y y, gì? tiêu vũ nhìn nàng cười cười, trực tiếp đem người áp đảo ở trên giường. Một giờ sau, lâm y y mệt bò, nhưng là trên người nam nhân còn không ngừng nghỉ. Nửa đêm, tiểu thập nhất một giấc ngủ dậy, muốn si si, phát hiện chính mình ngủ ở trong nôi, hắn tức khắc khí khóc nhất nhất nhất nhất hắn khóc lóc hô to. lâm y y đột nhiên mở mắt ra, mụ mụ ở đâu? Nói, đứng dậy đi ôm hài tử, nhưng là thân thể như bánh xe áp quá giường như còn không có khôi phục. Hai người gần tháng không thấy tiêu vũ nháo đến có điểm hung. Tiêu vũ, ngươi ngủ ta đi. Hắn đi vào nôi biên, đem nhi tử ôm lên, lại ôm hắn đi ra ngoài si si, chờ si si hào trở lại phòng, theo bản năng tưởng đem hắn nhét vào trong nôi, nhưng là tiểu thập nhất cơ linh tiến phòng liền kêu mẹ nó. Nhất nhất, tiêu vũ đánh một chút hắn tiểu mông tiểu tử thúi. Tiểu thập nhất đến trên giường, liền lăn tiến con mẹ nó trong lòng ngực bất chấp tất cả mà ôm lấy mẹ nó, liền sợ hắn ba đem hắn nhét vào trong nôi. Tiêu vũ lên giường, trực tiếp đem nhi thử từ lâm y y trong lòng ngực phớt ra tới, sau đó chính mình ôm lấy, ngoan ngoãn ngủ, đừng dính mẹ ngươi. Tiểu thập nhất dãy dụa vài cách, dãy dụa không khai cũng liền chậm rãi hô hô ngủ nhiều. Ngày hôm sau, lâm y y đem làm tốt đường đỏ màn thầu cất vào túi, này đó là cho binh lính, ngươi ở nhà ăn đi. Tiêu vũ nói ta trở về ăn đi, chúng ta chạy tới bến tàu, nếu ăn no không hảo chạy lầm y y kia hành này một tiểu túi cho ngươi ta thả hai cái trứng luộc còn có một ít ngọt điểm tâm nhớ rõ thừa một chút cấp tiểu ngũ a liền sợ tiêu vũ ở trên thuyền đem điểm tâm ăn sạch tiêu vũ ta còn có thể cùng hải từ cướp ăn đồ ăn vặt lâm y y ngươi đương nhiên sẽ không ai biết a tiêu vũ xách theo một túi màn thầu liền đi rồi tiểu thập nhất hoảng chân đưa hắn ba tới cửa có chút lưu luyến không rời mà nhìn hắn Tiêu Vũ đi rồi vài bước thấy Nhi Tử còn đứng ở cửa nhìn chính mình, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng phảng phất bị thứ gì ngăn chặn, hắn hướng tới Nhi Tử vẫy vẫy tay, trở về ăn cơm đi. Tiểu Thập Nhất cũng cùng Tiêu Vũ vẫy vẫy tay. Tiêu Vũ quay đầu lại, hướng tới Thượng Lâm đại đội sản xuất đi rồi. Tiểu Thập Nhất thấy thế, càng chân vừa động liền đuổi theo, chỉ là hắn ba đi được mau, đã không thấy thân ảnh, ba ba Tiểu Thập Nhất hô to, hai mắt đỏ Lâm Y Y ra tới thấy nhi tử đứng ở trên đường khóc, nàng vội vàng qua đi. Thập Nhất làm sao vậy? Tiểu Thập Nhất phát, tiến con mẹ nó trong lòng ngực khóc đến rối tinh rối mù mà ba ba ta muốn ba ba ô ô ô. Lâm Y Y ngồi xổm xuống thân. Chúng ta đây quá mấy ngày đi xem ba ba đi, được không a? Tiểu Thập Nhất khóc sớt mất hỏi quá mấy ngày là là mấy ngày a? Lâm Y Y ba ngày. Tiểu Thập Nhất không biết ba ngày là mấy ngày, nhưng vẫn là hỏi ba ngày. Lâm Y Y đúng vậy ba ngày. Đi rồi, mụ mụ cho ngươi làm bánh bao cùng tàu phớ chúng ta ăn bánh bao cùng tàu phớ được không? Tiểu thập nhất hảo ăn bánh bao cùng tàu phớ. Đến nỗi hắn ba đã bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây đi. Lâm y y ở hệ thống thương thành mua một cái bánh bao thịt cùng hai chén tàu phớ ăn đi. Nàng không yêu ăn thịt bao ăn chính là buổi sáng làm màn thầu. Tiểu thập nhất dùng cười nhỏ canh đào một thìa tàu phớ trắng nõn tàu phớ bị hắn miệng nhỏ hít vào đi. Tiểu thập nhất cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Lầm y y nhìn hắn buồn cười hỏi ăn ngon sao Hiểu thập nhất ăn ngon Lâm y y ba ba hảo vẫn là tào phớ hảo Hiểu thập nhất tào phớ hảo Ba ba không thể ăn Trấn trên đồn công an Trường hiếu quân từ đương thanh niên trí thức tổ trưởng lúc sau Liền vẫn luôn rất bận tổ chức đại gia khai hoang Trồng trọt câu tôm thật vất vả đất tư nhân khai hoang hảo Đồ vật cũng gieo hắn mới có thời gian vội chính mình sự tình Đồng chí người hảo ta muốn một phần thân phận chứng minh Trương Hiếu Quân nói, cảnh sát thân phận chứng minh, có ý tứ gì? Trương Hiếu Quân ta nguyên bản là Thượng Lâm đại đội sản xuất Lâm Nhị Quân, 6 năm trước ta qua kế đi ra ngoài cũng sửa lại tên gọi Trương Hiếu Quân ta hiện tại muốn một phần ta là Lâm Nhị Quân thân phận chứng minh. Cảnh sát cảm thấy kỳ quái, ngươi muốn cái này chứng minh làm gì? Trương Hiếu Quân giải thích bởi vì ta cùng trong thôn thân nhân 6 năm không gặp lớn lên cũng cùng trước kia không giống nhau, mọi người đều không quen biết ta, ta muốn đi nhận thân, nhưng là lại lo lắng đại gia cho rằng ta là kẻ lừa đảo cho nên. Cảnh sát ngươi chờ một lát, hắn tìm ra về thượng lâm đại đội sản xuất thôn dân hộ khẩu tư liệu, sau đó lại tìm ra năm 60 tư liệu, đích xác có lâm nhị quân di truyền hộ khẩu sử tên chuyện này, hơn nữa Trương Hiếu Quân trong tay thanh niên trí thức chứng minh đây là đại đội trưởng khai cho nên không sai được. Kết hợp hai dạng, cảnh sát liên cấp Trương Hiếu Quân khai Trương Hiếu Quân là lâm nhị quân thân phận chứng minh. Trương Hiếu Quân cảm ơn cảnh sát đồng chí. Cảnh sát không khách khí, vì nhân dân phục vụ. Trương Hiếu Quân từ đồn công an ra tới cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Minh đình hào tự xe cầu, vội vàng, vội vội mà đi vào đồn công an, gần nhất bởi vì dung truyền quan hệ cảnh sát công tác bên ngoài xuất tương đối cao, bởi vì sự tình nhiều, báo nguy người cũng nhiều. Chẳng qua ở đồn công an cửa cùng Trương Hiếu Quân đụng phải, di người này cùng Lâm Đại Quân như thế nào như vậy giống. Trương Minh là cảnh sát quan sát sự vật cùng người thường bất đồng. Tỉ như Lâm đội trưởng nhìn đến Trương Hiếu Quân thời điểm, chỉ cảm thấy Trương Hiếu Quân quen mắt nhưng là bởi vì Trương Hiếu Quân cùng Lâm Đại Quân thân hình bất đồng cho nên cũng không nghĩ tới Lâm Đại Quân trên người. Nhưng là Trương Minh tắc liếc mắt một cái nhìn ra Trương Hiếu Quân cùng Lâm Đại Quân lớn lên giống, đại khái cảnh sát đối đãi sự vật ánh mắt đều tương đối hảo đi. Trương Minh đi vào đồn công an, hỏi bên trong cảnh sát vừa tới cái kia gầy cái mang mắt kính chính là ai. Tới trong sở làm gì? Cảnh sát người này là thanh niên trí thức kêu Trương Hiếu Quân, bất quá phía trước là Thượng Lâm Đại đội sản xuất Lâm Nhị Quân, sau lại qua kế đi ra ngoài cảnh sát đem sự tình nói một lần. Lâm Nhị Quân. Trương Minh đối Lâm gia sự tình không rõ ràng lắm, cũng không biết Lâm gia có cái đệ đệ qua kế đi ra ngoài, nhưng là kết hợp cảnh sát nói sự tình hơn nữa đối phương cùng Lâm đại quân lớn lên giống, hắn biết đối phương cùng Lâm đại quân gia khẳng định là có quan hệ. Hắn nói kia Lâm nhị quân hộ tịch tư liệu làm ta xem một chút. Cảnh sát đem Lâm gia hộ tịch tư liệu cho Trương Minh. Trương Minh nhìn lúc sau có chút giật mình, nguyên lai like người này là Lâm đại quân đệ đệ, vẫn là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, đây là song bào thai A. Nhưng là người này tới đánh thân phận chứng minh làm gì Liền tính người này cùng lâm đại quân lớn lên có chút bất đồng Nhưng là nhìn kỹ vẫn là tương tự Trương Minh tưởng không rõ cùng cảnh sát chào hỏi liền đi ra ngoài Trương Minh cưỡi xe đạp đi vào thượng đường đại đội sản xuất Biểu tàu biểu tàu ở sao Hắn xem sân cửa mở ra ở cửa hô vài tiếng Lâm y y từ phòng trong ra tới ở là trương Minh A Sao ngươi lại tới đây nàng nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy trương minh bởi vì công xã giao dịch ngày thời điểm trấn trên đồn công an cảnh sát sẽ đi tuần tra để ngừa thôn dân đánh lên tới cho nên có đôi khi có thể gặp được trương minh nhưng trương minh vẫn là lần đầu tới cửa trương minh nói biểu tẩu ta là bởi vì trương hiếu quân sự tình tới tới cấp ngươi để cái tình tiếp theo hắn đem trương hiếu quân đánh thân phận chứng minh sự tình nói một lần lâm y y hắn còn đi đồn công an đánh thân phận chứng minh rồi Đường đường vô ngữ, chẳng lẽ Trương Hiếu Quân thật sự cho rằng Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân không nhận ra hắn. Hắn không biết bọn họ huynh đệ là không nghĩ nhận hắn. Vẫn là hắn cố ý đánh thân phận chứng minh có mặt khác nguyên nhân. Bất quá quản hắn là cái gì nguyên nhân? Trương Minh cảm ơn ngươi a phiền toái ngươi cố ý lại đây một chuyến. Trương Minh, này có cái gì ta đây đi về trước? Lâm Y Y ai ta đây không tiễn ngươi? Tuy rằng là biểu muội phu, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác ở cái này lập tức vẫn là không tiễn. Này thứ bảy, Lâm Đại Quân tan học về nhà, thuận tiện đi công xã sơ trung tiếp niệm sơ nhất Lâm Tứ Quân. Hai anh em vừa đến ra, đang chuẩn bị ăn cơm chiều thời điểm, Trương Hiếu Quân tới cửa. Lâm Tứ Quân, người cái này kẻ lừa đảo, lại tới làm gì? Trương Hiếu Quân cười nói, Tứ Quân ta không phải kẻ lừa đảo ta thật là Lâm Nhị Quân, người Nhị Ca. Nói, hắn lại đối Đại Quân nói. Đại ca, đây là ta từ đồn công an đánh thân phận chứng minh, cái này có thể chứng minh ta là nhị quân, ngươi xem một chút. Hắn đem thân phận chứng minh cho lâm đại quân. Lâm đại quân tiếp nhận, nhìn thân phận chứng minh, đầu óc vừa chuyển, cợt nhà nói, nguyên lai ngươi thật là nhị quân A, nhị quân, ngươi sao xuống nông thôn. Như thế nào không ở huyện Thành Hưởng Phúc, tứ quân, cho ngươi nhị ca đi dọn đem ghế. Lâm tứ quân, hắn tính cái gì nhị ca, hắn chính là cái bạch nhãn lang hắn qua kế còn chưa tính đem đại hung tôm sự tình nói cho người khác chính là muốn đói chết chúng ta ta cũng sẽ không nhận hắn đương nhị ca trường hiếu quân tứ quân ta là có khổ chung ta đây là lo lắng trong thôn người đều đi theo đói chết cho nên mới nói cho bọn họ chúng ta làm người không thể chỉ lo chính mình a cũng muốn quan tâm quan tâm người khác a lâm tứ quân ta phi ngươi đừng tới này một bộ chính mình đều đã chết còn còn người khác là ngươi đầu óc có bệnh đi lăn ta lâm ra không chào đón ngươi Trương Hiếu quân, tứ quân đại ca, người cũng quản quản tứ quân, hắn tuổi tác nhẹ nhàng, như thế nào có thể như vậy không có lễ phép. Lâm đại quân ai, nhị quân, người như thế nào có thể nói như vậy, thật là làm ta quá thất vọng rồi. Cha mẹ đi thời điểm, tứ quân mới 10 tuổi, người lại đem đại hung tôm sự tình nói cho người khác, chúng ta không có lương thực ăn, chỉ có thể đào vỏ cây gặm tứ quân chính là gặm vỏ cây lớn lên, người như thế nào có thể nói hắn đâu. Lâm tứ quân chớp chớp mắt chính là người cây bạch nhãn lang ở huyện thành thịt cá chúng ta ở nhà gặm vỏ cây hiện tại đâu? Ngươi tới cửa đều không chuẩn bị đồ vật, ngươi là như thế này thăm người thân sao? Ngươi làm ta quá thất vọng rồi, không chỉ có đại ca thất vọng, ta cũng thất vọng rồi. Trường Hiếu Quân, đại ca tứ quân, Lâm tứ quân, đừng gọi ta tên, ta không quen biết ngươi, ta không có ngươi như vậy, ca ca, ngươi đi đi đi, nơi này là nhà của chúng ta, không chào đón ngươi lâm đại quân nhị quân ngươi rộng lượng chút tứ quân còn nhỏ không cần cùng hắn so đo như vậy đi hôm nào tứ quân không ở thời điểm ta tới thanh niên trí thức ký túc xá tìm ngươi chúng ta huynh đệ ở tụ tụ lâm tứ quân trực tiếp cầm lấy cây chổi ngươi cút cho ta ngươi cái bạch nhãn lang cút cho ta trương hiếu quân bất đắc dĩ chỉ phải chật vật mà từ lâm ra rời đi sau khi rời khỏi hắn liền cảm thấy buồn bực như thế nào lâm tứ quân sẽ biến thành như vậy giống cái người đàn bà đanh đá dường như Như vậy xem ra, hắn muốn cùng lâm gia ở chung hòa hợp còn phải trước cùng lâm tứ quân chỗ hào quan hệ. Lâm tứ quân nhìn Trương Hiếu quân rời đi, phi thanh, đại ca, người bạch nhãn lang cũng chẳng ra gì sao. Lâm đại quân, người xem cái này chứng minh, hắn thế nhưng đi đồn công an đánh chứng minh rồi, khẳng định là tưởng cùng chúng ta tương nhận. Lâm tứ quân, hắn vì cái gì muốn cùng chúng ta tương nhận? Khẳng định là vì gạt chúng ta ra thứ tốt. Điểm này lâm đại quân nhận đồng, ăn được cơm đi tìm đại tỷ, đem hắn đi đồn công an đánh chứng minh sự tình nói cho đại tỷ. Lâm tứ quân ai? Lâm đại quân cùng lâm tứ quân ăn cơm chiều liền đi lâm y y ra. Lâm y y nghe xong lâm tứ quân díu rít nói cho hắn đổ chén nước uống lên đi. Uống trước nước miếng, lâm tứ quân uống nước xong, tiếp tục nói, đại tỷ, ngươi nói hắn có phải hay không nhìn chúng nhà của chúng ta điều kiện hảo cho nên mới tưởng cùng chúng ta tương nhận cái này bạch nhãn lang ta hận không thể đánh hắn một đốn lâm y y ta cũng không biết hắn vì cái gì muốn cùng chúng ta tương nhận bất quá ngươi nói thân phận chứng minh chuyện này ta nhưng thật ra đã biết hắn trước hai ngày đi đồn công an đánh chứng minh thời điểm đụng phải trương minh trương minh đã tới trong nhà đem chuyện này nói cho ta ta còn đang nghĩ ngợi tới chờ cuối tuần nói cho các ngươi đâu lâm đại quân kia thì tổng không thể làm hắn tới nhà chúng ta tống tiền đi lâm y y có ngươi ở hắn đánh đến đi gió thua sao Lâm Đại Quân hắc hắc mà cười, đánh hắn gió thua tưởng đều đừng nghĩ. Đừng nói chỉ là đệ đệ chính là nhi từ cùng nữ nhi đều không được. Lâm Y Y ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Lâm Đại Quân, biện pháp gì? Lâm Y Y, hắn muốn nhận thân các ngươi khiến cho hắn nhận bởi vì liền tính các ngươi không nghĩ nhận cũng không thay đổi được thân phận của hắn. Một khi đã như vậy khiến cho hắn nhận. Bất quá các ngươi có thể như vậy. Lâm Đại Quân vừa nghe chú ý này hào. Hắn nếu thật đánh chúng ta chú ý, chúng ta cứ như vậy, hắn nếu chỉ là an an phận phận nhận thân kia chúng ta liền không cùng hắn so đo. Lâm Tứ Quân, cái này để cho ta tới, ta sở trường nhất. Lâm Y Y, đúng rồi, ta nơi này có phân tư liệu các ngươi xem một chút. Nàng về phòng đem thiêu vũ cho nàng tin cầm xử lý, bên trong là về trương hiếu quân tư liệu. Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân cùng nhau dựa gần xem tin, sau khi xem xong, bọn họ hai người đều sợ ngây người. Chấm. Lâm Thứ Quân ta dựa, hắn cũng quá lợi hại đi. Chẳng qua này lợi hại hai chữ là nghĩa xấu. Lâm Đại Quân cũng giật mình cực kỳ, hắn cũng không nghĩ tới Trương Hiếu Quân bị quá kế lúc sau, còn có thể như vậy bản lĩnh cùng một cái khác qua kế hài từ bắt đầu thương tổn lẫn nhau. Lâm Y Y, chuyện này các ngươi ghi tạc trong lòng liền hảo ta sở dĩ nói cho các ngươi là muốn các ngươi tiểu tâm một ít, hắn năm đó vứt bỏ chúng ta cầm tiền đi rồi, hiện tại lại đã trở lại, hơn nữa vẫn là dưới tình huống như thế tới hắn khẳng định là có tính thành cho nên các ngươi cũng muốn chú ý lầm đại quân ta hiểu được lầm y y ta phía trước cho các ngươi hồng sách quý đều là tùy thân mang theo đi lầm tứ quân mang theo mỗi ngày đặt ở cặp sách không thời điểm ta đều sẽ xem lầm y y đây là hảo nếu động tới sự tình nhất định phải đem hồng sách quý lấy ra tới hồng sách quý cùng cổ đại ngự tứ chi vật có điểm cùng loại dù sao tùy thân mang theo lúc cần thiết có lẽ hữu dụng đâu Lâm tứ quân ai? Lâm đại quân kia đại tỷ chúng ta đi rồi. Lâm y y chờ một chút, nàng lại đi một chuyến phòng ra tới thời điểm cầm 6 cái quả táo, đều là cái loại này bán tương khó coi quả táo. Tỷ phía trước đi huyện thành thời điểm mua cầm đi nếm thử. Lâm đại quân ai? Sau đó hai huynh đệ cưỡi xe đạp đi rồi. Lâm chân từ lâm đại quân huynh đệ đi đại đường đại đội sản xuất lúc sau, liền vẫn luôn ở thôn cửa đi tới đi lui, thứ nhất là chờ bọn họ, thứ hai là sau giờ ngọ tàn bộ có chút người mang thai thời điểm ước gì mỗi năm nằm ở trên giường, nhưng là lâm y y cùng nàng nói qua, mang thai thời điểm, tại thân thể tốt dưới tình huống tàn bộ đối thân thể là có chỗ lợi cũng có trợ giúp sinh sản. Lâm chân đối lâm y y nói vẫn là thực sẽ nghe cho nên mỗi ngày sau khi ăn xong đều sẽ tàn bộ. Nhìn đến lâm đại quân chờ lâm tứ quân đã trở lại, lâm chân hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay, đại quân, tứ quân. Lâm đại quân dừng lại xe đạp, lâm tứ quân từ xe đạp thượng nhảy xuống tới. Lâm đại quân, ngươi sao tới? Lâm tứ quân, đại tàu, ngươi mang thai phải cẩn thận chút a Lâm chân đối lâm tứ quân cười gật gật đầu, lại nói ta tới đón các ngươi, sự tình thế nào? Đại tỷ nói như thế nào a Lâm đại quân đem sự tình nói một lần, cũng nói tin sự tình, không nghĩ tới gia hòa này như vậy tàn nhẫn. Lâm chân nhíu nhíu mày, người như vậy về sau vẫn là thiếu tiếp xúc. Lâm Đại Quân ân, lòng ta hiểu rõ. Lâm chân việc này ta có thể nói cho ta cha mẹ sao? Lâm Đại Quân nghĩ nghĩ. Nói đi, nhưng là làm nhạc phụ nhạc mẫu không cần nói cho người khác, thì cô ta nói, nếu hắn không đối chúng ta làm cái gì, chúng ta liền không cần làm cái gì, cho nên việc này không thể truyền ra đi, bằng không đem người bức nóng nảy không tốt. Lâm chân ta hiểu được. Lâm Đại Quân, ngươi xem, đây là cái gì? Hắn đem túi mở ra, lộ ra bên trong đỏ rực quả táo. Lâm Trần cảm thấy cái mũi có điểm ngứa quả táo quá thơm, đại thị cấp. Lâm Đại Quân cũng không phải là đại thị cấp chờ lát nữa ngươi ăn một cái. Lâm Trần, một cái ăn ngán, chúng ta một người nửa cái. Lâm Đại Quân, Hào, tới rồi trong nhà, Lâm Trần từ bên trong lấy ra ba cái quả táo cấp Lâm tứ Quân, dư lại ba cái quả táo bọn họ để lại, Lâm Thứ Quân cầm quả táo hồi chính mình nhà ở. Chỉ cần là từ lâm y y bên kia lấy tới ăn đồ ăn vặt lâm chân đều sẽ lấy ra một nửa cấp lâm tứ quân, không ấn đầu người phân, dựa theo một hộ một hộ tới phân. Ngày hôm sau, hôm nay là chủ nhật lâm đại quân chuẩn bị đi thanh niên trí thức ký túc xá tìm trương hiếu quân, kết quả lâm đội trưởng tới, đại quân, người cùng ta cùng đi tiếp người, chúng ta đại đội tới mấy cái phần tử xấu. Lâm đại quân chính là những cái đó hạ phóng người. Đã tới rồi. Về có người hạ phóng đến nơi đây sự tình, bọn họ cũng đều biết này ở dung truyền trước, nhưng đều là lừng lẫy đại nhân vật làm người hâm mộ phần tử trí thức từ từ, không nghĩ tới dung truyền lúc sau thành phê đố đối tượng làm nhân sinh ra rất nhiều cảm thán. Lâm đội trưởng, đúng vậy, hôm nay buổi sáng xe lửa, đại khái 10 giờ tả hữu đến, chúng ta trước tiên đi chờ. Lâm đại quân ai, Hảo, cha, lần này tới phần tử số có mấy người a Lâm đội trưởng, có bốn cái tuổi đều khá lớn, cũng không biết đem những người này hạ phóng là tới làm gì, những cái đó tuổi trẻ thanh niên trí thức nhóm đều làm không được sự tình huống chi những cái đó tuổi đại. Ai, Lâm Đại Quân cười cười chưa nói cái gì, loại chuyện này hắn từ trước đến nay không nhọc lòng, bởi vì không liên quan chuyện của hắn, Lâm Đại Quân trong đó một cái ưu điểm, không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Tới rồi ga tàu hỏa, Lâm đội trưởng cùng Lâm đại quân đợi trong chốc lát có hai cái nam nhân lãnh một đám quần áo rách nát lão nhân hạ xe lửa. Hai cái nam nhân nhìn đến Lâm đội trưởng trong tay cầm thẻ bài, mặt trên viết thượng Lâm đại đội sản xuất, bọn họ đã đi tới. Trong đó một người nam nhân lạnh giọng hỏi, "Thượng Lâm đại đội sản xuất?" Kia chừng mắt dựng mắt bộ dáng, làm người nhìn có điểm khó chịu. Chương 154 Lâm đội trưởng cong eo, khách khí lại lấy lòng nói, là là là ta là thượng lâm đại đội sản xuất đại đội trưởng, ngài là. Hắn nhìn đối phương phía sau những người đó, mơ hồ có chút minh bạch sao lại thế này. Lâm đội trưởng là cái người thông minh, ở một ít có thân phận có địa vị người trước mặt, hắn từ trước đến nay là có được giãn được vâng chịu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nam nhân ừ một tiếng, Lý Thắng Trung, Dương Thừa Quốc Trương Hy, Lý Thu Huy, này bốn cái là đưa đến các ngươi kia phần tử xấu, phải nhớ kỹ, này đó đều là phần tử xấu, muốn hung hăng mà phê đấu bọn họ, biết không? Lâm đội trưởng nói, là là là nhất định nghe ngài nói, hung hăng phê đấu bọn họ. Nam nhân gật gật đầu, này bốn cái phần tử số ngươi lãnh đi thôi. Lâm đội trưởng, là... Lý Thắng Trung, Dương Thừa Quốc Trương Hy, Lý Thu Huy ta là thượng lâm đại đội sản xuất đại đội trưởng, các ngươi theo ta đi đi. Bốn người đuổi kịp lâm đội trưởng, lâm đại quân trộm mà nhìn bọn họ vài lần, này bốn người chung, Lý Thu Huy là cái người trẻ tuổi, ước chừng 18-9 tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm. Đại tuổi tác thân cao cũng tương tự, nhưng là thực gầy, so Trương hiếu quân còn muốn gầy, ở lâm đại quân xem ra, liền theo chân bọn họ trong đất loại bác cột không sai biệt lắm. Thượng xe bò, bốn người an tĩnh ngồi ở một bên, bọn họ sắc mặt đều rất kém cỏi cảm giác tuy thời sẽ đã chết giống nhau. Trong đó một cái lão già không ngừng ho khan, cảm giác sẽ đem phổi cấp khụ ra tới dường như. Lâm đại quân ngồi ở bọn họ đối diện, thân thể run dày, hắn cảm thấy không chỉ là đối phương ở khụ chính là chính mình cũng muốn khụ. Xe bò từ huyện thành đến đại đội, mau đến cơm chưa thời gian, lâm đại quân ở nhà ăn cơm chưa tiếp theo liền đi đại đường đại đội sản xuất. Hắn tỉ nói qua, nếu đại đội có người hạ phóng, đến cho nàng đi đệ cái tin tức. Hắn tỉ nói, đây là vì tùy thời theo vào quốc gia một ít tin tức là một cái dân chúng. Tùy thời theo vào hiểu biết quốc gia tin tức là phi thường quan trọng. Lâm đại quân tới rồi đại đường đại đội sản xuất thấy hắn tỉ ra môn đóng lại, hắn nghĩ nghĩ, đi tiêu ra nhà cũ tỉ. Chỉ thấy lâm y y cùng lương thị ở phùng đồ vật còn trò chuyện thiên. Lâm y y, đại quân, sao ngươi lại tới đây? Buổi sáng vừa tới qua đâu? Lâm đại quân tỉ, hôm nay giữa trưa chúng ta trong đội lại tới nữa một nhóm người, ba cái lão nhân một người tuổi trẻ người, là phần tử xấu. Lâm y y tay một đốn, những cái đó phần tử xấu là làm gì đó a Lâm đại quân, cái này ta biết ta nhạc phụ tiếp bọn họ tới trên đường hỏi qua, trong đó một cái kêu lý thắng chung, hắn không có nói chính mình trước kia là đang làm gì, hắn hạ phóng nguyên nhân là phạm vào sự, đi theo hắn. Cùng nhau tới còn có một cái kêu Lý Thu Huy người trẻ tuổi, cùng ta không sai biệt lắm đại, là hắn tôn tử. Dư lại hai cái, một cái kêu Dương Thừa Quốc là Đại học Lão Sư, hạ phóng nguyên nhân là viết quá cùng tư bản chủ nghĩa có quan hệ thư, còn có một cái kêu Trương Hy, là Dương Thừa Quốc Thê Tử, là nhà tư bản tiểu thư. Lầm y y, như vậy à kia những cái đó phần tử xấu bị an bài đang ở nơi nào? Lâm đại quân ở tại chuồng bò a, ta nhạc phụ nói trong đất vội người đủ rồi. Này đó phần tử xấu làm cho bọn họ chân núi khai hoang chọn phân quét tức chuồng bò. Lâm y y gật gật đầu. Vậy ngươi không cần cùng này đó phần tử xấu tiếp cận. đương nhiên bọn họ bị phê đấu thời điểm, ngươi cũng không cần tới gần. Tuy rằng bọn họ hiện tại là phần tử xấu, nhưng là trước kia cũng đều là có bối cảnh người ai biết bọn họ thân nhân bằng hữu có thể hay không tới đem bọn họ tiếp đi. Hoặc là đến lúc đó bọn họ thân nhân bằng hữu tới xem bọn họ thời điểm, biết bọn họ bị khi dễ tới trả thù làm sao bây giờ. Cho nên chúng ta nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thiếu cùng những người này tiếp cận biết không. Lâm Đại Quân ta biết đến tỷ ngươi yên tâm đi. Lâm Y Y gật gật đầu, được rồi, ngươi trở về đi. Lâm Đại Quân ai ta đây đi trở về. Lâm Đại Quân đi rồi, Lâm Y Y cũng mang theo tiểu thập nhất về nhà về đến nhà lâm y y cũng lâm vào trầm tư hạ phóng bốn người chung có hai cái là nàng muốn giúp đối tượng lý thắng chung cùng hắn tôn tử lý thu huy lý thắng chung là lão cách mạng đồng chí lập được rất nhiều quân công nhưng là thời trẻ đánh giặc thời điểm cùng một ít nhà tư bản địa chủ từng có lui tới bị người bắt lấy cái này nhược điểm cấp hạ phóng Theo Lý Thắng Trung hạ phóng, người nhà của hắn toàn cùng hắn đăng báo chặt đức quan hệ thậm chí có vì tự bảo vệ mình còn cử báo một ít chuyện khác mà Lý Thắng Trung cái này tôn từ không đành lòng ra ra một người hạ phóng tới chịu khổ đi theo tới. Nguyên bản, hắn đã thông qua chiêu binh tuyển chọn cùng hắn ra ra chặt đức quan hệ có thể trở thành một người quân nhân, nhưng hắn từ bỏ. Lý Thắng Trung gia tôn bị an bài hạ phóng ở Thượng Lâm Đại đội sản xuất là không nghĩ tiêu Vũ âm thầm trợ giúp mục tiêu quá rõ ràng, nhưng là người ở Thượng Lâm Đại đội sản xuất đối Lâm Y Y tới nói, muốn giúp khó khăn cũng tăng lên. Lâm Y Y một bên nhìn Nhi Tử tự mình ở trong sân chơi, vừa nghĩ trợ giúp Lý Thắng Trung sự tình, suy nghĩ trong chốc lát trong lòng cũng có so đo. Buổi tối, nàng cùng Nhi Tử ăn cháo, là ở hệ thống thương thành mua bí đỏ cháo. Hiểu thập nhất ăn uống cùng hắn ba giống nhau, đều thích ngọt. Chờ nhi từ ngủ lúc sau, lâm y y bắt đầu ở hệ thống thương thành mua đồ vật, nàng mua đồ vật đều phi thường mà thật sự, đầu tiên là thuốc trị cảm. Thuốc hạ sốt dược không nhiều lắm, thuốc trị cảm 14 viên, thuốc hạ sốt 3 viên, thuốc trị cảm là một cái tuần lượng, thuốc hạ sốt là 3 ngày lượng. Để nhị là thịt khô, thịt khô dễ dàng bảo tồn, chín nguyệt bắt đầu thời tiết thoải mái, thịt khô phóng thượng nửa tháng đều sẽ không hư rớt có thể bổ sung người già thể lực. Đệ tam là tiền cùng phiếu tiền nàng chuẩn bị 10 khối, phiếu là phiếu thịt cùng đường phiếu, không nhiều lắm, mỗi loại 2 cân, mà kệ là tiền vẫn là phiếu thịt hoặc là đường phiếu, ở bọn họ yêu cầu thời điểm có thể khẩn cấp. Chuẩn bị tốt này đó, Lâm Y Y còn viết một trương tờ giấy cùng nàng chính mình bút ký bất đồng, nàng một bút một bút phòng theo học sinh tiểu học bút ký viết. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Y Y liền mang theo tiểu thập nhất đi Thượng Lâm Đại đội sản xuất. Hai mẹ con là đẩy xe đạp đi tiểu thập nhất ngồi ở xe đạp thượng Lâm Y Y đẩy. Lâm Y Y đem cái sọt cố định ở xe đạp trên ghế sau, bên trong thả mấy sâu quả nho, còn có làm rong biển cùng tôm. Tới rồi thượng Lâm đại đội sản xuất đại khái mới 8 giờ nhiều, bởi vì ra cửa tương đối sớm, mà lúc này, đại gia đã sớm đi bắt đầu làm việc. Lâm Y Y tiểu chân ở sao? Lâm chân ở phòng trong phùng đồ vật nghe được Lâm Y Y thanh âm vội vàng ra tới, đại tỷ. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc đại tỷ như thế nào tới. Ở cái này giao thông không có phương tiện niên đại, người bình thường đều sẽ không vô cớ thăm người thân, có chút thân thích mấy năm không đi đều có. Hơn nữa, Lâm Y Y rất ít tới thượng Lâm Đại đội sản xuất giống nhau đều là Lâm Đại quân cùng Lâm Tứ quân hướng bên kia chạy. Lâm Y Y nói ai, này không Tứ quân qua năm liền 17 tuổi ta tới tìm thông ra hỏi thăm hắn việc hôn nhân sự tình. Lâm Trân, phòng trường còn không có tin tức đâu. Việc này phía trước lâm y y liền ủy thác quá lâm chân mẹ cho nên lâm chân nhưng thật ra không hoài nghi. Tiểu thập nhất mở cả. Lâm chân vừa nghe hắn nãi thanh nãi khí thanh âm tâm đều tô ai chúng ta tiểu thập nhất tới. Nàng muốn đi ôm tiểu thập nhất là nàng gặp qua đẹp nhất đáng yêu nhất hoa hoa nhưng là mang thai nàng không thể ôm. Lâm y y đem hài tử từ xe đạp thượng ôm xuống dưới. Lâm chân nhân cơ hội hôn một phen tiểu thập nhất khuôn mặt. Tiểu thập nhất sờ sờ chính mình mặt sau đó ha ha ha mà cười. Hắn đã thói quen bị đại nhân hôn. Lâm y y lại đem cái sọt đồ vật lấy ra tới, đưa cho lâm chân. Lâm chân tỉ, ngày tới thì tốt rồi, như thế nào còn mang đồ vật. Người khác đều nói nàng mạnh hảo, gả cho lâm đại quân mặt trên không có bà bà quản, bên cạnh còn có lâm y y cái này đại cô thì quan tâm. Kỳ thật thật là, đại tỉ ngày thường mặc kệ bọn họ, mỗi lần đại quân cùng tứ quân quá khứ thời điểm tổng có thể mang theo đồ vật trở về. Cho nên, nàng cũng cảm thấy thực hạnh phúc, bất khóa. Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân cũng thường xuyên mang đồ vật qua đi, mỗi lần Lâm Y Y gà nhà trứng mau không thời điểm, bọn họ sẽ đem tiếp theo phê trứng gà mang qua đi, biết Lâm Y Y thích ăn củ mài tới rồi mùa, hai anh em đều sẽ lên núi đi đào củ mài cũng thường xuyên thỉnh thoảng mà cấp Lâm Y Y đưa thịt người khác chỉ nhìn đến Lâm Y Y thường xuyên tiếp tế nhà mẹ đẻ, lại không biết nhà mẹ đẻ đệ đệ cũng thường xuyên tặng đồ cho nàng. Nói được hiện thực một chút nhân tình chính là lẫn nhau tặng đồ mới đưa ra tới. Mà hôm nay Lâm Y Y là có chuyện tới cho nên liền càng thêm khách khí. Lâm Y Y trong nhà có nhiều ta quá mấy ngày phải về trên đảo, liền đem còn thừa cho các ngươi mang lại đây. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là Lâm chân biết đó là đại tỷ nhớ kỹ bọn họ bằng không này rong biển tôm khô tiêu ra bên kia có rất nhiều có người muốn, đại tỷ giữa trưa lưu tại trong nhà ăn cơm đi. Lâm Y Y kia hành ta một người ở nhà cũng nhàm chán. Vốn dĩ chính là tới cọ cơm, nàng còn nếu muốn biện pháp tiếp cận chuồng bò đâu? Đúng rồi, ta nghe đại quân nói, các ngươi đại đội tới phần tử xấu, phần tử xấu đều là bộ dáng gì? Lâm Trân nói, ta cũng không biết, chưa thấy qua cha cho bọn hắn An bài chọn phân, quét tước chuồng bò cùng khai hoang việc. Đại đội hai ngày này đều ở truyền phần tử xấu sự tình, bởi vì phần tử xấu xuống nông thôn vẫn là đầu một hồi, cho nên mọi người đều rất tò mò. Lâm Y Y, phải không? Chúng ta đi xem. Lén lút tới gần không bằng Quang Minh chính đại đi xem Lâm chân a Lầm y, y người mang thai đừng đi ta đi xem ta còn không có gặp qua phần tử xấu đâu muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào cùng hung cực ác Lâm chân ta cùng ngươi cùng đi Lâm y y không cần ta biết chuồng bò ở nơi nào nói nàng lại trêu đùa như từ tiểu thập nhất người có nghĩ đi xem đại nghiêu a tiểu thập nhất muốn nhìn đi xem đại nghiêu. Lâm Y Y kia hảo, nhìn đại miêu chúng ta xóa đại hung tôm ăn ngon đại hung tôm. Hiểu thập nhất hảo, hai mẹ con thương lượng hảo lúc sau, Lâm Y Y đi cầm cá câu cùng thùng gỗ, chúng ta đi rồi cơm chưa thời điểm trở về." "Lâm Chân, ta và các ngươi cùng đi câu tôm. Lâm Y Y, thai phụ không thể lâu ngồi, hơn nữa bên kia đều là thảo có mũi gì đó, người vẫn là đừng đi, chờ sinh hài tử, như thế nào chơi đều được." "Lâm Chân nếu như đi, nàng không hảo cùng Lý Thắng chung tiếp cận." Lâm Trân vừa nghe lâu ngồi đối thai phụ không tốt, nàng liền không đi, nàng thật vất vả hoài thượng hài tử, nhưng không nghĩ ra điểm sự tình. Lâm Trân không có đi theo, Lâm Y Y một tay cầm cần câu, sách theo mộc. Thùng, một tay nắm nhi tử đi câu cá. Trên đường cũng có động tới mấy cái hương thân, nhìn đến Lâm Y Y xuất hiện ở chỗ này, đại gia nhiệt tình mà chào hỏi, nhất nhất người sao tới trong thôn. Đây là về nhà mẹ đẻ A. Lầm y y nói cũng không phải là ta em dâu mang thai vài tháng ta lại đây nhìn xem. thuận tiện đi câu chút đại hung tôm, bác sĩ nói tôm thịt đối thai phụ rất có chỗ tốt. a nha, còn có cái này cách nói. Kia về sau con dâu của ta mang thai, đến chuẩn bị chút tôm thịt. Lầm y y cười cười, đúng rồi thím, trong đất ở dùng miêu sao? Đối phương vẻ mặt nghi hoặc làm sao vậy? Lầm y y, là nhà ta tiểu tử này, sao muốn đi xem miêu, hắn tuổi thác tiểu, đối cái gì cũng tò mò tiểu thập nhất, xem đại nghiêu đi xem đại nghiêu, tiểu hài từ đều như vậy, bất quá hôm nay trong đất không ở dùng nghiêu, nghiêu ở chuồng bò. Ngà đúng rồi, ngày hôm qua chúng ta nơi này tới phần tử xấu, phần tử xấu ở tại chuồng bò, nghiêu từ bọn họ nhìn, ngươi đi thời điểm nhưng đừng cùng bọn họ liên lụy. Lầm y y, ngài yên tâm ta làm quân nhân người nhà, tại đây phương diện nhất tự giác. Này đó phần tử xấu là hôm qua mới đến từng bước từng bước tuổi lớn, thân thể cũng là bệnh ưởng ưởng, cho nên lâm đội trưởng không có làm cho bọn họ lập tức bắt đầu làm việc mà là làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút tựa như lúc trước thanh niên trí thức tới thời điểm cũng là như thế này. Dù sao nghỉ ngơi là không có công điểm, lâm đội trưởng cũng không làm người xấu, khiến cho đại gia nghỉ ngơi. Lâm y y nắm nhi tử tới rồi chuồng bò thấy nghiêu ở bên ngoài, mà chuồng bò bên trong có người ở quét tước. Lý Thắng trông đám người ngày hôm qua đến, ngày hôm qua ở chuồng bò đã qua một đêm, nhưng là bọn họ không có ngủ ở chuồng bò, mà là ngủ ở chuồng bò bên ngoài, bởi vì bên trong xú hề hề thật sự trụ không được người. Ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, hôm nay lên đại gia có điểm sức lực bắt đầu quét tước vệ sinh chuồng bò tổng cộng hai gian nhà tranh, một gian đóng lại ngưu, một gian là trụ người, nguyên bản này gian trụ người chính là nhường cho đuổi ngưu trụ, ngưu cũng là đuổi ngưu sư phó quản, hiện tại có phần tử xấu, liền giao cho bọn họ. Nhưng Lạc Lý Thắng chung đám người có 4 người, một gian trong phòng như thế nào trụ? Cho nên, bọn họ còn phải lại đáp một căn nhà tranh. Nhưng những người này tại hạ phóng trước tuy rằng không nói sống trong nhung lụa, nhưng đáp nhà tranh lại chuyện này khẳng định là không có đã làm cho nên trong khoảng thời gian ngắn có chút khó khăn. Bất quá bọn họ tham chiếu bị người ta nhà tranh cũng biết như thế nào đáp. Không có thổ phôi cùng gạch đánh nhà tranh đắc dụng đầu gỗ trên núi đầu gỗ không thể chém cho nên chỉ có thể nhặt cũng bởi vậy đánh nhà tranh yêu cầu đầu gỗ một chốc liền thấu không đồng đều. Cho nên bốn người chỉ có thể tễ ở bên nhau, cũng may đại gia đều là thượng tuổi, cho dù có nữ đồng chí, cũng là có chút tuổi bà cố nội, bọn họ đem nhà tranh chia làm hai nửa trung gian dùng cỏ khô cấp ngăn cách. Lý Thắng trông đám người nhìn đến có cái cô nương nắm một cái hài từ tới chuồng bò, có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Bất quá, bọn họ thực mau liền thu hồi tầm mắt bọn họ thân phận đặc thù, rất sợ nhiều xem vài lần liền đưa tới mâu thuẫn. Ở cái này mấu chốt bọn họ là bị người khinh bị tồn tại, cũng không biết khi nào, bọn họ phải bị kéo đi phê đấu. Lâm y y kêu căng ngạo mạn mà đi vào bọn họ trước mặt, nhìn cái gì mà nhìn. Các người này đàn phần tử xấu chính là tư bản chủ nghĩa chó săn, làm việc không thành thật còn ngồi lười biếng, đem các người hạ phóng là tới chuộc tội, không phải tới lười biếng. Lý Thắng trông sắc mặt bình tĩnh cúi đầu, Dương Thừa Quốc trong mắt tràn đầy thương thương, tuổi trẻ Lý Thu Huy đôi tay nắm tay, ở đây duy nhất nữ hầu Trương hy lấy lòng nói, là là lạc vị này đồng chí nói chính là chúng ta lập tức quét tước, chúng ta lập tức quét tước lầm y y hừ một tiếng ta nghe nói ngươi là nhà tư bản tiểu thư phi nhà tư bản kia đều là uống chúng ta dân chúng huyết không giống ta ta chính là gia đình quân nhân trường hy sắc mặt tái nhợt nàng cúi đầu không dám nói tiếp nữa liền sợ nhiều lời vài câu này tuổi trẻ cô nương gọi tới nhất ba người đánh bọn họ Lâm y y thấy nàng bộ dáng này mắng câu túng bao sau đó đối với tiểu thập nhất ngữ khí ôn nhô tích thủy thập nhất a ngươi xem đây là đại niêu đại niêu đẹp sao Hiểu thập nhất đại mưu đại mưu đẹp, lầm y y sờ sờ như từ đầu, đây là đại mưu kia thập nhất nhớ rõ mụ mục tên sao. tiểu thập nhất nhất nhất, lầm y y, đúng vậy, mụ mục kêu nhất nhất như từ thật thông minh kia ra ra đâu thập nhất nhớ rõ ra ra tên sao. tiểu thập nhất hoảng đầu lắc đầu, lầm y y, ra ra kêu tề có quốc tề có quốc nhớ rõ sao. Tiểu thập nhất phải nhớ kỹ mụ mụ tên, ra ra tên, nếu có một ngày tiểu thập nhất đụng phải người xấu, bị người xấu bắt đi, liền phải chạy trốn tới cục công an, nói cho cảnh sát thúc thúc mụ mụ cùng ra ra tên, như vậy cảnh sát thúc thúc liền sẽ đem tiểu thập nhất đưa tới. Tiểu thập nhất nhất nhất hắn biết mụ mụ tên, thực kiêu ngạo. Lý Thắng Trung cùng Lý Thu Huy đột nhiên ngẩng đầu, ra tôn hai hai mặt nhìn nhau. Tề có quốc bọn họ nhận thức chính là Lý Thắng Trung bạn tốt tiêu vũ thủ trưởng, cái kia âm thầm đem Lý Thắng Trung an bài đến nơi đây người, Lý Thắng Trung tới phía trước. Tề có quốc cho hắn đưa qua tin tức nói hắn an bài người ở chỗ này sẽ chiếu cố bọn họ. Chuyện này Lý Thắng Trung cũng không có nghĩ nhiều, vừa rồi. Lâm Y Y một đốn lời nói làm hắn đối Lâm Y Y ấn tượng thật không tốt nhưng là không nghĩ tới biến chuyển tới như vậy mau nghe lâm y nhắc tới tây có quốc lý thắng chung nơi nào còn có không rõ cô nương này là lão chiến hữu an bài tới chiếu cố người của hắn ngược lại lại tưởng không thể không bội phục cô nương này vừa rồi cô nương này đối bọn họ một đốn tuyết giáo mặc cho ai đều biết nàng khinh thường bọn họ ai sẽ nghĩ đến này kỳ thật là tới chiếu cố người của hắn lâm y y các ngươi không phải muốn đi làm việc sao đều đứng ở chỗ này làm gì giống các ngươi như vậy chính là thiếu giáo huấn ta phải cấp đại đội trưởng phản ứng phản ứng không thể cho các ngươi quá thanh nhàn miễn cho các ngươi thưởng tới hưởng phúc nói nàng đi vào quan nhiêu kia gian liều tranh sau đó nàng lớn tiếng kêu ra tiếng này các ngươi là như thế nào quét thước như thế nào như vậy dơ. sau đó nàng vội vàng đi ra chỉ vào lý thắng trung nói người cái này lão nhân ta xem mọi người chung người khí sắc tốt nhất người tới một lần nữa quét thước lý thu huy lập tức nói ta tới ta tới quét thước ông nội của ta tuổi lớn hắn sống ta tới làm Lầm y y hừ một tiếng, các ngươi loại người này, liền nương tuổi đại lười biếng, các ngươi nhìn xem chúng ta trong thôn lão nhân, ai tuổi này ai không bắt đầu làm việc. Khiến cho cái này lão nhân tới. Lý Thu Huy, ngươi. Lầm y y câm miệng, ngươi còn dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta khiến cho đại đội trưởng đè nặng ngươi đi phê đấu, ngươi biết nhà ta cùng đại đội trưởng ra quan hệ sao. Đại đội trưởng nữ nhi là ta em dâu, đó là nhà của chúng ta thông gia. Lý Thu Huy, ngươi. Lý Thắng trông giữ chặt tôn từ Thu Huy, ra ra đi quét thước, ra ra đi. Nói, hắn cầm lấy cái trổi cùng lon đi vào chuồng bò. Lâm Y Y lại nhìn những người khác trách cư các ngươi đứng làm gì. Xem diễn A, tiếp theo, nàng cũng vào chuồng bò. Ta tới giám sát ngươi, miễn cho ngươi lười biếng. Vào chuồng bò lúc sau, Lâm Y Y tiếp tục mắng, nơi này, nơi này không có quét thước sạch sẽ. Một bên mắng, một bên dùng nhánh cây ở bùn đất thượng viết chữ xin hỏi ngài là lý thắng trung từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ này phong thư là tề có quốc trộm cho hắn hắn bên người cất giấu lại bởi vì thân phận của hắn những người đó cũng không có quá phận Lâm Y Y miệng thượng bắt bẻ nói không ngừng, nhưng động tác thượng đọc nhanh như gió nhìn tin, tin là cho tiêu vũ, xưng hô là con cá đồng chí tiểu ngư nhi là tiêu vũ nhũ danh tin là việc nhà thăm hỏi tin, mà này phong thư chỉ là một cái ám hiệu trên thực tế, việc nhà thăm hỏi tin có hai bìa một dạng, một phong đã tới rồi tiêu vũ trong tay, Lâm Y Y cũng đã xem qua. Cho nên Lý Thắng Trung có thể lấy ra này phong việc nhà thăm hỏi tin kia. Sao thân phận của hắn là không có vấn đề? Lâm y y lấy ra một cái túi, đem bên trong đồ vật cho hắn, trên đường, bọn họ vô dụng thanh âm giao lưu, bởi vì nơi này có bốn người, Lý Thu Huy là Lý Thắng Trung tôn từ thân phận không thành vấn đề, nhưng mặt khác hai người không thể xác định có thể hay không mượn cơ hội làm sự tình. Lâm y y từ chuồng bỏ ra tới, liền mang theo tiểu thập nhất đi câu tôm hùm. Lý Thắng Trung không có lập tức mở ra túi, hắn đem túi cột vào lưng quần thượng chờ bọn họ đem chuồng bỏ quét thức sạch sẽ lúc sau lý thắng trung mang theo lý thu huy lấy cớ đi nhặt que diêm sau đó ở trên núi mở ra bao vây trong bọc mặt đồ vật rất đơn giản nhưng là lại phi thường thực dụng rực thịt khô tiền cùng phiếu mọi thứ đều là cứu mạng cứ việc là màu xám niên đại cứ việc bị người nhà phản bội nhưng là xảy ra chuyện tới nay giờ khắc này là lý thắng trung nhất vui mừng lúc lý thu huy ra ra, người kia là tề gia gia nói người sao Lý Thắng Trung gật gật đầu, đem túi tờ giấy cho Lý Thu Huy, Thu Huy tuy rằng có chút người lòng lang dạ sói, nhưng là có chút người cũng phi thường thiện lương, chúng ta muốn nội tâm tràn ngập hy vọng. Lý Thu Huy, là, ra ra, Lý Thắng Trung nhìn ra ngón cái như vậy tế một cái thịt khô ăn đi, bổ bổ thân thể. Lý Thu Huy, không không không, ra ra ngài ăn, ngài tuổi lớn, cái này ngài lưu trữ bổ thân thể. Lý Thắng Trung, ngươi ăn, ngươi trong khoảng thời gian này đem cái gì ăn đều nhường cho ta cái này lão nhân, ngươi xem ngươi gầy đến độ không thành bộ dáng. Ngươi phải hào hào mà bảo trọng thân thể, mới có thể tiếp tục chiếu cố ta cái này lão nhân. Lý Thắng Trung xem hắn còn không muốn ăn, lại nói chúng ta cùng nhau ăn, trước khi lại khổ lại khó sinh hoạt đều có thể chịu đựng tới, hiện tại điểm này tính cái gì. Lý Thu Huy Ân, Lâm Y Y gặp qua Lý Thắng Trung, trong lòng cũng yên tâm. Hôm nay nàng là tới xem tình huống, mang không được nhiều đồ vật bất quá bọn họ mới vừa hạ phóng, hôm qua mới đến, lâm đội trưởng cũng cho bọn họ lương thực cho nên tháng thứ nhất là có thể vượt qua. Xác định lý thắng trong tình huống lúc sau, lâm y y ở ngày hôm sau, liền mang theo nhi tử hồi bộ đội. mươi 155, lâm y y đi bộ đội thời điểm, tiêu vũ cũng không biết, không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi, nàng thừa trên đảo xe bò tới rồi bộ đội đến bộ đội lúc sau nàng mang theo tiểu thập nhất đi trước trường học nàng đi thời điểm bọn học sinh đang ở đi học nàng cũng không có đi quấy giày thẳng đến tan học lúc sau nàng đi vào hai năm cấp phòng học trước tiểu ngũ lâm ngũ quân đang ở cùng đồng học nói chuyện nghe được hắn tỉ thanh âm hắn quay đầu nhìn lại tỉ hắn chạy đến cửa tỉ ngươi đã trở lại nói đôi mắt đỏ lên hắn tỉ đã trở lại lâm y y sờ sờ đầu của hắn khóc cái gì nam từ hán đại trượng phu như thế nào êm đẹp có thể khóc đâu lâm ngũ quân ta tưởng ngươi sao ngươi đều đã lâu không đã trở lại trên thực tế cũng mới nửa tháng phải biết rằng phía trước nghỉ hè lâm ngũ quân chính là ở tại lý y y ra lâm y y cười nói thì thì cũng tưởng ngươi cho nên liền đã trở lại giữa chưa nhớ rõ về nhà tới ăn cơm lâm ngũ quân ai Lâm Y Y kia thì trở về nấu cơm, người hào hảo đi học, đụng tới có không hiểu địa phương, làm tốt bút ký quay đầu lại tới hỏi tỷ. Lâm Ngũ Quân biết rồi, Lâm Y Y cùng Lâm Ngũ Quân chào hỏi, liền về nhà. Trong nhà không có gì ăn, nàng không ở Tiêu Vũ mang theo Lâm Ngũ Quân ăn nhà ăn. Lâm Y Y ở hệ thống Thương Thành mua đủ đồ vật, coi như là từ bên ngoài lấy lòng mang đến. Nàng trước tẩy hào quả nho, đặt ở chậu quả nho là trong nhà loại kia viên cây nho, lớn lên quả nho cái đầu tiểu nhưng là thực ngọt. Tẩy hào quả nho, làm tiểu thập nhất chính mình chơi, nàng bắt đầu rửa rau nấu cơm. Đến giữa trưa thời điểm, lâm y y đồ ăn làm tốt trong trường học còn không có tan học tiêu vũ tự nhiên cũng còn không có tan tầm. lâm y y mang theo tiểu thập nhất đi tìm tiêu vũ, miễn cho gia hỏa này trực tiếp đi nhà ăn mua đồ ăn. Tới rồi tiêu vũ cửa văn phòng khẩu, lâm y y không có đi vào, mà là đem tiểu thập nhất đặt ở cửa, làm tiểu thập nhất chính mình đi vào. Tiểu thập nhất hai chân một chấm đất liền hướng tiêu vũ văn phòng chạy, hắn không phải lần đầu tiên tới cho nên đối nơi này còn rất quen thuộc. Hắn hoàng càng chân chạy tiến văn phòng, ba ba sau đó nãi thanh nãi khí kêu tiêu vũ. Tiêu vũ đang ở xử lý tư liệu cửa có động tĩnh hắn đã sớm chú ý tới cho nên chính nhìn cửa kết quả nhìn đến tiểu thập nhất chạy vào hắn đứng dậy hướng tới nhi tử mở ra đôi tay chờ tiểu thập nhất chạy tiến trong lòng ngực hắn thời điểm hắn đem hắn ôm lấy mụ mụ ngươi đâu tiểu thập nhất vươn tay nhỏ chỉ chỉ cửa lầm y ý, ý, ý cười doanh doanh đi ra có phải hay không quấy dày ngươi tiêu vũ sẽ không cũng liền vài phút đi thôi không làm sự lầm y y ta cơm làm tốt tới nhắc nhở ngươi ăn cơm miễn cho ngươi đi nhà ăn mua đồ ăn tiêu vũ trong khoảng thời gian này mỗi ngày đi nhà ăn người nhận được lâm y ân Tiếp theo, nàng cùng Tiêu Vũ nói lý thắng trong sự tình. Thân thể nhìn qua còn hào, nhưng thật ra sắc mặt không tốt lắm, phòng chừng là trong khoảng thời gian này ăn không ít khổ. Tiêu Vũ, bị thẩm phán, giam giữ, lại hạ phóng, nhật từ sẽ không hào quá, cũng may an toàn tới rồi, vất vả ngươi. lâm y y, nói cái gì đâu, này nào có cái gì vất vả. Tiêu Vũ, 10 tháng ta hồi đại đội tự mình đi thấy một mặt. lâm y y ân, hiện tại tiểu hồng. Bình còn không có lan đến gần ở nông thôn, bọn họ nhật tử hẳn là còn tính có thể, về sau chờ tiểu hồng. Bình từng cái thôn kiểm tra thời điểm, phòng trừng sẽ không hào quá, bất quá có lẽ tiểu hồng. Bình sẽ không tới kiểm tra, nhưng là ta tin tưởng hết thảy đều sẽ quá khứ. Chẳng qua yêu cầu 10 năm, thời gian có điểm trường. Hai người về đến nhà, Lâm Ngũ Quân đã tới, đang ngồi ở bàn ăn bên ăn quả nho, tỷ cái này quả nho hào ngọt a lầm y y đây là trong nhà hậu viện loại quả nho a người quên mất lầm ngũ quân không quên đâu chính là ngọt dây nho thượng còn có quả nho sao Lâm y y không có đại gia phân một chút liền ăn sạch tiêu ra nhà cũ phân một chút lương thị bên kia phân một chút lâm gia phân một chút liền không có lầm ngũ quân chớp mắt tỉ chúng ta cái này trong viện có thể loại quả nho sao Lâm y y cái này ta liền không rõ ràng lắm chính ngươi buôn bán loại bái Lầm ngũ quân ta khẳng định không được, lầm y y kia chờ sang năm trong nhà quả nho thành thục lại ăn. Lầm ngũ quân, hảo đi, cơm trưa là hai đồ ăn một canh, xương sườn khoai tây canh, xào củ mải, háo du rau xà lách. Liền này hai đồ ăn một canh, lâm ngũ quân cùng tiêu vũ canh quay cơm, đều ăn mùi ngon, có thể thấy được trong khoảng thời gian này bọn họ mỗi ngày ăn căn tin đồ ăn, thật sự là đáng thương. Đương nhiên, không phải nói nhà ăn làm không thể ăn, mà là cơm tập thể cùng trong nhà làm luôn có khác nhau. Ăn được cơm, Lâm Ngũ Quân muốn đi trường học Lâm Y Y đem hai xuyến quả nho một viên một viên tẩy sạch sẽ, đặt ở sạch sẽ hộp cơm, sau đó làm Lâm Ngũ Quân mang đi cùng trong trường học quan hệ tốt đồng học cùng nhau ăn. Lâm Ngũ Quân ở trong trường học quan hệ tốt đồng học còn không ít, tốt nhất là bối thị đại Nhi Tử Lý Vượng Đạt lúc sau là cùng nhau từng đánh nhau Trương Gia Cường, bất quá Trương Gia Cường so với bọn hắn lớn hơn 2 tuổi cho nên không phải một cái lớp. Lớp còn có giang thị thứ nữ, so Lâm Năm. Quân đại một tuổi, nhưng là cùng hắn một cái lớp quan hệ cũng không tồi. Hắn bởi vì hôm nay Tì tỷ đã trở lại cho nên ăn cơm không có ngày thường mau, đến phòng học thời điểm, Lý Vượng đạt bọn họ đều ở. Bất quá buổi chiều còn không có đi học khoảng cách đi học nhưng thật ra có chút sớm. Lý Vượng đạt ngũ quân, người hôm nay như thế nào như vậy vãn? Mới vừa nhận thức thời điểm, Lý Vượng đặt bọn họ đều kêu lâm ngũ quân tiểu ngũ cữu cữu, rốt cuộc lâm ngũ quân bối phận là tham chiếu lâm y y tới, hiện tại mọi người đều là đồng học hơn nữa cũng không phải thân thích cho nên không đi cái kia bối phận trực tiếp kêu tên. Lâm ngũ quân nói, tỷ của ta đã trở lại ta ở nhà nhiều đãi trong chốc lát. Đúng rồi, tỷ của ta làm ta mang theo một ít quả nho lại đây, chúng ta cùng nhau ăn đi. Nói, hắn đem hộp cơm mở ra, bên trong từng viên màu đỏ tím quả nho mang theo mê người bỏ nước, làm người nhìn miệng đều thèm. Lý vượng đạt cùng lâm ngũ quân thục đương nhiên sẽ không khách khí, hắn đầu tiên cầm một viên qua, hảo ngọt. Lâm ngũ quân, đây là tỷ của ta ra loại quả nho, ăn ngon đi. Lý vượng đạt ăn ngon, ta lấy mấy viên cho ta đệ đệ sao? Hắn đệ đệ ở bộ đội nhà giữ trẻ, nhà giữ trẻ liền ở tiểu học cách vách. Lâm ngũ quân, đương nhiên có thể a Lý Vượng đặt bắt mấy viên quả nho, hướng nhà giữ trẻ chạy. Lâm Ngũ Quân là ca cá tính cách hoạt bát rộng rãi hài từ, không có chịu qua cái này niên đại cực khổ, hắn ở trong trường học cùng đồng học ở chung Cũng Phi thường hòa hợp. Hơn nữa, hắn thường thường mang điểm ăn vặt đi trường học cho nên mọi người đều thực nguyện ý cùng hắn giao hào. Lâm Ngũ Quân tính cách rộng rãi là bởi vì không có đã chịu qua cực khổ, mà Lâm Tứ Quân tính cách rộng rãi là bởi vì không nghĩ làm đại nhân xem nhẹ. Lâm trà lâm nương còn ở thời điểm, trong mắt chỉ có đằng trước trưởng nữ cùng song bào thai nhi tử, phía dưới hài tử đều bị bọn họ xem nhẹ bởi vì hài tử quá nhiều. Lâm cha Lâm Nương qua đời lúc sau, năm ấy 10 tuổi Lâm Thứ Quân kỳ thật là đáy lòng gian đáng thương nhất, bởi vì song bào thai cùng Lâm Tam Quân đều là choai choai tiêu tử, mà Lâm ngũ Quân bởi vì quá tiểu cũng dễ dàng bị chiếu cố, bị đồng tình, chỉ có hắn nửa vời. Lâm Y Y xuất hiện chính là hắn cứu mạng thảo, làm hắn lấy hết can đảm chủ động tới gần Lâm Y Y, dùng lớn giọng tới hấp dẫn Lâm Y Y chú ý, dần dần mà hắn thói quen lớn giọng. Kỳ thật ở Lâm cha Lâm Nương trên đời thời điểm, hắn cũng không phải lớn giọng Cũng may Lâm Y Y đối huynh đệ là xử lý sự việc công bằng, cho dù là trầm mặc Lâm Tam Quân, nàng đều không có xem nhẹ. Lâm Tứ Quân hôm nay tan học trở về còn chưa tới thôn cửa thời điểm, bị một đạo thân ảnh ngăn cản. Tứ Quân, Lâm Tứ Quân vừa thấy, nguyên lai like là Trương Hiếu Quân. Trương Hiếu Quân, biết chính mình nếu muốn ở thượng Lâm Đại đội sản xuất quá hảo, nhất định phải cùng Lâm gia hòa hảo, làm Lâm gia tiếp thu chính mình, mà Lâm gia người chung, Lâm Đại Quân nhìn qua đối chính mình thái độ không tồi. Lâm Tứ Quân vừa thấy chính mình liền lấy cây chổi đánh cho nên hắn cảm thấy chính mình nhất muốn thu phục chính là Lâm Tứ Quân, cũng bởi vậy, hắn hôm nay tới đổ Lâm Tứ Quân. Lâm Tứ Quân nhìn đến Trương Hiếu Quân, mắt trợn trắng, trực tiếp đem hắn làm lơ tiếp tục hướng trong thôn đi. Tứ Quân Trương Hiếu Quân đuổi kịp hắn, hơn nữa đem hắn giữ chặt. Tứ Quân, mấy năm nay nhị ca quá cũng không dễ dàng a. Nhị ca cũng không phải đem các ngươi quên mất mà là mà là ta dưỡng phụ dưỡng mẫu ra không chỉ ta một cái hài tử ta một không cẩn thận liền sẽ bị dưỡng phụ dưỡng mẫu không đánh thức mắng ta ta quá cũng thực khổ a. Lâm Tứ Quân, ngươi quá khổ cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi người thành phố quá khổ chúng ta người nhà quê liền càng khổ. Ngươi đem đại hung tôm nói cho người khác chúng ta không cơm ăn một tháng mới ăn mấy viên khoai lang. Tuy rằng đại tỷ thường xuyên cho bọn hắn khai tiểu táo, nhưng là loại chuyện này là không thể nói cho người khác. Trường Hiếu Quân, Tứ Quân, hiện tại nhị ca đã trở lại, về sau nhị ca sẽ hào hào chiếu cố ngươi. Nói, hắn đáp thượng Lâm Tứ Quân bả vai. Cấp đây là nhị ca mua tới trái cây đường, ngươi ngọt ngào miệng. Lâm Tứ Quân liếc liếc mắt một cái trái cây đường, tổng cộng ba viên. Hắn trong lòng không cho là đúng, mới ba viên, quá keo kiệt nhưng là trên tay động tác lại rất mau, đem ba viên trái cây đường đặt ở trong túi. Miệng thượng cũng nói, tốt hơn lời nói, ta thật lâu không có ăn đường. Trường Hiếu quân, chờ ngươi đem này đó ăn xong rồi, nhị ca lại cho ngươi nghĩ cách. Thầm nghĩ quả nhiên, hống hống lâm thứ quân loại này hài tử, đường là nhất thực tế. Lâm Tứ Quân hừ một tiếng, đừng tưởng rằng dùng ba viên đường liền có thể đem ta thu mua ta lại không phải hài tử ta cũng sẽ không quên ngươi làm chuyện xấu. Trường Hiếu Quân lấy lòng nói, là là là ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi trưởng thành, nhị ca cũng không phải thu mua ngươi ca ca cấp đệ để ăn có thể kêu thu mua sao. Nhị ca chính là đến xem ngươi. Lâm Tứ Quân, vậy ngươi thấy được có thể đi rồi, ta phải về nhà, không cần quấy giày ta. Trường Hiếu Quân, hảo hảo hảo ta đây đi rồi, quá hai ngày nhị ca lại đến tìm ngươi. Lâm Tứ Quân, xem ta tâm tình, ta tâm tình hảo liền gặp ngươi, tâm tình không hảo liền không nghĩ gặp ngươi. trương Hiếu Quân cười cười, không có ứng. Lâm Tứ Quân thấy trương Hiếu Quân đi rồi, lột một viên đường, nghênh ngang mà về nhà. Về đến nhà, Lâm Trần đã làm tốt đồ ăn, Tứ Quân đã trở lại. Có thể ăn cơm, Lâm Tứ Quân, đại thầu. Lâm Trần nấu cơm đồ ăn không có giống Lâm Y Y như vậy, xa xỉ. Lâm Đại Quân không ở thời điểm, nàng cơ hồ luyến tiếc làm tốt ăn, tuy rằng mang thai, hải tử cũng muốn bổ thân thể, nhưng là nàng cảm thấy chính mình mỗi ngày ở ăn trứng gà, đã ở bổ thân thể, cho nên giống tôm khô thịt linh tinh, chỉ có Lâm Đại Quân trở về thời điểm, nàng mới bỏ được làm. Lâm Trần hôm nay làm rong biển khoai tây canh, rong biển phi thường tươi ngon, lại xào một cái thịt kho tàu cụ cải tuy rằng đều là tố, nhưng là so nhà người khác khá hơn nhiều. Hơn nữa lâm gia du cũng so nhà người khác nhiều, nhà người khác một năm mới một cân, lâm gia một tháng đều có nửa cân kia đều là lâm y y cung cấp tuy rằng là lâm gia bọn đệ đệ dùng trứng gà, phiếu thịt hướng lâm y y đổi. Nhưng là ở bọn họ trong lòng, đều cảm thấy là tỷ tỷ có hại, tỷ tỷ đi quan hệ đổi lấy du phi thường không dễ dàng. Lâm y y chưa bao giờ nói chính mình làm những việc này phi thường mà đơn giản, tương phản, nàng sẽ nói cho bọn đệ đệ chính mình không dễ dàng. Nếu ngươi tổng nói những việc này phi thường mà đơn giản, số lần nhiều, người khác sẽ cho rằng thật sự phi thường đơn giản, dần ra, bọn họ liền không nhớ được ngươi hào. Tương phản, ngươi nhiều lời nói chính mình không dễ dàng, người khác mới có thể nhớ kỹ. Một người đối một người hào, chính là muốn nói ra tới, nếu không nói ra tới, đối phương không biết ngươi hào, làm như vậy những việc này liền không có ý nghĩa. Không cầu hồi báo, đó là thánh mẫu diễn xuất, thánh mẫu đã không thuộc về nhân loại phạm trù Ăn cơm thời điểm, Lâm Tứ Quân cùng Lâm chân nói Trương Hiếu Quân sự tình kia bạch nhãn lang cho rằng dùng ba viên đường liền muốn thu mua ta, khi ta là ngốc từ đâu. Hắn chính là ăn qua quả táo uống qua sữa bột người, ba viên đường tính cái gì. Chính hắn tiền riêng đều có 100 nhiều tuy rằng đều ở đại thị trong tay. Kẻ hèn ba viên trái cây đường, hắn còn không xem ở trong mắt. Làm thượng Lâm Đại đội sản xuất cùng tuổi đoạn phú hào bằng xếp hạng đệ nhất Lâm Tứ Quân chính là như vậy như bức. Lâm Trần cười cười, Tứ Quân cũng thật thông minh. Lâm Tứ Quân kia đương nhiên, chúng ta người nhà tỷ của ta thông minh nhất, đệ nhị thông minh là ta tam ca, đệ tam thông minh chính là ta. Lâm Tam Quân sở dĩ xếp hạng Lâm gia thông minh bằng đệ nhị, bởi vì hắn thành quân nhân, quân nhân khẳng định là thông minh. Lâm Trần không dám cười to, liền sợ bụng cười đau. Lâm Tứ Quân từ trong túi lấy ra một viên trái cây đường, cho ngươi đi. Trường Hiếu Quân cho ba viên, đại ca không ở, hắn có thể ăn hai viên. Lâm chân nơi nào sẽ muốn chú em đường, không cần, người liều chữ chính mình từ từ ăn, đừng ăn quá nhiều, để ý sâu răng. Tuy rằng bọn họ chỉ kém 3 tuổi, nhưng là Lâm chân đã vì nhân thê làm mẹ người tự nhiên càng thêm thành thục. Lâm Tứ Quân buông đường liền chạy, ta đi gánh nước, đại ca không ở trong nhà gánh nước việc sẽ để lại cho hắn, đương nhiên giặt quần áo gì đó, là Lâm chân làm. Chờ Lâm Tứ Quân đem thủy chọn tới, Lâm Trân đã thu thập hào, hắn sách nửa thùng nước ấm cùng nước lạnh đoái hào. Hồi chính mình nhà ở tắm rửa, tắm xong, hắn nằm ở trên giường đọc sách, cùng ban ngày đưa bé kia khí Lâm Tứ Quân bất đồng, buổi tối nằm ở trên giường đọc sách Lâm Tứ Quân, nhìn qua văn nhã không ít cũng ổn trọng không ít. Lâm Tứ Quân có mục tiêu của chính mình, hắn phải hào hào mà đọc sách khảo cao chung, đương công nhân, sau đó kiếm tiền cấp đại tỷ mua đồ vật. Đại ca tốt nghiệp liền có thể đương công nhân, hắn không hâm mộ cũng không đố kỵ, đại ca là trưởng huynh công nhân công tác cấp đại ca là hẳn là, hơn nữa đại ca còn muốn lưng đeo tiểu Ngũ trọng trách tương lai tiểu Ngũ cưới vợ sinh con, đều là muốn đại ca ra tiền. Tam ca hiện tại là quân nhân, cũng có tiền đồ tiểu Ngũ còn nhỏ, Tứ quân không nghĩ tỉ tỉ vì chính mình lo lắng, cho nên hắn muốn chính mình nỗ lực, hắn nhưng không nghĩ so đại ca kém. Nhìn trong chốc lát thư, có điểm mệt nhọc Lâm Tứ quân đem sách vở thu hào, bỏ vào giải phóng trong bao. Đây là đại tỷ mua cho hắn giải phóng bao còn mới tinh, so tiểu học cái kia giải phóng bao đại, là thượng sơ chung khen thưởng Bên cạnh viết chữ trên bàn còn có bút máy cùng mực nước, đều là tỷ tỷ cho hắn. Ngay cả trên người quần áo từ trong ra ngoài, đều là tỷ tỷ chuẩn bị, một năm một bộ tân, cùng trước hai năm cũ quần áo đổi xuyên, cũ quần áo không đủ dài quá, phía dưới làm một cái biên ra tới. Lâm Thứ Quân cảm thấy chính mình đã thực hạnh phúc, con nhà người ta đều không có quần áo mới xuyên, hắn một năm có một bộ. Nằm ở trên giường, Lâm Tứ Quân nghĩ trước kia cha mẹ ở thời điểm, lại ngẫm lại hiện tại, hắn chậm rãi ngủ rồi. Trong nháy mắt tới rồi quốc khánh tiết. Hôm nay, Lâm Y Y cấp tiểu thập nhất cùng Lâm ngũ Quân các chuẩn bị một bộ quân trang. Quân trang là ở hệ thống thương thành mua, đương nhiên ở người khác xem ra, đây là Lâm Y Y trước tiên chuẩn bị. Một lớn một nhỏ ăn mà quân trang, còn rất tinh thần. Lâm ngũ Quân tỷ ta xuyên cái này đẹp sao? Lâm Y Y còn không có trả lời tiểu thập nhất nói, đẹp nói còn vỗ vỗ quần áo của mình, nguyên lai like hắn khen không phải lâm ngũ quân mà là chính hắn. lâm y y đi thôi chúng ta đi bờ biển chơi ăn cơm dã ngoại. cái này thời tiết không nóng không lạnh đi bờ biển chơi thực thích hợp. tiểu thập nhất cũng hai một tuổi không cần chính mình ôm có thể ở chính mình tầm mắt nội làm hắn tự do hoạt động. lâm ngũ quân lý vượng đạt còn không có tới đi ăn cơm dã ngoại nói người một nhà khẳng định không đủ ý tứ đương nhiên muốn nhiều điểm người. Cho nên ước thượng bối thị một nhà thực thích hợp, vốn dĩ giang, thị một nhà cũng muốn tới, nhưng là giang thị quê quán thân thích tới cho nên liền không có tới. Đến nỗi hứa thị, nhân ra mang thai đối với cái này thật vất vả hoài thượng đệ tam thay, hứa thị xem so với chính mình mệnh còn quan trọng cho nên cũng liền không tới. lâm y y ân kia chờ một chút, nàng nhìn một chút sọt đồ vật làm tiêu vũ trên lưng. Ăn cơm dã ngoại, một nhà bốn người đều đi, chẳng được bao lâu, bối thị một nhà bốn người tới. Lý doanh trưởng cõng sọt ôm tiểu cầu tử, bối thị hai tay trống trơn, tám tuổi Lý vượng đạt chạy ở đằng trước. Bối thị các ngươi sốt ruột chờ đi. Lâm y y, không vội. Lý vượng đạt kêu to, nương, ngươi xem ngũ quân cùng thập nhất quần áo thật là đẹp mắt. Bối thị cũng thấy, nhìn Lâm ngũ quân cùng tiểu thập nhất một lớn một nhỏ ăn mặc quân trang, đừng nói thật đúng là chính là đẹp. Bối thị, Lâm mụi tử, vẫn là ngươi có tâm tư. Nàng vuốt Lâm ngũ quân trên người quân trang. Quay đầu lại ta cho bọn hắn cũng là một thân, này vừa thấy chính là huynh đệ. Thân là chính doanh trưởng ra, mấy bộ quần áo vẫn là làm khởi. Hai nhà một đường đi bộ, đến trên bờ cát trên bờ cát có mấy cái hài tử ở chơi, đều là trong thôn hài tử. Lầm y y làm tiêu vũ buông sọt, nàng đem chiếu lấy ra tới, phô ở chân núi hòn đá nhỏ thượng, so phô ở trên bờ cát hảo, bởi vì trên bờ cát tế xa nhiều, dễ dàng lộng tới trên chiếu. Phô hảo lúc sau, nàng lấy ra trước đó chuẩn bị tốt đồ ăn vặt trái cây đường, bánh bí đỏ, khoai điều, mễ màn thầu ở người khác xem ra là nàng làm kỳ thật đều là hệ thống thương thành mua. Bối thì cũng lấy ra chuẩn bị tốt đồ vật dầu trên tiểu ngư làm khoai lang đỏ điều, sau đó cây mía. lâm y y kinh ngạc nói còn có cây mía à. Nào mua, bối thị thôn dân chỗ nào bán có hộ nhân ra loại cây mía. lâm y y, lần đó đi thời điểm đi thôn dân ra quài một chút ta cũng đi mua chút cây mía. Lại nói tiếp từ năm 60 xuyên qua lại đây lúc sau, nàng liền không có ăn qua cây mía. Tuy rằng nói có hệ thống thương thành ở, nhưng là vẫn luôn không nghĩ tới. Chủ yếu là hệ thống thương thành ăn đồ vật quá nhiều, nàng cũng không biết này đó là ứng quý đồ vật. Bối thị, hành a lầm ngũ quân cùng Lý Phượng đặt mang theo tiểu thập nhất cùng tiểu cầu tử ở trên bờ cát chạy vội, mấy cái hài tử chạy tới chạy lui cũng không biết ở chơi cái gì, dù sao tiểu hài tử luôn có bọn họ là thú. Trong thôn hải từ thấy, chảy nước miếng hướng bên này nhìn xung quanh, Lâm Y Y làm Lâm ngũ đệ cho bọn hắn cũng phân một chút ăn, sau đó hai nhóm người liền chơi ở bên nhau. Lâm Y Y cầm lấy cái giá, bối tàu tử chúng ta đi phía dưới nhặt ốc. Bối thì ai, hào. Bờ cát phía dưới, có cái thạch kính quanh có khúc khuỷu có cây số trường, không thể không nói, trên đảo này phong cảnh thật sự hào. Hai vị nữ đồng chí đi chơi các nàng, hai vị nam đồng chí cùng nhau ngồi thành công cụ người. Bất quá. Bọn họ đều là ngồi được muốn xen vào hài từ đâu. Lý doanh trưởng, các nàng cũng thật sẽ chơi. Nhà mình tức phụ tuy rằng tính cách hào sảng nhưng không phải biết chơi. Từ cùng tiêu đoàn trưởng tức phụ nhận thức lúc sau, bắt đầu sẽ chơi. Bất quá lý doanh trưởng cảm thấy như vậy khá tốt. Hắn cảm thấy hắn tức phụ càng ngày càng làm hắn thích. Tiêu đoàn trưởng, nàng còn nhỏ. Lý doanh trưởng, hắn cảm thấy đoàn trưởng đối nhà mình tức phụ tựa như ca ca đối muội muội giống nhau. Bất quá ở tiêu vũ trong mắt lâm y y đích sắc còn nhỏ, bọn họ kém 7 tuổi cho nên hắn đối lâm y y trừ bỏ trưởng phu đối thê từ tôn trọng nam nhân đối nữ nhân yêu thích ở ngoài còn có ca ca đối muội muội bao dung. Cái này toàn thân đều lấy quang cô nương gà cho hắn, là hắn mấy đời phúc khí. Chỉ là có đôi khi tiêu vũ cũng hoài nghi, hắn tức phụ như vậy tính cách không giống người bình thường ra có thể dưỡng ra tới, đặc biệt là lâm gia nhân gia như vậy càng thêm dưỡng không ra. Nàng kỳ thật nũng nịu thực yêu cầu người hào hào che chở. Hơn nữa, hồi tưởng bọn họ mới vừa kết hôn thời điểm, nàng thật sự là lớn mật thực, đặc biệt là câu dẫn chính mình thời điểm, hắn thật sự tưởng tượng không ra. Bất quá, hắn tức phụ thân phận là không có vấn đề. Cũng bởi vậy, hắn cảm thấy thức phụ toàn thân đều là mê cũng mê hoặc hắn. mau đến giữa trưa thời điểm, lâm y y cùng bối thị lên đây, cái giá chứa đầy đồ vật trừ bỏ ốc ở ngoài còn có hào sống, nghêu sọc này thạch kính thượng đồ vật còn rất phong phú. Lâm Y Y giặt sạch tay, lại lấy ra ba cái hộp cơm, mở ra, bọn nhỏ ăn cơm. Hộp cơm trang chính là tảo tía cuốn tảo tía cuốn có im củ cải thịt khô rau xanh. Mọi người đều là lần đầu tiên nhìn đến, mới lạ thực. Bối thị nhịn không được nói, đây là cái gì a? Lâm Y Y tảo tía cơm tháng, ta cũng là lần đầu tiên lộc đại gia ăn thử xem. Lâm y y là lần đầu tiên ở hệ thống thương thành mua cái này, tảo tía cuốn là do dạy chuẩn bị điểm tâm chi nhất. Nho nhỏ một quyền một quyền tảo tía cuốn, đưa tới bọn nhỏ yêu thích không nói, cũng đưa tới lý doanh trưởng cùng tiêu vũ thích. Lâm y y xem tiêu vũ thực thích sau khi quyết định nhiều mua mua. chương 156, tới rồi buổi chiều, đại gia dọn dẹp một chút liền đi trở về, trở về thời điểm, đi trong thôn mua một bó cây mía, cây mía lại là các nam nhân khiêng. Trở lại bộ đội, Lâm Y Y thấy Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân ngồi ở sân cửa. Lâm Y Y, Đại Quân, Tứ Quân, này hai hoa là tới bộ đội quá quốc khánh tiết sao. Lâm Y Y xuyên qua trước 28 tuổi, ở chỗ này qua 6 năm, thực tế tuổi 34 tuổi, cho nên không đến 20 tuổi Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân ở nàng trong mắt đích xác vẫn là hoa, mới thượng cao Trung Hoa. Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân thấy bọn họ đã trở lại cũng cao hứng lâm tứ quân có chút ủy khuất tỉ các ngươi như thế nào mới trở về a bọn họ ở chỗ này làm ngồi một ngày bụng đều chết đói cứ việc đã đói bụng nhưng là lấy tới cấp thì tỷ ăn đồ vật lại không bỏ được ăn cho nên chỉ có thể đói bụng làm chờ lâm y y là tỷ tỷ sai tỷ tỷ lập tức cho các ngươi phía dưới lúc này phía dưới nhanh nhất đúng rồi còn có cây mía rửa rửa là có thể ăn lâm đại quân cây mía chưa từng có ăn qua cây mía hài tử nhìn vô lại cây mía Cùng bắp côn có điểm giống, ngọt sao? Nông thôn hải tử sẽ gặp bắp côn, bởi vì bắp côn có điểm ngọt. Kỳ thật bắp côn cũng là có thể làm đường mía. Lâm y y thực ngọt, nói, nàng từ trong phòng bếp lấy tới dao phay, đem cây mía một tiết một tiết mà cắt ra. Các người mau ăn, tỉ đi phía dưới. Trong nhà có có sẵn mặt cho nên phía dưới điều thực mau. Lâm y y làm dưa chua mặt bỏ thêm đậu xanh mầm, khoai tây ti, bất quá nàng làm được không nhiều lắm, bởi vì cây mía hơi nước nhiều thực dễ dàng, chắc bụng. Quả nhiên, chờ quen mặt lúc sau, Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân bụng đã lường dạ Lâm Tứ Quân một bên ăn mì, vừa nói trong khoảng thời gian này sự tình tỉ, người không biết Lâm Nhị Quân lâu lâu mà cho ta đưa ăn, bất quá mỗi lần đều là trái cây đường. Trái cây đường tiện nghi, nhiều đưa vài lần Trương Hiếu Quân cũng không đau lòng, Trương Hiếu Quân cũng là khôn khéo. Nhưng là hắn không biết Lâm Tứ Quân cũng tặc lưu thật sự. Lâm Đại Quân cũng tới trường học xem qua ta, cho ta đưa quá bánh bao. Lâm Tứ Quân Phi Thanh, hắn như thế nào có thể như vậy? Cho người đưa bánh bao, cho ta đưa trái cây đường, đây là khinh thường ta. Trên thực tế thật là khinh thường hắn, bởi vì Trương Hiếu Quân cảm thấy hắn tuổi tác tiểu, hảo lừa. Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân ở chỗ này ở hai ngày, trở về thời điểm khiêng một bó cây mía, một bó có 10 căn, không chỉ có là cây mía, Lâm Y Y còn cho bọn hắn làm tảo tía cơm thắng, lần này là chính mình làm, ở nhà có người dưới tình huống, nàng sẽ không vận dụng hệ thống. Thương thành, dễ dàng lộ tẩy. Hôm nay, Lâm Ngũ Quân tan học trở về cả người bệnh ưởng ưởng. Tỷ hắn hữu khí vô lực kêu một tiếng. Lâm Y Y nhìn hắn như vậy nhĩ có chút không yên tâm, làm sao vậy? Lâm Ngũ Quân méo miệng, hôm nay Lý Vượng đạt công tiểu bằng hữu ở chơi, đem Lâm lão sư đụng phải, Lâm lão sư trên đùi chảy thật nhiều huyết. Lâm Y Y vừa nghe, đụng phải, trên đùi đổ máu không phải là. Lâm Y Y kia sau lại đâu? lâm ngũ quân khác lão sư đem lâm lão sư đưa đến phòng y tế sau lại lý vượng đạt mụ mụ tới đem lý vượng đạt đánh lâm y y nghe xong trong lòng mau mau kia lúc ấy ngươi ở nơi nào lâm ngũ quân ta lúc ấy cùng trương gia cường đang nói chuyện không cùng bọn họ ở chơi Tỷ lý vượng đạt sẽ như thế nào à lâm y y nói ngươi đừng lo lắng lý vượng đạt có hắn ba ba mụ mụ ở sẽ không có việc gì Nhưng là, dựa theo lâm ngũ quân miêu tả, lâm nhạc hẳn là mang thai, không biết hài từ thế nào. Nghĩ đến đây, lâm y y lại nói, tiểu ngũ, ngươi mang theo thập nhất ở nhà chờ ngươi tỷ phu trở về, tỷ tỷ đi lý vượng đặt ra xem một chút. Lâm ngũ quân ân, hắn mới 8 tuổi, trong giây lát nhìn đến lâm nhạc chảy như vậy nhiều máu, hắn là thật sự bị dọa tới rồi học sinh tiểu học tan học sớm lại nói tiểu học liền ở nhà thuộc phòng bên cạnh cho nên bọn họ trở về đến mau lúc này tiêu vũ còn không có tan tầm lâm y y mang theo tâm sự đi lý doanh trưởng ra lý doanh trưởng tự nhiên không ở nhưng bối thị cũng không ở cách vách hứa thị thấy được lâm y y kêu một tiếng lâm muội tử lâm y y vào hứa thị ra hứa tàu tử bối tàu tử giống như không ở hứa thị vuốt chính mình bụng bối tàu tử đi lâm nhạc lão sư ra lâm nhạc lão sư sinh non Lâm y y vừa nghe, vội hỏi kia làm sao bây giờ. Ta nghe tiểu ngũ nói, là bọn học sinh ở chơi thời điểm, không cẩn thận đụng vào lâm lão sư, nhưng mặc kệ có phải hay không không cẩn thận, đứa nhỏ này không có, lâm lão sư trong lòng khẳng định không thoải mái. Hứa Thị vừa rồi bối tàu tử đã trở lại một chuyến, nàng hỏi qua vượng đạt thật là vượng đạt đụng phải đi. Việc này cùng ta lần đầu tiên sinh non thời điểm rất giống ta lúc ấy cũng không biết chính mình mang thai, hai tử liền đâm không có. Nhưng khác nhau ở chỗ vượng đạt là không cẩn thận, không phải cố ý. Mà ngay lúc đó ta ta nam nhân hắn đại tầu thân là người từng trải, khẳng định là nhìn ra ta mang thai. Bất quá, là một cái mẫu thân, liền tính biết vượng đạt không phải cố ý đâm, nhưng lâm lão sư trong lòng khẳng định không cao hứng. Lời này thật sự, lâm y y nghĩ thầm, nếu nàng bị người đâm rớt hài tử, mặc kệ đối phương có phải hay không vô tình, nàng này bối. Tử đều không nghĩ nhìn đến kia đụng phải nàng hài tử người. Hứa thì thở dài, chúng ta nữ nhân A, không có biện pháp, đời này giống như đều là vây quanh hài tử truyền. Hài tử không hoài thượng thời điểm, luôn là lo lắng đề phòng, muốn sớm một chút mang thai. Chờ có hài tử, liền nghĩ hài tử muốn bình bình an an mà sinh ra. Chờ hài tử sinh ra, liền nghĩ phải cho hài tử tốt nhất. Chờ hài tử kết hôn, liền bắt đầu cấp hài tử mang cháu trai cháu gái. Cho nên nữ nhân đời này, chỉ có kết hôn trước đoạn thời gian đó, là vì chính mình sống. Lâm y y tàu tử này nghĩ đến thông thấu, cẩn thận ngẫm lại, giống như thật là như vậy một chuyện. Bối thị không trở về, Lâm y y ở hứa thị gia ngồi một lát liền về nhà. Về đến nhà tiêu vũ đã đã trở lại, đang ở đánh tiểu thập nhất mông, tiểu thập nhất ô ô ô mà khóc nhưng là không có thanh âm. Lâm y y, đây là làm sao vậy? Tiểu thập nhất nhìn đến mẹ nó đã trở lại, hai mắt đỏ lên, tránh thoát hắn ba ủy khuất mà nhào vào con mẹ nó trong lòng ngực nhất nhất hắn ôm lấy con mẹ nó chân, hảo ủy khuất, hảo ủy khuất. Lầm y y nhìn tiêu vũ, ngươi như thế nào khi dễ hắn? Tiêu vũ ta nhưng không khi dễ hắn, ngươi hỏi một chút tiểu ngũ, ngươi hảo nhi từ làm sự tình gì? lâm y y nhìn về phía lâm ngũ quân, tiểu ngũ thập nhất làm sự tình gì chọc đến ngươi tỷ phu như vậy sinh khí? Lầm ngũ quân che miệng cười trộm một hồi lâu, thấy hắn tỷ hỏi, mới nói tỷ phu trở về lúc sau, đang ở ăn cây mía đâu tiểu thập nhất liền đứng ở này, chính là này, sau đó lấy ra tiểu hướng tới tỷ phu đi tiểu. Lầm y y, cái này kêu chuyện gì? Tiểu thập nhất hừ hừ vài tiếng ta nước tiểu đến xa. Lâm y y nhìn về phía tiêu vũ, nếu không ngươi cùng hắn nhiều lần. Tiêu vũ, ngươi phải làm trọng tài sao? Lầm y y, tiêu vũ, nếu ngươi muốn nhìn ta cũng không phải không thể cho ngươi xem. Lầm y y, nói cái gì đâu, hai từ còn nhỏ, đừng giáo chút có không? Tiêu vũ, vậy ngươi hỏi một chút hắn, với ai học? Lầm y y ngồi xổm xuống, phùng tiểu thập nhất đầu tiểu thập nhất ngoan bảo bảo, người với ai học đi tiểu. Tiểu thập nhất cẩn thận nghĩ nghĩ tiểu cầu Tử Tiểu cầu Tử năm nay 4 tuổi, Lý Vượng đạt đệ đệ. Tiểu cầu từ cùng tiểu thập nhất tuổi không sai biệt lắm, thật đúng là có thể chơi đến một khối. Lâm y y tiểu thập nhất bảo bảo A, đi tiểu địa phương là không thể cho người khác xem, cho người khác thấy được sẽ bị tiểu sâu ăn luôn. Tiểu thập nhất vội vàng khép lại hai chân, đôi tay che lại hắn tiểu bảo bối. Nhưng là, hắn cũng không phải như vậy hảo lừa Nhất nhất nhìn, lầm y y ta là mụ mụ Chỉ có mụ mụ có thể xem tiểu thập nhất là từ mụ mụ trong bụng ra tới Ở mụ mụ trong bụng thời điểm, mụ mụ liền xem qua tiểu thập nhất ngửa đầu nhìn con mẹ nó bụng Con mẹ nó bụng rất nhỏ, còn không có hắn đầu đại Hắn thật sự có thể chui vào con mẹ nó trong bụng sao Hắn quyết định buổi tối toàn toàn xem Nếu chui vào con mẹ nó trong bụng, hắn ba liền đánh không đến hắn Lầm y y nhìn hắn lập lòe hai mắt, không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là nàng có thể khẳng định đứa nhỏ này khẳng định suy nghĩ quỷ linh tinh quái đồ vật. Lâm y y, đã biết sao? Về sau không thể ở người khác thấy địa phương đi tiểu, cũng không thể cho người khác xem ngươi tiểu nói, ở hắn giữa hai chân nhẹ nhàng đánh một chút. Tiểu thập nhất vội vàng lui về phía sau vài bước, sau đó Thúy Thanh nói, đã biết. Buổi tối, người một nhà ở tản bộ thời điểm, đụng phải hứa thì... Hứa thị làm thai phụ cũng có sau khi ăn xong tàn bộ thói quen. Hứa thị đối cái này đến tới không dễ hài từ phi thường coi trọng cho nên ở sinh hoạt thượng, vì hài tử nàng dưỡng thành rất nhiều hảo thói quen. Hứa thị, lâm mụi tử lâm y y, hứa tàu tử tiêu vũ nắm nhi từ ở phía sau đi theo, hắn biết nữ đồng chí thích liêu bát quái cho nên không có đi lên. Tiểu thập nhất lôi kéo hắn ba tay, nơi nơi chạy. Hứa thị trộm cùng lâm y y nói, bối đầu từ bên kia sự tình phòng chừng không hảo giải quyết. Lâm y y, là lâm lão sư nói gì đó sao? Hứa thị lắc đầu, mấu chốt ở chỗ lâm lão sư cái gì đều nói, nàng chỉ nói bồi ta hài từ. Đây mới là khó nhất làm, lâm y y kia làm sao bây giờ? Hứa thị hôm nay bối tàu từ bồi lâm lão sư vội đông vội tây từ phòng y tế đến lâm lão sư ra, nàng vẫn luôn đi theo, vẫn luôn ở xin lỗi, nhưng là lâm lão sư không giao động nàng chỉ nói bồi nàng hài tử, bối tàu từ cũng không có cách nào. Mặt sau bối tàu từ tới tìm ta, hỏi ta mượn 200 đồng tiền, nàng nói những thứ khác không có biện pháp bồi, chỉ có thể bồi tiền. Lâm y y, nàng tính toán bồi bao nhiêu tiền. Vấn đề là lâm nhạc gia cũng không phải thiếu tiền, cho nên loại chuyện này dùng tiền cũng không hảo giải quyết. Hứa thị bối tàu từ chuẩn bị 600 đồng tiền, quá ít lấy không ra quá nhiều chính mình luyến tiếc, nàng nói 600 đồng tiền đẹp một chút. Lâm y y nghĩ nghĩ, lâm nhạc sẽ lấy tiền sao? Nói thật thực mâu thuẫn. Không lấy tiền, hài tử bị người đâm không có tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng hải tử không có là sự thật dựa vào cái gì không lấy. Nếu chính mình không lấy, nhân ra là không đau không ngứa qua đoạn thời gian, nhân ra liền sẽ đem chuyện này quên, kết quả là bị thương vẫn là chính mình. nhưng Là nếu cầm, nàng đời này đều sẽ nhớ rõ hai từ sự tình, đời này đều sẽ đau lòng. Lấy vẫn là không lấy. Lâm y y không biết lâm nhạc sẽ nghĩ như thế nào. Lâm y y kia lâm lão sư cầm sao. Hứa thì ta cũng không biết bối đầu từ còn không có tới nói. Lâm y y, lâm lão sư là tiểu ngũ lão sư ta ngày mai còn phải đi xem hứa thị ta liền không đi ta hoài hải tử muốn có kỵ chút người giúp ta lấy chút đường đỏ qua đi tuy rằng chúng ta không có gì quan hệ nhưng đều là một cái bộ đội quân tàu hai nhà nam nhân cũng nhận thức lâm y y hành ta nhất nhất lúc này tiêu vũ đã đi tới bên cạnh còn đi theo một cái phụ nữ trung niên lâm y y nhận thức nàng là bộ đội trong trường học hiệu trưởng tiêu vũ nhất nhất nhậm hiệu trưởng tìm ngươi lâm y y trong lòng tựa hồ có đế Lâm nhạc sinh non, nhậm hiệu trưởng xuất hiện, nàng cảm thấy vị này hiệu trưởng muốn cho nàng đi đương lão sư. Chính là, nàng đối đương lão sư không có hứng thú, đương lão sư nói ra đi dễ nghe, chính là lâm y y một cái từ hiện đại lại đây người, nơi nào sẽ để ý cái này chức nghiệp. Liền lấy hiện đại tôi nói. Rất nhiều người nam nữ tìm đối tượng là hướng về phía lão sư, bác sĩ, nhân viên công vụ hoặc là sự nghiệp đơn vị người đi, nhưng hướng về phía bọn họ đi, là bởi vì những người này công tác ổn định, nói trắng ra là, là hướng về phía công tác cùng tiền đi. Chính là, đưa người có nhất định của cải, ngươi cũng chưa chắc nhìn chúng này đó công tác. Cho nên, nàng cũng không muốn làm lão sư. Đều không phải là lão sư công tác không tốt, mà là muốn nàng mỗi ngày đối mặt này đó hai tử, nàng sẽ phiền chết. Nàng cũng không có kiên nhẫn đi giáo dục con nhà người ta cho nên nàng không nghĩ đương lão sư. Lâm y y, nhậm hiệu trưởng ngài hào. Nhậm hiệu trưởng cũng không quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng, lâm nhất nhất đồng chí, là cái dạng này, lâm nhạc lão sư đã xảy ra một ít ngoài ý muốn tạm thời không có cách nào đi học cho nên trong trường học muốn tìm một cái thay thế lão sư trải qua lâm nhạc lão sư đề cử ta cũng nhìn ngươi hồ sơ, cho nên muốn mời ngươi trở thành trường học lão sư tạm thời thay thế lâm nhạc. Đương nhiên, chờ lâm nhạc thân thể hào, có thể trở lại cương vị, người cũng có thể tiếp tục lưu tại trong trường học. Bộ đội có lâm y y hồ sơ. Lâm y y năm trước tới tùy quân thời điểm tiêu vũ điền quá nàng tư liệu. Cho nên nhậm hiệu trường biết lâm y y là cao trung tốt nghiệp hơn nữa mà kể là sơ trung vẫn là cao trung, đều là nhảy lớp. Đồng thời, nàng cũng xem qua lâm y y công tác lý lịch nàng biết so với lâm nhạc lâm y y càng thêm mà xuất sắc. Chính là nhậm hiệu trường không biết lâm y y căn bản không nghĩ đương lão sư. Lâm y y nói nhậm hiệu trưởng cảm ơn ngài coi trọng Nhưng là ta tạm thời không có biện pháp đảm nhiệm cái này cương vị. Nhậm hiệu trưởng khó hiểu vì cái gì. Này lão sư cương vị còn có người không cần. Lâm y y ta hài từ 12 tuổi ta còn muốn ở nhà mang hài từ. Nhậm hiệu trường hài từ có thể phóng tới bộ đội nhà giữ trẻ. Lâm Y Y chính là ta tưởng chính mình mang hài tử chính mình giáo dục hài tử. Ngụ ý, nàng không nghĩ làm nhà giữ trẻ người giáo dục hài tử, rõ ràng chính mình có thể mang, vì cái gì muốn giao cho người khác. Hứa thì cũng bị Lâm Y Y nói cấp chấn kinh rồi, nàng không nghĩ tới Lâm Y Y thế nhưng không để bụng giáo viên cương vị. Nhậm hiệu trưởng nói, vậy không có biện pháp ngươi lại suy xét suy xét ta cũng đi xem mặt khác thích hợp người được chọn. Lâm Y Y tốt cảm ơn hiệu trưởng. Nhậm hiệu trường thở dài, thật sự là ngoài ý liệu, nàng còn tưởng rằng đây là nắm chắc lại không có nghĩ đến nhân gia không để bụng cái này cương vị. Nhưng lạc nàng cũng không thể nói cái gì tổng không thể nói, làm nhân gia đừng giáo dục chính mình hài tử đi. Nhậm hiệu trường trở lại lâm nhạc ra, lâm nhạc nằm ở trên giường, cả khuôn mặt trắng bạch trắng bạch nàng hiện tại cái gì tinh thần đều không có tưởng tượng đến kia bị đâm rớt hài tử, nàng ngực liền buồn thật sự. Nhìn đến nhậm hiệu trường tới, lâm nhạc chào hỏi, nhậm hiệu trường. Bất quá ngữ khí nhàn nhạt, nhậm hiệu trưởng cũng biết tình huống của nàng, hai từ vừa mới không có chẳng lẽ còn muốn nhân ra cợt nhà chiêu đãi chính mình. Nhậm hiệu trưởng nói ta vừa rồi đi tìm lâm nhất nhất đồng chí, nhưng là lâm nhất nhất đồng chí cự tuyệt dạy thay lão sư cái này cương vị. Lâm nhạc hơi hơi kinh ngạc nàng là lo lắng chờ ta khỏi hẳn lúc sau, cái này cương vị muốn trả lại cho ta sao. Nhậm hiệu trưởng, không phải ta cùng nàng nói, liền tính ngươi khỏi hẳn về tới trong trường học, trong trường học vẫn là có nàng cương vị. Nhưng là nàng nói, nàng muốn chiếu cố hài tử, muốn giáo dục chính mình hài tử, không nghĩ đem hài tử phóng tới nhà giữ trẻ. Lâm nhạc như vậy à ở người bình thường trong mắt tuyệt đối không có khả năng vì hài tử từ, từ bỏ giáo viên cương vị, nhưng là cái kia lâm y y đồng chí lại từ bỏ. Có thể thấy được nàng có bao nhiêu coi trọng hài tử. Mà chính mình đâu, vì giáo viên cương vị, hài tử không cẩn thận sinh non. Nghĩ đến đây, Lâm Nhạc trong mắt hiện lên một mặt hận ý, nàng còn không có sinh ra hài tử cứ như vậy không có. Nhậm hiệu trưởng, Lâm Nhạc A, hiện tại Lâm nhất nhất đồng chí cự tuyệt phòng học cương vị, người còn có đề cử người sao? Tuy rằng trong trường học có thể chính mình sai khiến, nhưng là cái này bộ đội quy mô tương đối tiểu cho nên tùy quân quân tàu không nhiều lắm, mà này không nhiều lắm quân tàu chung, bằng cấp tốt liền càng thêm thiếu. Cũng bởi vậy, nhậm hiệu trưởng mới có thể hỏi, Lâm Nhạc có hay không quen thuộc người đề cử? Lâm nhạc nói, đã không có ta quen thuộc người chung, lâm nhất nhất đồng chí là nhất thích hợp. Bất quá hiệu trưởng, lâm nhất nhất đồng chí nếu lo lắng hài tử nói, có thể cho nàng mang theo hài tử đi trường học A. Hai năm cấp chương trình học thiếu, dạy học cũng là phi thường nhẹ nhàng, nàng có khóa thời điểm giáo một chút học sinh. Hài tử có thể đặt ở trong trường học thỉnh người xem một chút không khóa thời điểm có thể cho nàng chính mình ở trong trường học mang hài tử sao. Đương nhiên, này chỉ là ta kiến nghị, ta chỉ là cảm thấy bỏ qua như vậy ưu tú đồng chí tương đối đáng tiếc Nhậm hiệu trưởng nghĩ nghĩ ta nghĩ lại Lâm nhạc nói ai? Lâm y y một nhà bốn người tàn bộ về đến nhà chờ tắm rồi Tiểu thập nhất vừa lên giường liền ngủ rồi Hoàn toàn quên mất chính mình muốn toàn mụ mụ bụng sự tình Nằm ở trên giường, Lâm y y hỏi tiêu vũ Về ta đi đương lão sư sự tình, người có cái gì ý tưởng? Tiêu vũ, không có chính ngươi quyết định Hắn cũng không hy vọng nàng đi đường lão sư, bởi vì hắn không nghĩ nàng bận quá. Lấy nhà bọn họ điều kiện, nàng có thể ở nhà kiều khí sinh hoạt. Đương nhiên, nếu nàng muốn đi đường lão sư, hắn cũng sẽ không phản đối, bởi vì hắn chỉ hy vọng nàng có thể làm chính mình thích sự tình. Lầm y y ta đây liền không đi ta còn là thích đương sâu gạo. tiêu vũ, sâu gạo, này hình dung nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói có ý tứ gì? Gạo sâu. Lâm Y Y không phải chính là mỗi ngày cái gì đều không cần làm ăn ngủ ngủ ăn có người dưỡng y tứ. Tiêu Vũ vậy ngươi như thế nào nghĩ đến dùng sâu gạo tới hình dung. Lầm Y Y ta chính mình đột nhiên nghĩ đến bái người tưởng tượng là vô cùng vô tận chúng ta dài quá một viên đầu chính là muốn cho chúng ta dùng đại não đi tưởng tượng a. Tiêu Vũ vậy ngươi dùng ngươi kia vô cùng vô tận đại não đi tưởng tượng một chút ta hiện tại muốn làm cái gì. Lâm Y phi còn dùng tưởng sao ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng đừng sằng bậy, ngươi nhi tử còn ngủ đâu. Tiêu Vũ, Lâm Y Y, ngươi đừng nhúc nhích hoài cân não, đem hắn ôm đi. Tiêu Vũ chuyển cái thân, đưa lưng về phía Lâm Y Y ngủ. Lâm Y Y nhịn không được vươn tay chọc chọc hắn bối ai Tiêu Vũ đồng chí. Tiêu Vũ đừng câu dẫn ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Y Y lập tức thu hồi tay, đem nhi tử một ôm ngủ. Tiêu Vũ xoay người thấy hai mẹ con cùng nhau dựa gần đầu. Hắn cánh tay duỗi ra, đem hai người đều ôm lấy. Lâm Y y trộm mở mắt ra, hai tròng mắt mỉm cười nhìn hắn. "Tiêu Vũ, ngủ, mười tháng thời tiết thực thoải mái, nhưng là bị ba mẹ tễ ở bên trong tiểu thập nhất lại không thoải mái." Tiểu thập nhất tuy rằng ngủ rồi, chính là chân nhỏ vẫn là thực linh hoạt bị tễ không thoải mái, hắn chân nhỏ hướng tới hắn ba đá. Tiêu Vũ nắm lấy hắn gót chân nhỏ, ngoéo một cái hắn lòng bàn chân, tiểu thập nhất trong lúc ngủ mơ cười ra tiếng. Lâm y y, ngươi đừng nháo hắn. Tiêu vũ ân, nói không nháo, kết quả chuyển cái thân, hắn ôm lấy nhi tử, đem nhi tử phóng tới bên kia, sau đó chính mình dựa gần lâm y y ngủ. Đã không có chướng mắt nhi tử, hắn thoải mái nhiều. Lâm y y, ngươi đừng náo loạn, hắn sẽ lăn xuống giường. Tiêu vũ không nói lời nào, trực tiếp dùng hành động đem nàng áp gắt gao. Ngày hôm sau... Bởi vì lâm nhạc sự tình, lâm ngũ quân cái này lớp không dùng tới khóa, bởi vậy, lâm y y đi xem lâm nhạc thời điểm chuẩn bị mang lên lâm ngũ quân. Nàng mang theo một bao đường đỏ, một ít trứng gà, một vải sữa bột. Lâm nhạc dù sao cũng là lâm ngũ quân lão sư, này cùng xem bình thường quan hệ người bệnh bất đồng. Bọn họ đến lâm nhạc ra thời điểm, có trung niên phụ nữ ra tới chiêu đãi bọn họ, đây là lâm nhạc đại bá nương, cũng chính là nàng đoàn trưởng đại bá tức phụ. Lâm Y Y thím ngươi hảo, chúng ta tới xem lâm nhạc lão sư. Phụ nữ, mau tiến vào, các người có tâm, nhạc nhạc ở trên giường nghỉ ngơi. Trong phòng còn có những người khác ở, có chỉ là quân tẩu, có rất nhiều hài tử là lâm nhạc học sinh. Tuy rằng mọi người đều không quen thuộc, nhưng gặp được đều cười chào hỏi. Lâm Y Y làm lâm ngũ quân mang theo tiểu thập nhất ở bên ngoài chờ, nàng vào phòng. Lâm nhạc nằm ở trên giường, khí sắc đích xác không tốt thấy lâm y y vào được suy yếu mà cười cười, nhất nhất thì tới, mau mời ngồi, thứ ta không thể chiêu đãi ngươi. Lâm y y, đều là người quen, chiêu đãi cái gì a? Chính ngươi hào hào dưỡng thân mình mới là quan trọng nhất. Về hài từ sự tình, nàng một chữ cũng không đề, loại này đề tài là ở người khác miệng vết thương dài muối. Lâm nhạc cũng không phải là sao ta hiện tại muốn dưỡng thân thể cho nên trong trường học tạm thời muốn xin nghỉ lâm y y, nói lên cái này, ta còn muốn cảm ơn người đề cử ta, nhưng là thật ngượng ngùng, ta muốn chiếu cố hài tử cho nên bên kia liền cự tuyệt. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc chuyện.com, chương 157. Nói lên hài tử, lâm nhạc đôi mắt ửng đỏ thù hạ ý thức mà vút bụng, nếu ta lúc ấy có thể chú ý một chút biết chính mình mang thai, hài tử liền sẽ không bị đâm không có. Trách người khác đụng phải chính mình, nhưng thực tế thượng cũng là chính mình không cẩn thận. Lời này làm lâm y y không hào an ủi, nàng chỉ có thể nói, hào hào dưỡng thân thể mới là quan trọng nhất, bọn học sinh còn chờ ngươi trở về đâu. Lâm nhạc nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhất nhất thì cách làm là đúng, người khác nào có chính mình hài từ quan trọng. Lời này lâm y y cũng không hào tiếp, tiếp theo lâm nhạc lại nói ta có điểm hồ đồ. Ngày hôm qua nhậm hiệu trưởng sau lại lại tới tìm ta ta biết nhất nhất thì quan tâm hài từ ta cùng hiệu trưởng nói, không bằng làm ngươi mang theo hài từ dạy thay một đoạn thời gian. Nếu nhất nhất thì không thích đường lão sư, dạy thay thời gian cũng không cần quá dài, liền này một cái học kỳ, chờ học kỳ sau ta liền có thể trở lại trường học. Đến lúc đó nhất nhất thì có thể chuyển cương vị, trong trường học trừ bỏ lão sư ở ngoài còn có mặt khác cương vị, người xem thích cái nào đều có thể truyền. Lâm Y Y là thật sự không nghĩ đường lão sư, Lâm Nhạc đem nói đến này phân thượng, làm Lâm Y Y cảm thấy có chút khó xử. Nàng đều cự tuyệt bọn họ còn muốn nàng đi đường lão sư cái này làm cho nàng có chút không cao hứng. Bất quá, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lầm y y cười nói sang chuyện khác ngươi thân thể không tốt yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, ta đây liền không quấy dày ngươi. lâm nhạc chờ ta thân thể hảo chút lại đến tìm nhất nhất tỷ ta liền không tiễn khách. Lầm y y, không cần không cần ta nơi nào có thể kêu ngươi tiễn khách ta ngươi dừng bước hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Y Y ra khỏi phòng ở cửa đụng phải một khác phê chuẩn bị tiến vào người người tới mang theo hài tử hẳn là cũng là học sinh ra trường. Lâm Y Y cùng đối phương cười chào hỏi liền đi tìm Lâm Ngũ Quân. Lâm Ngũ Quân mang theo tiểu thập nhất ở bên ngoài hành lang Lâm nhạc ra là nhà ngang bên trong kỳ thật rất chen chúc tiểu ngũ Lâm Y Y nhìn đến Lâm Ngũ Quân ở cùng một nam hài tử nói chuyện phiếm Lâm Ngũ Quân nhìn đến tỷ tỷ ra tới tỷ đi trở về sao? Lâm Y Y nói, đi trở về, đây là ngươi đồng học sao? Lâm Ngũ Quân ân ta đồng học chúng ta đều là bạn tốt. Đồng học Lâm thì tỷ hào. Lâm Y Y cười nói, ngươi hảo thật ngoan a. Từ Lâm nhạc gia ra, ra tới, bởi vì thời gian còn sớm, Lâm Y Y nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm, liền đi hứa thị ra. Hứa thị vừa thấy nàng tới, vội tiếp đón nàng đi vào ngồi. Lâm Y Y đối Lâm Ngũ Quân nói: Tiểu Ngũ, người mang theo thập nhất ở bên ngoài chơi, nhưng là không thể đấu đá lung tung mà. Biết không? Vạn Nhất đụng vào hoài bảo bảo thím liền không hào. Lâm Ngũ Quân đã biết, đã xảy ra Lâm Lão sư sự kiện lúc sau, Lâm Ngũ Quân đều trầm mặc rất nhiều, hắn cũng không dám chạy trốn quá nhanh, rất sợ đụng vào người. Đặc biệt là nhìn đến nữ nhân, hắn đều thật cẩn thận mà tránh đi tuyệt đối bảo trì ba mễ trở lên an toàn khoảng cách, trừ bỏ hắn tỉ ở ngoài. Bất chí bất giác chung, Lâm Đại Quân cùng Lâm Ngũ Quân đối nữ đồng chí đều có trình độ nhất định thượng phòng bị. Lâm Đại Quân là lo lắng bị ăn vạ bồi tiền, Lâm Ngũ Quân là tận mắt nhìn thấy đến Lâm nhạc chảy như vậy nhiều huyết đối hắn kích thích quá lớn. Lâm Ngũ Quân mang theo tiểu thập nhất ở bên ngoài chơi, Lâm Y Y ở trong phòng cùng hứa thị nói chuyện phiếm. Hứa thị thế nào? Lâm muội từ hôm nay đi nhìn Lâm lão sư sao? Lâm y y nói, đi nhìn, trạng huống không tốt lắm, người đường đỏ ta mang đi, cùng lâm nhạc bá mẫu nói qua, người mang thai, nàng có thể thông cảm. Hứa thì gật gật đầu, như thế nào cái không tốt lắm. Lâm y y ta cảm thấy nàng hiện tại đối hài tử giống như có chút chấp nhất, vẫn luôn nhớ kỷ niệm. Đảo không phải lâm y y mẫn cảm, nàng là thật sự có loại cảm giác này, này khả năng chính là thuộc về nữ nhân giác quan thứ 6 đi. Đương nhiên, nàng không có trải qua quá loại chuyện này, không biết có phải hay không mỗi người đàn bà đều như vậy, nhưng là nàng cảm thấy, lâm nhạc hình như là quá mức nói như thế nào đâu. Hứa thị nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, nàng nói, năm đó ta đứa bé đầu tiên không thời điểm, có một đoạn thời gian cũng luôn là tưởng nghiệm kia dù sao cũng là ta ngàn mong vạn mong hài tử Tuy rằng ta cùng ta nam nhân hôn nhân quan hệ thực hào. Nhưng là ở nông thôn, nữ nhân kết hôn nửa năm trở lên còn không có hài tử, liền sẽ bị các loại thăm hỏi, những cái đó lời ra tiếng vào thật sự khó nghe, mà lâm lão sư kết hôn 2 năm, mới hoài thượng hài tử, nàng chính mình khẳng định cũng nóng vội, hiện tại hài tử không có, năm nay muốn dưỡng thân thể, phòng chừng sẽ không lại hoài, nàng tâm tình không xong cũng là khẳng định. Lâm y y ngẫm lại cũng là như thế này, nàng năm đó không hoài hài tử, sau lưng cũng có nói được khó nghe, bất quá là không truyền tới nàng bên tai thôi. Chẳng qua, nàng là hiện đại người, đối mang thay loại chuyện này không có như vậy chấp nhất hơn nữa nàng cùng Tiêu Vũ đều không có động phòng, như thế nào sẽ có hài từ. Chính là ở người khác trong mắt liền không phải như vậy, ai biết bọn họ không có động phòng a Chỉ biết cảm thấy nàng sẽ không sinh, ngồi trong chốc lát lâm y y liền mang theo hài tử về nhà, về bối thị gia nàng tắc không có đi. Lúc này bối thị khẳng định là thực bực bội, nàng vẫn là không đi quấy giày. Lâm Y Y về đến nhà chuẩn bị cấp Lâm Ngũ Quân làm điểm ăn cấp Hải Tử áp áp kinh, nhưng là nhậm hiệu trưởng lại tới nữa. Nhậm hiệu trưởng, Lâm nhất nhất đồng chí. À, chúng ta thật sự là tìm không thấy dạy thay Lão Sư A, người coi như giúp một chút, như vậy đi, người đem Hải Tử cũng mang lên, đi học thời điểm, Hải Tử liền ở trong trường học làm ơn khác Lão Sư chiếu cố một chút người xem thế nào. Đảo không phải tìm không thấy khác Lão Sư, chỉ là không có Lâm Y Y như vậy xuất sắc. Nhậm hiệu trưởng nhìn vài người hồ sơ, không thể không nói, lớn lên sạch sẽ, làn da trắng nõn lâm y y là nhất hợp nàng mắt, một cái quan tâm hài từ người, khẳng định có thể đương hào một cái lão sư. Nhậm hiệu trưởng, lâm nhất nhất đồng chí, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi xem, ngươi đi dạy thay nói, dạy thay chính là lâm nhạc lớp còn có thể giáo lâm ngũ quân đồng học, lâm ngũ quân, ngươi muốn tỷ tỷ ngươi giáo ngươi sao? Lâm ngũ quân méo miệng, không cần hỏi, hắn hy vọng tỷ tỷ đương hắn lão sư. Lâm Y Y cự tuyệt một lần, lại cự tuyệt liền không biết tốt xấu. Rốt cuộc Nhậm hiệu trưởng bên này đã lui một bước đáp ứng làm nàng mang theo Tiểu Thập Nhất đi trường học. xét đến cùng vẫn là cái này niên đại thượng quá cao trung nữ hoa quá ít. Có nàng cái này cao trung sinh nữ hoa ở, Nhậm hiệu trưởng liền không nghĩ nhân nhượng tìm học sinh trung học nữ hoa đảm đương lão sư. Tiêu Vũ trở về thời điểm nhìn đến Lâm Y Y ở trầm tư. Tiêu Vũ suy nghĩ cái gì? Lâm y y, hôm nay ta đi nhìn lâm nhạc, nàng nhắc tới lão sư sự tình, sau lại trở về lúc sau, nhậm hiệu trưởng lại tới tìm ta, nàng nói có thể dạy thay đến lâm nhạc hồi trường học lần thứ hai, ta cũng không hào cự tuyệt. Rốt cuộc tiểu Vũ hiện tại ở trường học đi học, về sau thập nhất cũng phải đi trường học đi học. Tiểu vũ nhíu mày, nếu ngươi không cao hứng đi ta đi nói. Lâm y y tính, nhậm hiệu trưởng nói, ta có thể đem tiểu thập nhất mang đi trường học, đi học thời điểm làm khác lão sư giúp ta xem một chút tan học liền chính mình mang, dù sao một ngày cũng liền mấy tiết khóa, không thật sự. Tiêu vũ, xác định. Lâm y y, xác định. Buổi chiều, Lâm y y cùng Lâm nhạc đi giao lưu một chút, hiểu biết một chút, đi học tiến trình bộ đội tiểu học tự nhiên là không thiếu thư cho nên lâm y y lại lãnh một bộ hoàn toàn mới sách giáo khoa lâm nhạc giáo chính là năm nhất hai năm cấp toán học lâm y y làm dạy thay lão sư giáo cũng là năm nhất hai năm cấp toán học sách giáo khoa bộ đội tiểu học học sinh không nhiều lắm năm nhất hai năm cấp đều chỉ có một lớp thả vẫn là cùng thôn dân hài từ tập hợp ở bên nhau dưới tình huống cho nên đương lão sư là thật sự thực nhẹ nhàng Lâm Y Y buổi chiều bị sách giáo khoa, ngày hôm sau liền mang theo Lâm Ngũ Quân cùng tiểu thập nhất đi trường học. Nàng buổi sáng một tiết toán học khóa, buổi chiều một tiết toán học khóa, nhưng là nàng là hai năm cấp chủ nhiệm lớp. Học sinh tiểu học chỉ, có ngữ văn cùng toán học hai môn khóa, toán học khóa là đặt ở buổi sáng đệ nhị tiết cho nên tới rồi trường học Lâm Y Y tạm thời không dùng tới khóa. Không có tiết học Lâm Y Y khiến cho tiểu thập nhất ở trong văn phòng. Lâm y y bàn làm việc thượng mặt khác chuẩn bị, lâm nhạc bàn làm việc tiếp tục lưu trữ. Bộ đội tiểu học tổng cộng có 5 tên giáo viên, còn có hiệu trưởng, tài vụ thêm lên tổng cộng 7 người, phân 3 cái văn phòng. 5 tên giáo viên một cái văn phòng, hiệu trưởng một cái văn phòng, tài vụ một cái văn phòng. Thả 7 người đều là nữ đồng chí, đều là quân tàu. Lâm y y đi đến sớm. Lúc này còn không có đi học nàng mang theo tiểu thập nhất tiến văn phòng, đại gia buổi sáng tốt lành, về sau thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo. Mọi người đều biết lâm y y là tới dạy thay lâm nhạc, cũng biết lâm y y Trượng phu là tiêu vũ, càng thêm biết lâm y y lý lịch cho nên đối lâm y y phi thường khách khí. Lâm lão sư hào, lâm lão sư làn ra thật tốt, đây là như thế nào hộ lý? Đại gia đối lâm y y khách khí là bởi vì lâm y y là có thật bản lĩnh mà không phải cái loại này dựa chỗ dựa tiến vào. Hơn nữa đại gia cũng biết nhậm hiệu trưởng thỉnh hai lần, mới đem Lâm Y Y mời đến. Bất quá ở cái này niên đại, giống Lâm Y Y như vậy không chỉ có nhảy lớp tốt nghiệp hơn nữa còn vì quốc gia từng có cống hiến người, đều là thực đáng giá người tôn kính. Lâm y, y mở ra hộp cơm, cấp lấy ra chiếc đũa cho đại gia phân bánh bí đỏ cùng khoai lang đỏ điều, đại gia không cần khách khí A, đây là chính mình làm, không biết đại gia khẩu vị cho nên liền làm hơi ngọt. Lâm lão sư quá khách khí chính là à, chúng ta đây không khách khí mà kệ đại gia có phải hay không thiệt tình cảm thấy lâm y y hảo dù sao mặt ngoài mọi người đều ở chung thật sự vui sướng lâm y y bàn làm việc đặt ở trong một góc đây là nàng cố ý tuyển nàng đem trong một góc quét tước sạch sẽ lúc sau lại trải lên chiếu chiếu là nửa trương đại tiểu nhân sau đó nàng đem tiểu nhân thư tiểu món đồ chơi đều phóng đi lên lại đem nhi từ dài cởi làm hắn ngồi ở bên trong chơi a nha vị trí này không tồi nói chuyện chính là trương lão sư Nhà ta hài từ cũng có thể mang đến cùng thập nhất cùng nhau chơi. Trường lão sư Nhi tử năm nay 4 tuổi cũng ở nhà giữ trẻ. Lâm y y có thể a, như vậy thập nhất có cái tiểu đồng bọn khẳng định cao hứng. Có phải hay không a thập nhất, tiểu thập nhất từ nhỏ người trong sách ngẩng đầu cao hứng cùng nhau chơi. Hắn ngày thường không có gì đồng bọn chỉ có lâm ngũ quân cùng bối thị tiểu Nhi tử Tiểu Cầu Tử cho nên nếu có tân tiểu đồng bọn hắn sẽ thật cao hứng. Mỗi một cái đem hài từ đặt ở nhà giữ trẻ ra trường kia đều là không có cách nào chính mình không có công phu mang, nói cách khác. Ai nguyện ý đem hài từ đặt ở nhà giữ trẻ chính mình đều không yên tâm. Cho nên trương lão sư thấy như vậy một màn, liền tâm động ta buổi chiều liền đem hài từ đi kia đó, vừa vặn ta là ngữ văn lão sư cùng lâm lão sư đi học thời gian là tách ra chúng ta có thể lẫn nhau nhìn hài từ. Lâm y y kia thật tốt quá, hàn huyên trong chốc lát trương lão sư liền đi đi học nàng là ngữ văn lão sư. Bắt đầu đi học thời điểm, Lâm Y Y liền không làm tiểu thập nhất chơi, tiểu thập nhất ăn hai căn khoai điều, một cái bánh bí đỏ, nàng cũng lo lắng hài từ cọ thập nhất chúng ta đi tàn bộ đi. Bằng không từ giờ trở đi ngồi, chờ đến nàng đi đi học thời điểm, hài từ lại muốn ngồi, sẽ ngồi không được. Tiểu thập nhất từ trên chiếu bỏ dậy, đi tàn bộ. Trong nhà mỗi ngày cơm chiều sau sẽ đi tàn bộ cho nên tiểu thập nhất biết tàn bộ muốn làm gì. Tiểu thập nhất đi ở phía trước, hai chỉ tay nhỏ ở sau lưng nắm Đi ra đại lão ra khi thế, lâm y y ở phía sau nhìn cảm thấy rất có ý tứ. Bộ đội tiểu học là 2 tầng lâu, dưới lầu là 5 nhất 2 năm cấp lớp 3 cùng lão sư văn phòng. Trên lầu là năm 4, năm năm cấp hiệu trưởng văn phòng, tài vụ văn phòng, phòng hồ sơ. Lầm ngũ quân là dựa vào tường vị trí, hắn đầu hướng ra phía ngoài truyền thời điểm thấy được hắn tỉ mang theo hắn cháu ngoại trai ở bên ngoài chơi, hắn nhìn trong chốc lát sau đó lại thu hồi tầm mắt. Tiểu thập nhất tuy rằng không phải lần đầu tiên tới trường học nhưng là mỗi lần tới lâm y y đều là có chuyện cùng như vậy nhàn nhã trạng thái không giống nhau. Lúc này tiểu thập nhất ở trong trường học đi rồi một vòng, sau đó trong mắt truyền A truyền mục tiêu định hướng phòng học, sau đó hắn nhanh chân hướng phòng học phương hướng chạy. Lâm y y ở một bên đi theo, người muốn đi đâu A? Tiểu thập nhất chỉ chỉ phòng học đi nơi đó. Lâm y y, đi nơi đó làm gì A? Tiểu thập nhất tàn bộ. Lâm y y nhấp miệng cười. Tiểu thập nhất đi đến phòng học cửa, cũng không có đi vào, hắn nhìn đi học đồng học, sau đó ngồi trên mặt đất. Hắn ăn mặc quần lót, lâm y y cũng không có ngăn cản hắn ngồi xuống, tuổi này hài từ ngây thơ nhất thời điểm, không cần xem đến như vậy nghiêm. Tiểu thập nhất ngồi xuống lúc sau, bắt đầu học bọn học sinh nhiệm thư. Ngữ văn lão sư ở giảng bài, nàng niệm một đoạn lời nói, bọn học sinh đi theo niệm một đoạn lời nói, tiểu thập nhất cũng đi theo niệm một đoạn lời nói, nhưng là bởi vì người khác tiểu thanh âm tự nhiên không có hài từ khác trọng cho nên hắn thanh âm bị che giấu, ngồi ở phía trước người căn bản không biết nơi này có cái hài từ cũng đang nghe khóa, cũng liền ngồi ở phía sau mấy cái học sinh biết bao gồm lâm ngũ quân. Tiểu thập nhất đi theo lão sư niệm trong chốc lát cũng liền. Hai ba phút hắn liền ngồi không được, sau đó từ trên mặt đất bỏ dậy, hắn muốn tiếp tục đi tàn bộ. Cứ như vậy, hắn đem dưới lầu ba cái lớp tất cả đều tàn bộ một lần, đương nhiên cũng không có lậu hạ ngồi trên mặt đất nghe giảng bài, nhiệm thư. Chờ đến mau tan học thời điểm, hắn mới đình chỉ tàn bộ kiều mông ở sân thể dục một bên chơi bùn đất. Vừa tan học lâm ngũ quân liền hướng tới tiểu thập nhất phương hướng chạy thập nhất người đang làm gì nhìn đến lâm ngũ quân tới tiểu thập nhất cao hứng nói tản bộ đọc sách tiểu thập nhất cảm thấy hiện tại chính mình cũng là cái học sinh lâm ngũ quân vậy ngươi đọc cái gì tiểu thập nhất nghĩ nghĩ tổ quốc hoa viên tổ quốc là hoa viên lâm ngũ quân hướng tới tiểu thập nhất vươn ngón tay cách thập nhất thật lợi hại đã chịu khen ngợi tiểu thập nhất đĩnh đĩnh ngực phi thường mà kiêu ngạo thực mau để nhị tiết toán học khóa muốn bắt đầu rồi lâm y y làm tiểu thập nhất mang về trong văn phòng người muốn ngoan ngoãn mà ở chỗ này mụ mụ đi cấp các ca ca tỷ tỷ đi học chờ mụ mụ trở về ngươi nếu còn ngoan ngoãn mà ở chỗ này mụ mụ giữa trưa liền cho ngươi làm ăn ngon được không tiểu thập nhất ăn ngon chính là cái gì a lâm y y bánh kem chưa từng có ăn qua bánh kem tiểu thập nhất bánh kem là cái gì a lâm y y bánh kem là nhất hương ăn ngon nhất đồ vật Cho nên người muốn nghe lời nói, nếu muốn đi tiểu, đã kêu nơi này gì, biết không? Tiểu thập nhất biết rồi. Lâm y y sờ sờ như từ đầu ở trên mặt hắn hôn một cái, ta tiểu thập nhất nhất ngoan. Nhất ngoan tiểu thập nhất nhìn theo mẹ nó đi đi học, sau đó ngoan ngoãn mà ngồi ở trên chiếu chơi món đồ chơi. Lâm y y đi vào hai năm cấp phòng học, bọn học sinh đều an an tĩnh tĩnh mà ngồi. Bọn học sinh đối lão sư có một loại thiên nhiên kính sở cảm cho nên đi học tiếng chuông một vang. Bọn họ liền an tĩnh mà ngồi, không dám nói tiếp nữa. Lâm Y Y cầm sách giáo khoa tiến vào. Có không ít người nhận thức Lâm Y Y, biết đây là Lâm Ngũ Quân tỷ tỷ, nhưng là cũng có không ít người không quen biết Lâm Y Y. Lâm Y Y nói, chào mọi người, ta kêu Lâm nhất nhất, dừng cây Lâm nói, Lâm Y Y cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng viết xuống tên của mình. Nhất nhất, 12341 cùng các người Lâm nhạc lão sư là một cái họ. Các người có thể kêu ta Lâm lão sư, cũng có thể kêu ta nhất nhất lão sư. Bởi vì lâm nhạc lão sư thân thể không tốt yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên từ hôm nay trở đi từ ta đảm đương các ngươi chủ nhiệm lớp cùng với toán học lão sư thẳng đến lâm nhạc lão sư trở về mới thôi. Đại gia có cái gì vấn đề tại hạ khóa sau đều có thể hỏi ta. Hiện tại chúng ta trước tới lẫn nhau nhận thức một chút. liền từ vị đồng học này bắt đầu giới thiệu một chút tên của mình chính mình tuổi. Một tiết khóa 45 phút các bạn học tự giới thiệu liền nửa giờ đi qua. Kế tiếp 15 phút, lâm y y ôn cố lâm nhạc đã dạy nội dung. Từ này 15 phút, nàng đại khái đã biết bọn học sinh học tập trình độ. Bọn học sinh buổi sáng tổng cộng có tam tiết khóa, 2 tiết khóa sau còn có một tiết tự học khóa, tự học khóa là dùng để làm bài tập đến 11 giờ tan học. Bất quá tự học khóa thời điểm, lão sư không cần phải xen vào. Lâm nhạc ở thời điểm, nàng cùng trương lão sư đối ban, nàng giáo năm nhất, 2 năm cấp số học trương lão sư giáo năm nhất hai năm cấp ngữ văn trương lão sư là năm nhất chủ nhiệm lớp bởi vì hai người là đối ban cho nên quan hệ thương đối tới nói lại gần một chút cũng bởi vậy các nàng là cắt lượt hôm nay năm nhất cùng hai năm cấp tự học khóa là trương lão sư quản lâm nhà có thể sớm một chút về nhà nấu cơm như vậy ngày mai năm nhất hai năm cấp tự học khóa chính là lâm nhà quản trương lão sư có thể sớm một chút về nhà nấu cơm lâm y y tới lúc sau cũng là tiếp tục như vậy an bài Lâm y y ngày đầu tiên tới, hơn nữa lại đến phiên trương lão sư trực ban, cho nên lâm y y hôm nay có thể sớm một chút về nhà. Lâm y y về đến nhà cũng liền 10 giờ ra, đường lão sư nhật tử nhưng thật ra so nàng trong tưởng tượng nhẹ nhàng. Nhưng là loại này nhẹ nhàng chỉ là tạm thời, nếu tới rồi học kỳ kết thúc bọn học sinh khảo thí thành tích khó coi, như vậy liền không thoải mái. Đương nhiên, phổ biến người ý tưởng, học sinh thành tích không tốt đó là bởi vì cái này học sinh bồn cùng lão sư không có quan hệ. Kỳ thật bằng không, cố nhiên người có thông minh cùng bổn nói đến, nhưng là lão sư cũng có phụ trách nhiệm cùng không phụ trách nhiệm nói đến. Ít nhất lâm y y nếu đương lão sư, liền tưởng phụ trách nhiệm. Chờ nàng làm tốt cơm chưa, lâm ngũ quân tan học đã trở lại. Lâm ngũ quân vừa đến ra, liền kiêu ngạo nói tỉ, hôm nay các bạn học nhưng hâm mộ ta, bọn họ nói tỷ của ta thật lợi hại. Trong trường học học sinh đối lão sư thân tích là phá lệ hiểu hảo. Lâm Y Y thành hai năm cấp chủ nhiệm lớp Lâm ngũ quân là Lâm Y Y thân đệ đệ, vì thế hai năm cấp học sinh liền tưởng chụp Lâm ngũ quân mong ngựa. Loại chuyện này từ cổ chí kim đều có Lâm Y Y nhưng thật ra không có gì ý tưởng, nhưng là nhìn Lâm ngũ quân dáng vẻ đắc ý, nàng nhịn không được nói kia vì tỷ tỷ tiểu ngũ cần phải nỗ lực học tập a. Bằng không trong văn phòng các lão sư nói tiểu ngũ thành tích không tốt, tỷ tỷ cần phải mất mặt. Miễn cho đứa nhỏ này quá mức kiêu ngạo, Lâm Y Y không thể không cho hắn một ít áp lực lâm ngũ quân hoàn toàn không cảm thấy đây là áp lực hắn vẫn luôn muốn làm cái làm tì tì cảm thấy kiêu ngạo hài tử ân ta sẽ nỗ lực học tập ta muốn khảo đệ nhất danh lầm y y vậy ngươi khảo đệ nhất danh nói tì tì liền cho ngươi khen thưởng lâm ngũ quân ánh mắt sáng lên khen thưởng cái gì lâm y y nói khen thưởng ngươi một cái bóng đá lâm ngũ quân bóng đá là cái gì cái này niên đại rất nhiều bọn nhỏ cũng không biết bóng đá nhưng là kỳ thật ở cái này niên đại quốc gia của ta bóng đá so đời sau lợi hại nhiều lâm y y bóng đá là một loại đá cầu vận động có thể cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi chờ ngươi khảo đệ nhất danh sẽ biết lâm ngũ quân ta khẳng định muốn khảo đệ nhất danh vì tỷ tỷ vì khen thưởng hắn muốn liều mạng tiêu vũ đã trở lại vừa vặn nghe được những lời này bộ đội có bóng đá lâm y y có chút ngoài ý muốn các ngươi còn đá bóng đá Tiêu vũ chủ nhật thời điểm có chút người sẽ đá, đối chúng ta tới nói, đây cũng là một loại huấn luyện. Lâm ngũ quân tỷ phu ta có thể nhìn một cái sao. Tiêu vũ cuối tuần thời điểm có thể mang ngươi xem. Lâm ngũ quân cảm ơn tỷ phu. Tới rồi buổi chiều, Lâm y y mang theo hài tử đi trường học. Văn phòng đã có khác lão sư ở, nhưng là trương lão sư còn không có tới. Bởi vì trường học còn không có đi học cho nên Lâm ngũ quân mang theo tiểu thập nhất cùng đại gia cùng nhau chơi. Lâm y y buổi sáng liền chú ý tới, Lý Vượng Đạt không có đi học. Mau đến đi học thời điểm, Trương lão sư tới, mang theo nhà nàng bốn tuổi nhi tử. Trường lão sư nhi tử khỏe mạnh khó khỉnh, có điểm béo, toàn thân đều là thịt. Đi đường, thịt đều là run lên run lên. Lâm y y nhìn, đều trợn tròn mắt. Trường lão sư tiểu hổ lại đây, cùng lâm gì Vân An, còn có cùng thập nhất đệ đệ vấn An. Bốn tuổi tiểu hồ cười rộ lên thời điểm, đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, lâm dì hào thập nhất đệ đệ hào. Vẫn là cái rất có lễ phép hài từ, lâm y y nói tiểu hồ ngươi hào. Nói, nàng lấy ra hai viên đại bạch thọ kẹo sữa. Tiểu hồ cảm ơn lâm gì, hắn từ chính mình trong túi lấy ra một cái dã sơn lê cấp đệ đệ. Tiểu thập nhất nhìn nhìn dã sơn lê thực không khách khí mà tiếp, sau đó hắn lại đem chính mình búp bê vài cấp tiểu hồ cấp. Trường lão sư, nhìn dáng vẻ bọn họ có thể ở chung thực hào, này ta liền an tâm rồi. chương 158, hai tiểu hài tử đích xác ở chung rất khá, hai cái đầu nhỏ kề tại cùng nhau, cùng nhau nhìn tiểu nhân thư lại nói các đại nhân nghe không hiểu nói. Mà kệ là lâm y y vẫn là trương lão sư, chỉ cần trong đó một cái không khóa thời điểm, liền sẽ mang theo hài tử đi đi một chút, bồi bọn họ chơi trong chốc lát xem đến văn phòng mặt khác lão sư đều hâm mộ không thôi, đáng tiếc các nàng hài tử đều đã trưởng thành. Đương nhiên, cũng có nhân tâm có ý tưởng, cảm thấy Lâm Y Y không nên đem hài tử mang đến trường học còn quyết định âm thầm cấp nhậm hiệu trường viết thư. Buổi chiều bọn học sinh thượng tự học khóa thời điểm, Lâm Y Y liền về nhà. Cơm chiều sau, Lâm Y Y làm thiêu vũ mang theo hài tử, nàng đi bối thị gia. Nguyên bản, bối thị trong nhà có sự tình, nàng cũng không hảo đi quấy giày, nhân ra đều phiền đã chết chính mình lại đi, có chút kỳ cục nhưng là hiện tại nàng thành 2 năm cấp chủ nhiệm lớp, hôm nay lại phát hiện lý vượng đặt không có tới, nên đi tìm hiểu một ít tình huống. Lâm y y đến thời điểm, bối thị trong nhà đã cơm nước xong, lý doanh trưởng mang theo tiểu cầu từ ngồi ở trong viện chơi, bối thị ở rửa sạch. Nhìn đến lâm y y, lý doanh trưởng cười cười, đối bên trong bối thị nói tức phụ, lâm muội từ tới. Lâm y y xem lý doanh trưởng nhưng thật ra không đã chịu lâm nhạc sinh non sự tình ảnh hưởng, có lẽ là nam nhân không yêu suy nghĩ vớ vẩn, đối lý doanh trưởng tới nói, này vốn dĩ liền không phải bao lớn sự tình. Nhưng lạc lâm y y nhìn đến ra tới bối thị quầng thâm mắt có điểm nùng, nàng chặn lại nói, tàu tử, mấy ngày nay có khỏe không? Bối thị thở dài tới, bên trong ngồi. Lâm y y ai ta này không phải thành trường học dạy thay lão sư sao? Hiện tại lâm nhạc lão sư khóa từ ta thay thế, dạy thay một học kỳ, cũng liền 3-4 tháng, ta nhìn đến vượng đạt hôm nay không đi trường học, hắn đây là làm sao vậy? Nói đến lý vượng đạt bối thị đôi mắt đỏ, đứa nhỏ này ta cũng không có biện pháp, lâm nhạc lão sư sự tình chúng ta đều không muốn phát sinh, nhưng việc này cũng quái không được hài tử A, ai đều biết tiểu hài tử ham chơi, hơn nữa trường học tan học thời gian, tiểu hài tử ở trong trường học chơi vốn dĩ liền không có gì. Nói khó nghe một chút lâm nhạc lão sư mang thai chính mình không biết hạt tiến đến bọn nhỏ trước mặt có thể trách chúng ta ra vượng đạt sao. Bất quá lời nói là như thế này nói, rốt cuộc nàng hài tử không có chúng ta cũng băn khoăn ta liền cho nàng 600 khối coi như là chúng ta trong lòng đồ cái an ủi, bồi 600 chúng ta liền không nợ nàng cái gì. Dù sao ta là cảm thấy việc này không nên trách chúng ta ra vượng đạt. lâm y y nói kia tiền nàng cầm. Bối thị nói ta ngày hôm qua đi trong nhà nàng, đi trong phòng cho nàng, nàng nằm ở trên giường, không muốn. Nhưng là ta buông tiền liền đi rồi, nàng ở ngồi tiểu nguyệt tử còn có thể đuổi theo ra tới cấp ta. Đối lâm y y một cái hiện đại người tới nói, này 600 khối đương nhiên không nhiều lắm, nhưng là đặt ở cái này niên đại, 600 khối liền nhiều. Đừng nói chỉ là bị đụng phải sinh non, chính là một cái đã sinh ra mạng người, nói khai cũng không đáng giá 600, cho nên bối thị bồi thường 600 cấp lâm nhạc, làm lâm y y thực giật mình, bất quá nàng cũng không hỏi, rốt cuộc mạng người không phải dùng tiền tới cân nhắc, nói đến mạng người cùng tiền, liền có vẻ mỏng lạnh. Lâm y y, đưa tiền cũng hảo, chúng ta trong lòng đồ cái an ủi, không thẹn với lương tâm. Bối thị cũng không phải là ta chính là ý tứ này. Lâm y y kia vượng đạt làm sao vậy? Hắn như thế nào không đi trường học, bối thị, hắn hiện tại không nghĩ đi trường học đọc sách, hắn hiện tại sợ hãi đi trường học đọc sách. Ngày đó lâm nhạc lão sư sinh non thời điểm chảy rất nhiều huyết, đứa nhỏ này bị dọa tới rồi, hơn nữa mới ra sự thời điểm ta đem hắn đánh một đốn, hắn liền càng thêm lo lắng. Cũng là ta không tốt phát sinh chuyện này không nên đánh hắn, hẳn là hảo hảo nói với hắn đạo lý. Nhưng nhà ai hài từ không phải như vậy bị đánh quá. Lâm y y, vượng đạt hiện tại người đâu. Bối thị ở trong phòng đâu, mỗi ngày một người ăn cơm liền tránh ở trong phòng ngủ, liền tính là ngủ không được cũng là trợn tròn mắt năng. Lâm y y vừa nghe có chút lo lắng, vậy không cần vội vã làm hắn đi trường học, trường học là sự phát mà, hài từ sẽ có bóng ma tâm lý. Bất quá, ta còn là lần đầu đụng tới hài từ phản ứng như vậy tiêu cực. Nói như vậy, hài từ không cẩn thận đụng phải thai phụ, đụng vào người sinh non, tự mình phản ứng không như vậy nghiêm trọng, vượng đạt sự tình làm ta có chút lo lắng. Bối thị chính là nói a ở chúng ta quê quán, loại chuyện này cũng phát sinh quá, nhưng là con nhà người ta đều không phải như vậy. Cho nên bối thị đang khẩn trương, lầm y y ta xem không bằng như vậy, trước tiên ở trong nhà quan sát mấy ngày, nếu một cái tuần sau, hắn vẫn là như vậy giữ yên lặng, đến đi bệnh viện nhìn xem. Bệnh viện có chuyên môn xem tâm lý phương diện bác sĩ có thể khai đạo khai đạo vượng đạt bác sĩ rốt cuộc tương đối chuyên nghiệp. Bối thị ân, người nói được có đạo lý ta quá mấy ngày nhìn nhìn lại, nếu vẫn là như vậy ta liền dẫn hắn đi xem bác sĩ. Cùng bối thị hàn huyên trong chốc lát đã biết bên này tình huống, lâm y y hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá lý vượng đạt sự tình, vẫn là làm người có chút lo lắng. Như vậy tiểu nhân hài tử liền bị kích thích nếu xử lý không tốt đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Chỉ lạc Lâm Y Y cho rằng chuyện này không sai biệt lắm cứ như vậy đi qua lại là không nghĩ tới ngày hôm sau đi trường học thời điểm còn có hậu tục. Hôm nay là Lâm Y Y trực ban cho nên nàng muốn xen vào năm nhất cùng 2 năm cấp học sinh thượng tự học Lâm Y Y thượng nửa đường khoa ở năm nhất hạ nửa đường khoa ở 2 năm cấp. Tới rồi giữa chưa thập nhất điểm nàng liền cùng Lâm Ngũ Quân cùng nhau tan học về nhà bởi vì thời gian chậm giữa trưa làm chính là cơm chiên trứng cơm thừa là sáng sớm lên liền nấu tốt cho nên cơm chiên trứng tốc độ thực mau giữa trưa lâm y y lại bao sủi cảo rau hẹ trứng gà sủi cảo tính toán buổi chiều tan học sau cơm chiều ăn sủi cảo bởi vì giữa trưa bao sủi cảo cho nên đi trường học thời điểm có điểm chậm đều mau đuổi kịp đi học thời gian lâm y y vừa đến trường học Trương lão sư liền cùng nàng nói người mới đến a vừa rồi lâm nhạc bà bà tới Lâm y y sửng sốt lâm nhạc bà bà tới. Nàng cái thứ nhất ý tưởng là lâm nhạc bà bà sẽ không tìm bối tàu từ ra phiền toái đi. Không có biện pháp cực phẩm văn xem nhiều tùy tiện tới cái thân thích nàng đều có loại có thể hay không là cực phẩm ý tưởng. Nàng tới trường học làm gì? Trường lão sư cười cười, này ngươi không biết đi. Nàng bà bà nói lâm nhạc này sinh non sự tình tương đối nghiêm trọng, thân thể quá hư nhược rồi, cũng không biết có thể hay không có hậu di chứng, ở tại nhà ngang bò thang lầu quá thương nàng thân thể, hy vọng bộ đội cho nàng đổi một bộ không cần bò thang lầu nhà ở. Lúc này, có lão sư tiếp một câu, này còn không phải là muốn độc môn độc hộ tiểu viện từ sao? Lại có lão sư nói, lấy lâm nhạc lão sư trưởng phu cấp bậc tùy quân chỉ có thể trụ nhà ngang đi. Độc môn độc hộ tiểu viện từ nàng trưởng phu không đủ cấp bậc xin. Này không phải nàng lần này sinh non, vừa vặn nhân cơ hội xin sao, rốt cuộc ở trong trường học sinh non cũng coi như là tai nạn lao động. Lâm y y nghe các nàng nói cười lắc đầu. Không thể không nói, chỉ cần là nữ nhân, đều thích bát quái. Bất quá, nàng cũng tò mò, lâm nhạc ra rốt cuộc có thể hay không đổi phòng ở. Việc này thực mau liền có tin tức ngày hôm sau đến văn phòng thời điểm, đại gia liền nói lâm nhạc ra phòng ở xuống dưới chính là độc môn độc hộ tiểu viện tử Bộ đội suy xét đến lâm nhạc tình huống, cố ý phê chuẩn. Mặt sau mấy ngày, mọi người đều thực hâm mộ lâm nhạc, tuy rằng lâm nhạc là sinh non, nhưng là thay đổi một bộ phòng ở, đại gia nói chuyện lại có chút toan. Bất quá lâm y y lại cảm thấy ra cái này chú ý người rất lợi hại, mà kệ là lâm nhạc vẫn là nàng bà bà có thể lợi dụng sinh non sự tình, vì chính mình tranh thủ đến phúc lợi, không thể không nói, loại người này đầu óc động đến mau chính là làm lâm y y chính mình tới tưởng, nàng cũng không thể tưởng được. Nàng một cái nhìn như vậy nhiều tiểu thuyết hiện đại người, luận tâm tư còn không bằng có chút người. Lâm nhạc sự tình từ sinh non đến phòng ở, đã thành người nhà viện đề tài chi nhất. Cái này đề tài còn không có qua đi, Lý Doanh trưởng cùng bối thị chuẩn bị mang theo Lý Vượng Đạt đi bên ngoài bệnh viện cấp Lý Vượng Đạt xem bệnh. Hôm nay buổi tối, Lâm y y toàn ra sau khi ăn xong chuẩn bị đi toàn bộ bối thị tới. Bối thị, Lâm muội từ ta tưởng làm ơn ngươi một việc. Nàng cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Lâm y y làm tiêu vũ đi trước tản bộ cầm đem ghế thỉnh bối thị ngồi xuống tàu từ có chuyện gì ngồi xuống nói. Nàng không có nói đồng ý không đồng ý mà là làm bối thị trước nói sự tình. Bối thị nói vượng đặt mấy ngày nay vẫn là bộ dáng cũ ta cùng lão lý chuẩn bị dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem nhưng là nhà của chúng ta còn có tiểu cầu tử ở mang theo hắn ra cửa không có phương tiện cho nên ta tưởng làm ơn ngươi giúp ta xem mấy ngày hắn ban ngày có thể đi nhà giữ trẻ chính là buổi tối thời điểm muốn làm ơn tiếp hắn một chút hắn buổi tối còn phải ngủ ở ngươi nơi này lâm y y đương nhiên đáp ứng rồi không nói đến nàng cùng bối thị quan hệ khá tốt chính là quan hệ giống nhau hướng về phía lý doanh trưởng cùng tiêu vũ quan hệ nàng cũng sẽ đáp ứng rốt cuộc lý doanh trưởng là tiêu vũ cấp dưới lâm y y nắm lấy bối thị tay đừng lo lắng tiêu cầu tử ở ta nơi này ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố hảo hắn Còn có vượng đạt người cũng không cần quá lo lắng, vượng đạt còn nhỏ, chúng ta có rất nhiều thời gian bồi hắn, chậm rãi khai đạo hắn. Bối thị, hy vọng như thế. Ngày hôm sau, buổi sáng dạng sáng tam điểm nhiều, bối thị liền đem tiểu cầu tử đưa lại đây, tiểu cầu tử còn ở hô hô ngủ nhiều. Không có biện pháp, bọn họ muốn ngồi buổi sáng 5 giờ thuyền rời đi. Lâm Y Y đem hài Tử ôm đến Lâm Ngũ Quân trong phòng, bởi vì Lâm Ngũ Quân cùng Lý Vượng Đạt thường xuyên cùng nhau chơi, đều chơi đã hơn một năm, Lý Vượng Đạt sẽ mang theo Tiểu Cầu Tử cùng nhau, cho nên Tiểu Cầu Tử cũng nhận thức Lâm Ngũ Quân cái này ca ca. Tiểu Cầu Tử một giấc ngủ dậy, nhìn đến Lâm Ngũ Quân nói, hẳn là sẽ hào một chút. Trên thực tế cũng là như thế. Chờ đến 6 giờ nhiều thời điểm, tiểu cầu tử đã tỉnh nhìn đến ngủ ở bên cạnh lâm ngũ quân, hắn trợn tròn mắt, sau đó nhịn không được đẩy tỉnh lâm ngũ quân, ngũ quân ca ca ngũ quân ca ca. Lâm ngũ quân bị tiểu cầu tử đẩy tỉnh tiểu cầu tử, người đã tỉnh. Tiểu cầu tử gật gật đầu, hắn biết cha mẹ mang theo ca ca đi xem bệnh, ngày hôm qua nói với hắn, buổi sáng đi thời điểm cũng nói với hắn, nương còn đáp ứng hắn, chờ bọn họ trở về, sẽ cho hắn ăn ngon. Tiểu Cầu Tử thực ngoan, hắn cùng ca ca cảm tình hảo, cũng thực lo lắng Kaka. Ca ca. Tuy rằng người khác tiểu, không biết một chút sự tình, nhưng là mấy ngày nay Kaka ca trầm ca mặc, không mang theo hắn chơi, hắn là biết đến. Nương nói Kaka ca ca sinh bệnh, nếu ca ca bệnh không tốt, về sau đều không thể mang theo hắn chơi, cho nên hắn hy vọng Kaka ca ca bệnh sớm một chút hảo, như vậy về sau còn có thể mang theo hắn cùng nhau chơi, cũng bởi vậy cha mẹ mang Kaka ca ca đi xem bệnh, hắn cũng liền không xảo không náo loạn. Tiểu cầu từ, đã tỉnh, mẹ ta nói, đã tỉnh muốn đi nhà giữ trẻ ta muốn ngoan ngoãn, ca ca ta liền sẽ hết bệnh rồi. Lầm ngũ quân nghe xong có chút khổ sở, Lý Vượng Đạt là hắn tốt nhất bằng hữu, không gì sánh nổi. Hắn tuy rằng cùng Trương gia cường đám người quan hệ cũng hào, nhưng là hắn cùng Lý Vượng Đạt là tốt nhất, hắn thì nói Lý Vượng Đạt sinh bệnh, muốn đi xem bệnh, hắn còn khổ sở thật lâu. Mấy ngày nay, Lý Vượng Đạt không có đi đi học, hắn còn đi xem qua Lý Vượng Đạt nhưng là sinh bệnh Lý Vượng Đạt vô thanh vô tức làm hắn rất khổ sở. Hắn mang theo hắn tỷ làm điểm tâm đồ ăn vặt đi rất nhiều lần, Lý Vượng Đạt mỗi lần đều nằm ở trên giường không nói lời nào, lâm ngũ quân cảm thấy, Lý Vượng Đạt bệnh khả năng rất nghiêm trọng. Vì thế, hắn còn trộm hỏi quá hắn tỷ, Lý Vượng Đạt có thể hay không chết? Cũng may hắn tỷ cùng hắn bảo đảm, Lý Vượng Đạt sẽ không chết, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hiện tại lý vượng đạt đi xem bệnh lâm ngũ quân tự giác hẳn là hỗ trợ chiếu cố bạn tốt đệ đệ hắn rời giường cấp tiểu cầu tử mặc quần áo sau đó mang theo tiểu cầu tử đi ra ngoài rửa mặt bên ngoài lâm y y đã lên ở nấu cơm tiêu vũ mang theo tiểu thập nhất cũng đi lên lâm y y đều đi lên hôm nay hoan nghênh chúng ta tân đồng bọn tiểu cầu tử cho nên buổi sáng ăn hoành thánh tiểu ngũ tiểu thập nhất đại gia dụng trưởng thanh hoan nghênh tiểu cầu tử tới vỗ tay Lâm Ngũ Quân cùng Tiểu Thập Nhất đi theo Lâm Y Y vỗ tay, Tiểu Thập Nhất cảm thấy thú vị, Tiểu Cầu Tử lại là hắn tiểu Đồng bọn cho nên hắn chụp thật sự dùng sức. Chụp hảo thủ, đại gia bắt đầu ăn cơm. Tiểu Cầu Tử đã 4 tuổi, chính mình sẽ ăn cơm, hoành thánh Lâm Y Y đã lạnh trong chốc lát, lúc này bọn nhỏ ăn vào đi cũng sẽ không cảm thấy nhiệt, Tiểu Cầu Tử cùng Tiểu Thập Nhất một ngụ một cái tiểu hoành thánh ăn đến mùi ngon. Sau khi ăn xong, Lâm Y Y trước đem Tiểu Cầu Tử đưa đến cách vách nhà giữ trẻ, trả lại cho hắn mấy cây khoai lang đỏ đều. Lâm Y Y không phải không nghĩ tới đem tiểu cầu tử đưa tới giáo viên văn phòng, nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy không thỏa đáng. Rốt cuộc nàng đem tiểu cầu tử đưa tới giáo viên văn phòng, liền sẽ nhắc lại Lâm nhà cùng Lý Vượng đặt sự tình, nói nữa trường học đồng ý nàng mang theo nhi thử tới dạy học nếu lại mang người khác nói cũng có vẻ có chút không thức thời. Tiểu cầu tử ở Lâm Y Y ra ở ba ngày, bối thì cùng Lý Doanh trưởng mới trở về, trở về thời điểm còn cấp tiểu thập nhất cùng Lâm Ngũ Quân mang theo lễ vật các là một đôi chạy chậm dày. Ngày đó giữa trưa Lâm Y Y từ trong trường học ra tới, thấy bối thị ở cổng trường khẩu trờ nàng. Bối thị là đi nhà giữ trẻ tiếp tiêu cầu tử, nhưng là lại lo lắng chính mình tiếp tiêu cầu tử, Lâm Y Y đi nhà giữ trẻ chưa thấy được tiểu cầu tử nói sẽ lo lắng, cho nên liền ở cổng trường khẩu chờ nàng. Lâm Y Y nhìn đến bối thị cũng kinh hỉ, bối tàu tử đã trở lại, vượng đặt thế nào? Tiểu thập nhất thấy bối thị bên người tiểu cầu từ qua đi cùng tiểu cầu từ tay nắm tay, bọn họ mỗi ngày tay nắm tay cùng nhau đi học cùng nhau tan học này ba ngày nhưng thật ra dần dần thói quen. Bối thị lắc đầu, bác sĩ nói tình huống của hắn tạm thời không thích hợp đi học yêu cầu người nhà chậm rãi khai đạo hắn yêu cầu tốt tiểu đồng bọn thường xuyên bồi hắn cho nên ta nghĩ mỗi ngày tan học thời điểm có thể làm ngũ quân tới nhà của ta bồi một bồi vượng đạt sao. Cũng không cần bao lâu, liền nửa giờ. Lâm y y, này có cái gì vấn đề? hôm nay khiến cho tiểu ngũ lại đây, coi như sau khi ăn xong nghỉ ngơi, bối thị kỳ thật bác sĩ còn kiến nghị, nói cái gì cười chuông còn cần người cột chuông, nhưng là ta biết này không đáng tin cậy, lâm lão sư không có hài tử còn làm nàng tới an ủi vượng đạt này không phải chọc tâm sao? hơn nữa thông qua phía trước tiếp xúc nàng cũng biết lâm nhạc cũng không có tha thứ chính mình nhi tử cũng sẽ không tới khai đạo chính mình nhi tử. Lâm Y Y cười cười, lời này nàng khó mà nói, bất quá, hôm nào mang theo vượng đặt đi ăn cơm dã ngoại, đi bên ngoài thay đổi hoàn cảnh, nói không chừng sẽ có trợ giúp. Bối thị kia hào, chờ ngươi không chúng ta lại đi, ngươi hiện tại là lão sư, sự tình cũng nhiều. Hai người tới rồi người nhà viện ngã rẽ liền tách ra. Giữa trưa, một nhà bốn người đều ở thời điểm, Lâm Y Y liền nói nổi lên lý vượng đặt sự tình lâm ngũ quân đương nhiên là miệng đầy đồng ý chẳng qua tỷ ta đây muốn cùng vượng đạt nói cái gì a lâm y y người có thể đem mỗi ngày ngữ văn khóa thượng lão sư đã dạy bài khóa niệm một lần cấp vượng đạt nghe cũng có thể nói với hắn nói tiểu đồng bọn chi gian thú sự lâm ngũ quân hảo đi lâm y y lại nói vượng đạt mụ mụ cho ngươi mua tân giày đâu ngươi đến hảo hảo mà khai đạo vượng đạt a lâm ngũ quân ta biết rồi tân giày đâu tiểu hài từ đối với quần áo mới tân giày luôn là thích Lâm Y Y chỉ chỉ một bên trên ghế ở kia đâu. Lâm ngũ quân ta ăn được cơm thử xem. Lâm Y Y hành cơm chưa sau. Lâm ngũ quân thử giày, giày là hơi hơi có điểm khe hở cái này niên đại người mua đồ vật rất ít mua vừa người bởi vì năm nay xuyên sang năm còn muốn xuyên. Lâm ngũ quân mặc vào tân giày, cao hứng đến đôi mắt đều mị lên. Tỷ đẹp sao? Lâm Y Y đẹp, nàng cũng không có mỗi năm cấp Lâm ngũ quân mua giày. Mà là cách năm mua một đôi, nhưng chính là như vậy, ở hài tử chung, hắn đã là cực hạnh phúc. lâm ngũ quân cũng liền thí xuyên trong chốc lát qua đi liền cười, hắn còn luyến tiếc xuyên đâu. Tiêu vũ ta quá hai ngày phải về đại đội một chuyến, đi xem những người đó. Những người đó đương nhiên là hạ phóng yêu cầu hắn âm thầm chiếu cố những người đó. Lâm y y nghĩ nghĩ nói, ta phía trước cho bọn hắn chuẩn bị thịt khô thuốc trị cảm phát sốt dược tiền cùng phiếu ta nghĩ thịt khô đã không có chờ chủ nhật thời điểm ta đi trong thôn mua điểm tôm khô tôm khô nại phóng tôm thịt phi thường dinh dưỡng, bồ thân thể cùng thịt khô giống nhau hào. Bọn họ ở chuồng bò, khác đồ ăn không hào phóng, hơn nữa cũng không địa phương tàng, nhưng là tôm khô nói phương tiện tàng. Tiêu vũ, hào, cuối tuần, Lâm ngũ quân mang theo tiểu thập nhất đi bối thị gia, bồi lý vượng đặt Lâm y y đi trong thôn nàng ở trong thôn mua tôm khô cá khô nàng cũng tưởng mua nhưng là trong thôn cá khô là sinh không thể ăn mà tôm khô nói liền tính là sinh cũng có thể ăn huống chi tôm khô đều là nấu chín mới phơi khô cùng cá khô không giống nhau về đến nhà lâm y y đem tôm khô bao hào nàng mua không ít nhưng bao một cân tả hữu một cân tả hữu có 80 tới chỉ tôm liền tính một ngày hai chỉ bổ bổ thân thể cũng có thể ăn thượng một tháng một tháng sau mặc kệ là nàng vẫn là tiêu vũ đều sẽ hồi đại đội xem một lần. Miễn cho thời gian dài, phát sinh sự tình gì không biết. Tới rồi tiêu vũ nghỉ ngơi thời điểm, hắn mang theo lâm y y cấp một cân tôm khô hồi đại đội. Tần hương cúc biết nhi tử một người trở về, lại biết được con dâu thành bộ đội trường học dạy thay lão sư cảm thấy thực kiêu ngạo. Không có biện pháp, lão sư so công nhân càng thêm làm người tôn kính. Buổi chiều tiêu vũ đi thượng lâm đại đội sản xuất chuồng bò quan sát lý thắng trong tình huống, nhìn đến lão ra từ tinh thần cũng không tệ lắm ở ngoài, hắn cũng yên tâm chủ yếu là lâm đội trưởng người tương đối chính cho nên đại đội không khí cũng không tệ lắm hơn nữa hạ phóng người ở tại chuồng bò ngày thường khai hoang khai hoang ra tới mà cũng là chính bọn họ loại cùng các thôn dân sẽ không thể đến một khối như vậy cũng liền tránh cho tiếp xúc tránh cho tiếp xúc đại gia cũng liền khi dễ không đến hạ phóng nhân thân thường mà muốn người cố ý đi đến chuồng bò đi khi dễ bọn họ kia bình thường người cũng sẽ không làm như vậy cho nên so với hạ phóng đến địa phương khác người lý thắng trong đám người tính thoải mái Trừ bỏ ăn đến thiếu chút nữa, công điểm là thôn dân một nửa, ở hoàn cảnh thượng, bọn họ còn tính nhẹ nhàng. Tiêu vũ quan sát bọn họ lúc sau, ở ngày hôm sau nửa đêm sờ vào chuồng bò, đem một túi tôm khô cùng mấy cái trứng lục thần không biết quỷ không hay mà phóng tới Lý Thắng Chung mép giường. Không có người phát hiện hắn đã đến, liền Lý Thắng Chung chính mình cũng không biết. Chỉ là Lý Thắng Trung ở ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm thấy được gối đầu biên đồ vật, hắn không có lộ ra, mà là mở ra đồ vật thấy bên trong có tờ giấy, mấy thứ này cho ngài bổ thân thể, ngài đừng tỉnh ăn, ta mỗi tháng sẽ đưa tới. Này tờ giấy thượng tự cùng phía trước vị thiên nữ đồng chí tự giống nhau như đúc. Lý Thắng Trung quân nhân xuất thân tự nhiên biết muốn đem đồ vật vô thanh vô tức mà đưa đến chính mình bên người, khẳng định không phải nữ đồng chí có thể làm được như vậy hẳn là chính là nữ đồng chí trượng phu đã tới. Lý Thắng Trung đem tôm khô bao khẩn, sau đó nhét vào nhà cỏ thảo đôi, hắn đem trứng lục lấy ra tới trộm đưa cho tôn tử chờ lát nữa trộm ăn. Hắn đếm một chút nơi này có 6 cái trứng lục, 10 tháng thời tiết dần dần lạnh liền tính đem trứng lục phóng tới ngày mai cũng sẽ không hư rớt. Tiêu vũ cũng không có vội vã rời đi, hắn nhìn đến Lý Thắng Trung mang theo tôn tử trộm đem trứng lục ăn, mới rời đi, sau đó đi bạch nê loan đại đội sản xuất bến tàu. Lúc này còn không đến bảy giờ, hắn đuổi ở bảy giờ thuyền ban trước hồi bộ đội. Có chút người sinh non ngồi tiểu nguyệt thử nói sẽ ngồi một tháng, nhưng là cũng có chút người sẽ ngồi hai tháng, lâm nhạc liền ngồi hai tháng ở cữ, chờ nàng ra ở cữ, đã là 12 đầu tháng. Ra ở cữ lâm nhạc tới cửa tới tìm lâm y y. Lâm y y đang ở cùng người nhà ăn cơm chiều, lâm nhạc cầm một bao đường cùng một con cá tới, nhất nhất tỷ ở nhà sao. Lâm y y đối lâm nhạc thanh âm cũng không quen thuộc tuy rằng nghe qua vài lần, nhưng rốt cuộc các nàng không phải người quen cho nên nàng đối lâm nhạc thanh âm cũng không quen thuộc. Nghe được có người kêu nhất nhất thì thời điểm, nàng còn tưởng rằng là ai đâu. Tới cửa vừa thấy thế nhưng lâm nhạc, lâm nhạc bên người còn có một người nam nhân, người nam nhân này hắn chưa thấy qua, nhưng phòng trừng là lâm nhạc trượng phu. Lâm y y là lâm nhạc lão sư A, mau mời tiến. Lâm nhạc phu thê đi vào phòng trong, thấy còn ở ăn cơm tiêu vũ, lâm nhạc trưởng phu nói tiêu đoàn trưởng còn ở ăn cơm A. Tiêu vũ gật gật đầu các ngươi ăn sao, lâm nhạc trưởng phu ăn, tiêu vũ liền không hề nói cái gì. Lâm nhạc đem đường đỏ cùng cá cấp lâm y y, nhất nhất tỉ ta mới ra ở cữ cho nên phía trước cũng vẫn luôn không có đi độc hôm nay là tới cảm ơn ngươi giúp ta dạy thay. chương 159 Lâm Y Y không có thu đường đỏ cùng cá, nàng đem đồ vật đầy trở về. người mới ra ở cữ thân thể mới khôi phục lại đây, càng hẳn là bổ bổ. Hơn nữa trường học dạy thay nói, trường học cũng là cho ta tiền lương, cho nên ta hẳn là cảm ơn ngươi giới thiệu ta cơ hội này. Cứ việc nàng không cần cơ hội này, Lâm Nhạc nói, nói chi vậy? Nếu không phải ngươi đáp ứng dạy thay, bởi vì ta sự tình, bọn học sinh chương trình học liền phải lạc hậu. Lâm y y cười lắc đầu kia cũng sẽ có người khác dạy thay ngươi a. hiện tại hẳn là hào hào mà nghỉ ngơi, đừng nghĩ mấy thứ này, chờ đến đầu năm các bạn học sẽ hoan nghênh ngươi trở về. Lâm nhạc nhất nhất thì tuy rằng là dạy thay lão sư, nhưng là có thể truyền cương, sang năm nói nhất nhất thì còn tính toán lưu giáo sao. Lâm y y, không tính toán lưu giáo ta mỗi năm muốn mang hải tử đi quê quán trụ thượng mấy tháng, miễn cho hải tử trưởng thành liền quên mất ra ra nãy nãy, năm nay đi 3-4 tháng, 9 giữa tháng mới trở về. Lâm nhạc người thật hiếu thuận, lâm y y cười cười, lâm nhạc ta đây đi trở về có giành lại cùng nhất nhất tỷ liêu. Lâm y y tốt, đúng rồi cái này đường đỏ cùng cá lấy về đi. Lâm nhạc không muốn, đây là tạ lễ, như thế nào có thể lấy về đi. Nhất nhất tỷ dừng bước chúng ta đi rồi, nói, lôi kéo nàng nam nhân liền rời đi. Lâm y y nhìn đường đỏ cùng cá thở dài, nhân ra đi rồi, nàng đuổi theo đi đưa liền khó coi. Tiêu vũ, nhận lấy đi cũng không phải thứ gì, nàng sinh non thời điểm ngươi cũng đi xem qua. Lâm y y, này ngươi cũng không biết, nàng cùng bối tàu tử bởi vì sinh non sự tình khẳng định có điểm ngật đáp ở ta cùng bối tàu tử quan hệ hào, lại thu nàng đồ vật tổng cảm thấy không quá thích hợp. Tiêu vũ cười khẽ các ngươi nữ đồng chí nghĩ đến phức tạp, chẳng lẽ nói ngươi cùng bối tị quan hệ hào, liền không thể cùng người khác có giao tình. Lâm y y, chúng ta nữ đồng chí tâm tư cùng các ngươi nam đồng chí không giống nhau. Nếu lâm nhạc đều đi rồi, lâm y y cũng liền không nghĩ chuyện này. Lâm y y, đúng rồi, 12 người thời tiết lạnh có phải hay không nên cấp bên kia chuẩn bị vài món thật dày áo bông. tiêu vũ, người tính toán như thế nào chuẩn bị? Lâm y y, ta phải ngẫm lại, ta tính toán tìm vài món cũ áo bông, dù sao mặc ở bên ngoài, sau đó lại là một kiện mỏng một chút miên ngực, mặc ở tận cùng bên trong, bên ngoài có áo lông cùng áo bông, nhìn không ra bên trong ngực. Hơn nữa mặc ở bên trong cũng không đến mức có người đem hắn quần áo toàn cờ kiểm tra đi. Đúng rồi, người hướng phòng y tế muốn mấy cái đường gluco cái chai có thể cho bọn hắn đương ấm tay bình. tiêu vũ, hành, lâm y y, chăn ta liền không chuẩn bị, đột nhiên nhiều ra như vậy đại kiện thực dễ dàng dẫn người hoài nghi. tiêu vũ nghĩ nghĩ, chuẩn bị mấy song hậu với chân ấm áp, thân thể mới ấm áp. lâm y y, ân, nếu không lại chuẩn bị một ít tham phiến. Liền tính không pha trà, hàm ở trong miệng cũng hào. Tiêu vũ tiệm thuốc mua được đến sao? Lâm y y, không cần đi tiệm thuốc hỏi bác sĩ Lâm chính hắn hái thuốc, loại này dược khẳng định có cũng không cần tốt tham phiến, tham cần linh tinh đều được lão nhân ra liền đặt ở trong miệng chậm rãi gặp. Dù sao có thể bổ thân thể liền hào. Tiêu vũ, hào cũ áo bông thực mau liền lộng tới lâm y y dùng tân bông cùng thôn dân đổi đương nhiên là dựa theo tỷ lệ đổi tỷ như một kiện cũ áo bông một cân tân bông bất quá này cũ áo bông là thật sự cũ lâm y y còn thay đổi hai kiện lý thắng trung gia tôn hai đều có đến nỗi lớn nhỏ khiến cho bọn họ chắp vá Sau đó Lâm Y Y lại cấp Lý Thắng Trung làm một kiện miên ngực Lý Thắng Trung tuổi đại tương đương với nàng ra ra bối, nàng thân thủ làm kiện miên ngực không tính cái gì, mà Lý Thu Huy nói tắc không thích hợp nàng một cái nữ đồng chí cấp một cái chưa lập gia đình thành niên nam đồng chí làm quần áo truyền ra đi cũng không dễ nghe. Quần áo chuẩn bị tốt tiêu vũ đi đưa trường học hiện tại còn không có nghỉ, Lâm Y Y đi không khai, hơn nữa hai kiện áo bông nàng cũng không hảo lấy. Tiêu Vũ ra đảo, đi trước thượng Lâm đại đội sản xuất, hắn muốn hỏi bác sĩ Lâm mua điểm nhân sâm. Bởi vì là cố ý lựa chọn chủ nhật cho nên bác sĩ Lâm ở nhà. Bác sĩ Lâm tiêu đoàn trưởng Nhìn đến Tiêu Vũ tới cửa, bác sĩ Lâm có chút ngoài ý muốn. Bác sĩ Lâm bởi vì Lâm y y quan hệ có chạy nuôi heo công tác hơn nữa làm chạy nuôi heo bác sĩ. Hắn công tác thực nhẹ nhàng cho nên hắn là đem Lâm y y đương chất nữa xem. Tiêu Vũ, bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm, này thật là khách ít đến Lâm môn a, là có chuyện đi." Tiêu Vũ nói, "Thật là, là cái dạng này, hiện tại mùa đông, ta tức phụ thường xuyên cảm thấy tay chân rét run, muốn một ít tham phiến hoặc là tham cần, chỉnh viên tham cũng đúng, nàng tính toán dùng để ngâm nước nóng uống, ngài này có ra sao?" Bác sĩ Lâm, chỉnh viên cũng có, nhưng là chỉnh viên lấy tới pha chả uống quá lãng phí, nếu là tay chân phát lãnh lời nói, tham phiến tham cần đích xác có thể ta nơi này còn có thuốc bột, thuốc bột cũng không tồi ta đều cho ngươi chuẩn bị một chút. tiêu vũ cảm ơn bác sĩ Lâm, cái này thuốc bột nói nam đồng chí có thể uống sao? Bác sĩ Lâm, các ngươi tham gia quân ngũ thể trạng tốt như vậy, hẳn là sẽ không tay chân rét run đi. Tiêu vũ ta tính toán cho ta ra ra cũng chuẩn bị chút, hắn tuổi tác lớn tựa hồ cũng có tay chân phát lãnh tật xấu. Bác sĩ lâm, hành hành hành ta cho ngươi nhiều chuẩn bị điểm. Đều nói các ngươi phu thê là làng trên xóm dưới có tiếng hiếu tử, nếu là mỗi cái hải tử đều giống các ngươi như vậy, dưới bầu trời này cha mẹ nhưng đều hưởng phúc. Cũng không phải là sao, từ nhất nhất gả cho tiêu vũ lúc sau tiêu gia lão tam tiêu gia gả đi ra ngoài nữ nhi hơn nữa tiêu đại cường đều gián tiếp thành công nhân, cho nên đại gia âm thầm đều đang nói, nhất nhất là vượng phu. Bất quá hiện tại cái này niên đại, loại này phong kiến tư tưởng không thể truyền, nhưng cũng thắng không nổi nhân ra trong lén lút ý nghĩ của chính mình a. Nói câu thật sự lời nói, bác sĩ Lâm cũng có loại suy nghĩ này, bởi vì hắn cùng Lâm y y giao hảo, chính hắn phải phúc báo, còn có cái kia đồ tể chính là đại đội trưởng ra đi, liền tính phúc bảo không có đến đại đội trưởng trên người chính là Lâm chân không cũng coi như là đại đội trưởng ra sao. Cho nên, hắn cảm thấy Lâm y y là cái phúc hoa là có đạo lý. Chẳng những vượng nhà mẹ đẻ, nhà chồng, còn vượng đối nàng có thiện ý. Nếu bác sĩ Lâm là hiện đại trạch nam trạch nữ càng ngày ghé vào trong tiểu thuyết, có lẽ hắn liền sẽ minh bạch đây là trong tiểu thuyết vai chính quang mang. Tiểu vũ lấy thượng dược phấn, dược liệu tham phiến cùng tham cần về nhà. Thuốc bột thích hợp, dược liệu là phao chân, cũng có chuyên môn uống. Bác sĩ Lâm hiện tại có công tác chạy nuôi heo đãi ngộ hảo cho nên hắn thải dược đều là chính mình tồn, không hề cầm đi huyện thành dược phòng, cũng bởi vậy bác sĩ Lâm nơi này dược liệu chữ hàng không ít. Tiêu Vũ về đến nhà trước cầm tham phiến cùng tham cần đi nhà cũ. Thiên lãnh Tần Hương Cúc không đi bắt đầu làm việc nhìn đến Nhi Tử đã trở lại nàng nhíu mày lão nhị ngươi sao lại đã trở lại lại nói tiếp Nhi Tử không trở lại thời điểm nàng sẽ thử nghiệm Nhi Tử Nhi Tử trở về cần nàng nhưng thật ra có vài phần ghét bỏ Tiêu Vũ đem một túi đồ vật cấp Tần Hương Cúc đây là mùa đông phao chân dược liệu đây là tham phiến dùng để pha trà uống Tần Hương Cúc a nha ngươi đi phí cái kia tiền làm cái gì. Chúng ta thân thể hảo đâu, tuy rằng là như thế này nói, nhưng là trên mặt sán lạn lại vui mừng tươi cười không lừa được người. trưởng bối đều là như thế này, đã hy vọng vãn bối quan tâm bọn họ nhưng lại không nghĩ vãn bối lãng phí tiền. Tiêu Vũ, đối với con mẹ nó khẩu thị tâm phi, hắn đã thói quen. Tần Hương Cúc đúng rồi, ngày hôm qua cha ngươi ở cung tiêu xã mua vài cân quà cam trở về, ngươi quay đầu lại hồi bộ đội thời điểm, cấp nhất nhất mang đi. Tiêu Vũ, Hảo tần hương cúc giữa chưa ở bên này ăn cơm đi người muốn ăn gì mặt ngật đáp tiêu vũ hành liền tiêu vũ ở nhà cụ đứng này đó công phu có cái tiểu nam hài che che giấu giấu lại đây hắn tránh ở cửa lặng lẽ hướng bên trong duỗi duỗi đầu tiêu vũ kiểu gì nhạy bén tự nhiên phát hiện hắn cát tường hắn trầm thấp tiếng nói mang theo một cổ uy nghiêm đem tiểu cát tường hoảng sợ Tuổi mụ bảy tuổi tiểu cắt thường năm nay 6 tháng cuối năm thượng năm nhất nhìn đến hắn nhị bá kêu hắn, hắn sợ hãi rụt rè đi vào. Nhị bá, tiêu vũ gật gật đầu, ngươi ở cửa làm gì? Nam từ hán đại trưởng phu, đi đường eo thẳng thắn, đầu nâng lên tới. Tiểu cắt thường theo bản năng mà thẳng lưng ngẩn đầu ở tiêu ra, hắn liền sợ nhị bá. Ta ta đến xem tiểu thập nhất cùng tiểu ngũ cữu cữu có hay không trở về. Nghe tiểu cắt thường nói như vậy. Tiêu vũ trong mắt hiện lên một mặt ấm áp, đại phòng cùng bọn họ nhị phòng là hoàn toàn ly tâm, ngay cả hài từ cũng không tới đi lại, nhưng là nói như thế nào đâu tiêu vũ trong xương cốt vẫn là hy vọng người một nhà đều hòa thuận, cho nên nhìn đến tiêu cát tường đối nhi từ cùng cậu em vợ thân thiết, hắn là cao hứng. Tiêu vũ, chờ phóng nghỉ đông, ngươi có thể đi trên đảo tìm bọn họ chơi. tiểu cát tường ánh mắt sáng lên, năm nay cũng đi sao. Tiêu vũ, ân quay đầu lại ngươi nhị bá nương trở về thời điểm, ngươi có thể hỏi một chút nàng. Tiểu Cát thường, kia hảo nhị bá, người có thể giúp ta mang điểm đồ vật cấp tiểu thập nhất sao? Tiểu vũ ân, mang cái gì? Tiểu Cát thường chạy về chính mình ra, chỉ chốc lát sau, hắn từ trong nhà ôm một cái sữa bột vải đã trở lại. Hắn ở tiểu vũ trước mặt mang đến sữa bột vải, sau đó đem bên trong đồ vật mang ra tới, bên trong có đường, có hắn cảm thấy xinh đẹp giấy gói kẹo còn có hắn nhặt được đẹp tiểu thạch đầu, đẹp lá cây còn có vỏ sò tiểu hài từ ngoạn ý, hoa hòe loè loẹt đều có. Tiểu Cát Tường đem kẹo, giấy gói kẹo cùng Tiểu Thạch Đầu lấy ra tới, nghĩ nghĩ lại lấy ra vài phần tiền, này đó cấp Tiểu Thập Nhất nói, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ, này vừa thấy hắn cảm thấy nhị Bá Hào cao, xem đến hắn cổ đều toan. Kỳ thật hắn cha Tiêu Tân cũng lớn lên cao lớn, chỉ là không có Tiêu Vũ cao, hơn nữa Tiêu Vũ chạm đến đỉnh bạt, lại có khí thế đối Tiểu Cát Tường tới nói, liền càng thêm cao lớn. Thấy Tiêu Vũ không tiếp Tiểu Cát Tường lại kêu một tiếng nhị Bá. Tiểu vũ từ giữa lấy ra tiền, tiền liền không cần, ngươi liều trữ chính mình mua ăn, mặt khác ta sẽ mang về cấp thập nhất, ta đại thập nhất cảm ơn ngươi, ngươi là cái hảo, ca ca. Nghe được nhị bá khen chính mình, tiểu Cát thường ngượng ngùng cười cười tuy rằng hắn nương nói phải đối thập nhất đệ đệ hảo một chút nhưng là hắn đối thập nhất đệ đệ hảo, không phải bởi vì hắn nương nói, mà là bởi vì hắn thích thập nhất đệ đệ cũng thích nhị bá nương. Tiểu hài từ sao ai thường xuyên cho hắn đồ vật ăn, hắn liền thích ai? Lâm Y Y ở nông thôn, lâu lâu cấp tiểu cát thường đồ vật ăn còn lưu hắn ở nhà ăn cơm, hơn nửa nhà nàng đồ ăn so tam phòng đồ ăn hảo cho nên tiểu cát thường thích nàng cũng là bình thường. Ngoài ra, hắn có thể cảm nhận được Lâm Y Y trên người thiện ý. Tuần một chút nửa đêm tiêu vũ đem phá áo bông, miên ngực cùng viên thuốc tham cần chờ đồ vật đưa đến Lý Thắng Trung bên kia. Lý Thắng Trung hiện tại cùng Lý Thu Huy ở cùng một chỗ, liền ở chuồng bò bên cạnh lại nổi lên một gian nhà cỏ, ra tôn hai chính mình khởi, phí hai tháng mới đem nhà cỏ khởi hào, Trung Gian tự nhiên cân nhắc không ít thời gian, tuy rằng đều là rơm dạ khởi, nhưng là còn rất rắn chắc rơm giả trộn lẫn hợp hoàng bùn, đất sét ít nhất chính thiết bị chắn gió vũ không thành vấn đề. Cho nên tiêu vũ cho bọn hắn tặng đô thời điểm, lại an toàn rất nhiều, sẽ không kêu mặt khác hai cái hạ phóng người thấy. Cũng là như trên một lần, Lý Thắng Trung mở mắt ra thời điểm, liền thấy trên giường đồ vật kỳ thật cùng với nói nhìn đến mấy thứ này mang đến ấm áp còn không bằng nói là tiêu vũ xuất sắc trinh thám năng lực cho hắn mang đến kinh hỷ. Bởi vì mỗi lần tiêu vũ tới thời điểm, hắn đều không có phát hiện. Hắn tuy rằng tuổi lớn. Hơn nữa xuống nông thôn vất vả cảnh giác cùng nhạy bén không bằng năm đó, nhưng là quân nhân ứng có trực giác vẫn là ở, nhưng hợp với hai lần, hắn đều không có phát hiện tiêu vũ cho nên nói, không phải hắn không được mà là nhân gia quá xuất sắc. Là một cái lão cách mạng, lão tiền bối, biết phía dưới người càng ngày càng xuất sắc, hắn đương nhiên là vui mừng. Lý Thắng Trung đem đồ vật đem ra, lần này tờ giấy chữ viết có hai loại, trước một nửa cùng trước kia giống nhau, viết hai kiện áo bông là hắn cùng tôn tử, miên ngực là cho hắn. Sau một nửa là viết thuốc bột dùng để pha trà uống đuổi hàn, tham cần tham phiến dùng để dưỡng thân. Bọn họ tuy rằng không có ấm ấm nước, nhưng là nước sôi vẫn là có thể thiêu. Ngoài ra, trong bọc còn có hai cái thực cụ gốm xứ ly. lý Thắng chung đối Lý Thu Huy nói, chờ lát nữa nấu chút nước, chúng ta đều phao ly tham trà đuổi đuổi hàn. Lý Thắng Trung tại hạ phóng đời trước cư địa vị cao chính là Lý Thu Huy cũng là kim tôn ngọc quý cho nên hạ phóng trước bọn họ thấy nhiều thứ tốt cho nên biết này tham phiến tham cần đều là tham biên giác cũng chính là đơn thuần bổ bổ thân thể cùng kia có thể khởi tử hồi sinh đem người từ diêm vương quan nội kéo trở về tham bất đồng. Cho nên đối với này đó biên giác bọn họ bỏ được ăn. Hơn nữa bọn họ rất rõ ràng bọn họ lại ở chỗ này trụ thật lâu nếu muốn sống đến ngày mai liền phải hào hào mà chiếu cố chính mình. Tiêu vũ sở dĩ không đưa tham tốt bộ phận, là bởi vì biết, nếu tặng sang quý bộ phận, bọn họ khẳng định không bỏ được ăn. Không nói bọn họ chính là nhà người khác cũng không bỏ được ăn, bởi vì đó là dùng để cứu mạng, để ngừa vạn nhất. Cho nên, hắn mới đưa tham biên giác bộ phận. Lý Thắng chung ra tôn hai thiêu nước sôi, lại phao tham trà, bất quá bọn họ không chỉ là chính mình uống, cũng làm bên cạnh dương thừa quốc vợ chồng cùng nhau uống. Chính là phía trước lâm y y cấp thuốc trị cảm, bọn họ cũng cho hạ phóng khi đã ho khan Dương Thừa Quốc. Trải qua mấy tháng ở chung, bọn họ biết Dương Thừa Quốc vợ chồng là cách tốt. Bọn họ khởi thảo phong thời điểm, Dương Thừa Quốc cùng nhau hỗ trợ, hỗ trợ tìm cỏ khô, rơm dạ cây cối. Dương Thừa Quốc thê từ Trương Hy liền hỗ trợ nấu cơm tuy rằng cũng liền Trương Khoai Lang. Hơn nữa, chỉ cần bên kia thiêu nước ấm cũng sẽ kêu lên bọn họ. Mọi người đều là khó khăn người, cho nên lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau chiếu cố. Lại nói tiếp bọn họ liền nổi sắt đều không có, bọn họ dùng để nấu nước nấu khoai lang đồ vật là vải sành, là nhà người khác sách nát ném xuống vải xanh bị bọn họ nhặt được chắp vá dùng. Dương thừa quốc phu thê phía trước cũng thu được quá bọn họ cấp trứng lục hiện tại uống đến tham trà, mơ hồ có chút biết Lý Thắng Trung gia tôn hai ở chỗ này có người âm thầm ở chiếu cố. Kỳ thật bọn họ còn vì Lý Thắng Trung cao hứng, nhân ra nói phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi, liền phu thê con cái, đều sẽ bỏ xuống người mặc kệ, huống chi người khác. Chính là Lý Thắng Trung gia tôn hai lại còn có người tới chiếu cố, này tại đây loại hoàn cảnh hạ, xác thật là một kiện làm người vui mừng sự tình. Dương Thừa Quốc là đại học lão sư, hắn là bị chính mình học sinh bán đứng. Hắn đối thế đạo này thất vọng không thể so lý thắng chung, hạ phóng lúc sau, ở cái này cùng thế vô tranh trong thôn, tâm lại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Cũng may nơi này người trong thôn đều khá tốt, sẽ không tới phê đấu bọn họ, lớn nhất phê đấu chính là làm cho bọn họ xử lý ao phân. lâm y y trở lại bộ đội, nhìn đến trên bàn một đại túi quả cam, nàng nghe cái mũi mùi hương, liền cảm thấy miệng chảy nước miếng, không phải thèm, là toan. lâm ngũ quân quả cam, nói, hắn cầm lấy quả cam lột một cái cái này quả cam ra hảo mỏng a tiểu thập nhất là quả cam nha hắn học lâm ngũ quân bộ dáng cũng bắt đầu lột quả cam lâm y y ngươi còn biết quả cam nha tiểu thập nhất không biết a là tiểu cữu cữu nói quả cam nói một nửa hắn buông lột trong chốc lát quả cam lại từ trong túi cầm hoàn hảo quả cam sau đó cất vào hắn đi tiểu phóng trong bao lâm y y nhìn hắn có chút màu nâu đầu tóc tuy rằng lông tóc lượng rất nhiều nhưng là màu tóc không giống người khác như vậy hắc Hắn cúi đầu, nghiêm túc địa tặng quả cam, đỉnh đầu có hai cái tuyền, cũng bởi vậy, hai cái tuyền trung gian một xuống tóc kiều, nhìn qua phi thường buồn cười. lâm y y nhịn không được cười ra tiếng, tiểu thập nhất nghe được con mẹ nó tiếng cười, có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu, một đôi mắt to ngây thơ mà nhìn mẹ nó, nhất nhất. lâm y y đặc biệt thích xem hắn cái gái tuyền, hai cái tuyền thật là phi thường đáng yêu. Tiểu thập nhất nhất nhất, vì cái gì hắn mụ mụ vẫn luôn nhìn hắn nha. Hắn dừng lại phóng quà cam động tác có điểm tiểu thẹn thùng. Lầm y y, người đem quà cam tàng trong bao làm gì a Nói lên cái này, tiểu thập nhất cao hứng nói, một cái cấp tiểu cầu tử, một cái cấp tiểu hổ Hai cái đều là hắn tiểu đồng bọn, một người một cái, hắn thực công bằng. Lầm y y, người muốn chính mình muốn thử xem xem quả cam ngọt không ngọt, nếu ngọt nói mới có thể đưa cho bọn họ nha, nếu là toan, người không yêu ăn nói, kia bọn họ khẳng định cũng không yêu ăn nha, người nói đúng không? Tiểu hài từ tư duy logic cùng đại nhân không giống nhau, nhưng là có chút đạo lý bọn họ vẫn là nghe đến hiểu. Tiểu thập nhất gật gật đầu, đúng rồi ta ăn trước ăn xem. Vì thế tiểu thập nhất lại tiếp tục lột phía trước lột một nửa quả cam. Chờ hắn lột hảo quả cam thật cẩn thận mà đem quả cam chia làm hai nửa, hắn so đo, đại một nửa cho mẹ nó, nhất nhất ăn quả cam. Tiểu nhân một nửa cho chính mình, lầm y y cảm ơn tiểu thập nhất. Tiểu thập nhất nhách môi, ngọt ngào mà cười một chút, sau đó chính mình ăn quả cam. Tiểu hài Tử ăn cái gì sẽ chảy nước miếng, đặc biệt là quả cam. Hắn ăn một mảnh, trong miệng chảy ra một ít quả cam thủy, hắn đầu lưỡi rũi ra, liền đem khóe miệng quả cam thủy liếm sạch sẽ, ngọt. Kỳ thật ngọt chung còn mang theo hơi hơi toan, nhưng là điểm này điểm toan có thể xem nhẹ bất kể. Tiểu thập nhất lần đầu tiên ăn quả cam, cảm thấy quả cam hương vị thực đặc biệt cùng quả táo không giống nhau, hắn thích thượng quả cam. Chờ tiêu vũ trở về trong nhà một cổ từ quả cam hương vị truyền ra. Quả cam cùng quả bưởi giống nhau, ra hương vị đặc biệt trọng, nhưng là loại này hương vị rất thơm, rất nhiều người sẽ dùng quả cam ra quả bưởi ra quay lại vị Tiêu vũ quả cam rất ngọt đi, lầm y y từ đâu ra. Tiêu vũ trà ở công tiêu xã mua, nói là có cái đại đội loại rất nhiều quả cam thụ, quả cam thành thục liền bán si cấp công tiêu xã bất quá từ bếp giường đất trồng rau lúc sau tiếp theo công xã trại nuôi heo bắt đầu các đại đội nghề phụ nhưng thật ra đều bắt đầu rồi có loại dư hấu hiện tại quả cam cũng ra tới chúng ta công xã phát triển xem như đầu một phần chủ yếu vẫn là trại nuôi heo phát triển đến hào lầm y y về sau sẽ phát triển đến càng tốt tiêu vũ lại nói tiếp vẫn là ngươi đi đầu từ bếp giường đất trồng rau đến trại nuôi heo nào hạng nhất không phải nàng đi đầu Nói đến cái này, tiêu vũ nheo lại mắt đánh giá trước mắt xinh đẹp thông minh cô nương từ lý trí cùng tình cảm thượng đều có thể thật sâu mà ảnh hưởng người của hắn. lâm y y, ngươi nhìn cái gì? Thấy tiêu vũ cặp kia sắc bén thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem, lâm y y không lý do tim đập ra tốc cũng không phải khẩn trương, mà là bị hắn như vậy gắt gao nhìn, nàng chính là có chút ngượng ngùng. Tuy rằng là lão phu lão thê, nhưng là nội tâm rung động như cũ tỉ như nhìn hắn thân thể thời điểm nàng liền sẽ thực kích động tiêu vũ không có ta tức phụ càng ngày càng đẹp ở nàng hạ hắn cũng càng ngày càng sẽ nói dễ nghe lời nói lâm y y nhấp miệng nhưng khóe miệng như thế nào cũng áp không đi xuống lâm ngũ quân ăn quả cam đã là cái thứ ba hắn tuổi tác tiểu tỷ tỷ cùng tỷ phu chi gian cầu lương hắn là xem không hiểu cơm trưa sau lâm ngũ quân hướng trong túi ẩn giấu mấy cái quả cam trước lâm y y đi trường học tỷ ta đi trước Hắn muốn hòa hảo bằng hữu chia sẻ quả cam, lâm y y gật gật đầu ân, tiểu thập nhất nắm lâm y y cũng đi ra ngoài, bất quá bọn họ đi chính là bối thị gia Tới rồi bối thị gia tiểu thập nhất trước lớn tiếng gọi người tiểu cầu từ tiểu cầu từ. Tiểu cầu từ từ trong phòng chạy ra, tiểu thập nhất nhìn đến tiểu đồng bọn hắn vui mừng tiến lên. Tiểu thập nhất hắn dắt tiểu thập nhất tay nhỏ, tiểu thập nhất lùi về tay ta cho ngươi quả cam. Hắn mở ra chính mình cõng giải phóng bao, bởi vì người khác tiểu cho nên giải phóng trong bao phóng đồ vật rất ít, liền một khối khăn tay, tờ giấy khăn, ba cái quả cam. Hắn lấy ra trong đó một cái quả cam, tiểu cầu từ cấp ngọt ngào. Tiểu cầu từ cũng là lần đầu tiên nhìn đến quả cam, hắn dùng cái mũi nghe nghe quả cam mùi hương thật là dễ ngửi, hắn liếm liếm môi muốn ăn, nhưng đây là tiểu đồng bọn cấp, hắn lại luyến tiếc ăn. Bối thị, lâm mụi tử tiến vào ngồi. Lầm y y, không ngồi ta phải đi trường học đứa nhỏ này gấp không chờ nổi thường cấp tiểu cầu tử đưa quà cam lại đây. Bối thì cũng giờ khóc giờ cười, này hai hài tử chơi đến thật tốt. Cũng không phải là sao, tiểu cầu tử ở tại trong nhà mấy ngày nay tiểu thập nhất đều vứt bỏ hắn yêu nhất mụ mụ cùng tiểu cầu tử cùng nhau ngủ. lâm y y thập nhất cùng tiểu cầu tử nói tái kiến chúng ta muốn đi trường học. Tiểu thập nhất cùng tiểu cầu tử vẫy vẫy tay tiểu cầu tử tái kiến. Tiểu cầu từ cũng cùng tiểu thập nhất phất tay, tiểu thập nhất tái kiến. Hai cái tiểu đồng bọn lưu luyến không rời nói tái kiến, Lâm y y nắm tiểu thập nhất rời đi thời điểm tiểu cầu từ còn đưa đến cửa, như vậy hẳn không thể cùng tiểu thập nhất cùng đi trường học. Tới rồi trường học trường lão sư bọn họ đã ở. Tiểu thập nhất chạy đến hắn chiếu địa phương, nhìn đến tiểu hổ ngồi ở kia, hắn cao hứng lại đem một cái quả cam đưa lên đi tiểu hổ, quả cam ngọt. Tiểu hổ béo đô đô nhìn quả cam trong chốc lát quả cam là vô lại tiểu hổ cũng là trước nay chưa thấy qua, tò mò tiếp còn cẩn thận nhìn quả cam. Ăn sao, tiểu Thập nhất ăn, ăn ngon. Hắn lại lấy ra một cái, giải phóng trong bao tổng cộng ba cái quả cam, đây là cuối cùng một cái. Như vậy ăn, hắn ra dáng ra hình giáo tiểu hổ lột quả cam ra. Trường lão sư, hiện tại quả cam đều thành thục đi. Lâm y y thành thục đây là hắn ba về quê thời điểm, hắn ra ra làm mang đến, đừng nói còn rất ngọt một cái giữa trưa đã bị chúng ta ăn sạch. Tiểu Hồ học tiểu thập nhất lột quả cam ra, sau đó chia làm hai nửa, hắn ăn một mảnh, ánh mắt sáng lên ăn ngon. Tiểu thập nhất nghe xong, đắc ý cười ăn ngon đi. Nhìn hai tiểu hài tử, vui sướng như thế đơn giản. Hôm nay là lâm y y trực ban, làm lâm y y ngoài ý muốn chính là buổi chiều tan học thời điểm trương lão sư không có lập tức đi. Lâm y y, trường lão sư về nhà sao? Trường lão sư, hải tử hắn ba không ở chúng ta ăn cơm chiều có điểm sớm, làm hải tử ở chỗ này chơi trong chốc lát. Tới rồi 4 giờ rưỡi, tự học khóa kết thúc, lâm y y mang theo tiểu thập nhất cùng lâm ngũ quân phải về nhà, trường lão sư cũng đi theo đi rồi. Ra cổng trường khẩu trường lão sư lôi kéo lâm y y nói, hôm nay giữa chưa nhậm hiệu trường tìm chúng ta nói chuyện, ngươi không biết đi lầm y y cả kinh đem trương lão sư nói ở trong đầu lọc một lần nếu là trong trường học sự tình nhậm hiệu trưởng không cần phải gạt nàng cùng trương lão sư đáng người nói chuyện đi cho nên sẽ không theo ta có quan hệ đi trường lão sư người chính là thông minh cũng không phải là cùng ngươi có quan hệ sao Lâm y y khó hiểu có liên quan tới ta lại tìm các ngươi nói chuyện việc này làm ta tưởng không rõ trường lão sư người tưởng không rõ là được rồi có chút người a giáp mặt một bộ sau lưng một bộ Lầm y y nói tỷ, ngươi cũng đừng u úp, úp mở mở, mau nói cho ta biết. Trường lão sư, hôm nay buổi sáng, nhậm hiệu trưởng tới trường học thời điểm, ở cửa văn phòng phùng phát hiện một phong thơ, tin nặc danh, này không có ký tên tin, cũng không biết là ai viết nhậm hiệu trưởng lén đối chiếu mấy cái lão sư bút ký cũng không khớp. Bất quá này không phải rõ ràng sao? Nếu bút ký có thể đối tượng đối phương viết nặc danh làm gì? Viết thư nặc danh chính là không nghĩ làm người biết. Lâm y y, này đó thư nặc danh là cử báo. Trường lão sư cử báo nhưng thật ra không tính là, bất quá là mách lẻo mà thôi. Muốn ta nói, chúng ta quân tàu đều là quang minh lỗi lạc người, loại này sau lưng thọc người dao nhỏ ta thật đúng là trướng mắt. Lâm y y cười khẽ kia thì nhìn này phong thư. Tin viết cái gì? Trường lão sư, nhìn tin tin nói, trường học là cho hài tử đi học địa phương, văn phòng là cho lão sư làm công địa phương, ngươi như vậy đem hài tử mang đến thực kỳ cục hy vọng nhậm hiệu trường có thể khai trừ ngươi. lâm y y minh bạch khó trách trường lão sư tức giận như vậy, bởi vì trương lão sư cũng là một trong số đó. Nàng tuy rằng có thể đem hài tử phóng tới nhà giữ trẻ. Nhưng là từ lâm y y đem tiểu thập nhất mang đến lúc sau, nàng liền thường thường đem tiểu hổ cũng kê đó cho nên nhân ra đánh nàng tiểu báo cáo thời điểm căn bản không có suy xét quá trương lão sư cũng sẽ rõ số chỗ ngồi. Này không, đem trương lão sư cũng cấp khí tới rồi. Trường lão sư, hôm nay giữa trưa, nhậm hiệu trường đem chúng ta 5 người đều kêu ở bên nhau nói chuyện, nàng nói ngươi mang hài từ tới trường học là nàng nhận đồng, hy vọng chúng ta này còn thừa lão sư không cần giở trò. Ta lúc ấy nhìn đến lá thư kia thời điểm, ta đều sợ ngây người, việc này ta khẳng định chưa làm qua, như vậy dư lại cũng liền kia ba người, cũng không biết kia ba người chung ai làm. Trường lão sư đích xác có thể bài trừ bên ngoài, nhưng dư lại ba cái chung cái nào là mách lèo. Bất quá lâm y y cũng chỉ là ngẫm lại, cũng không có để ý, nàng lại không phải phiếu thịt muốn mỗi người đều thích nàng. Cũng may nàng cũng chính là dạy thay một cái học kỳ, đến nghỉ đông trước nàng dạy thay liền kết thúc. Bất quá tuy rằng nàng không thèm để ý người khác sau lưng giờ trò, lại không đại biểu nàng cứ như vậy an phận bị người khi dễ. Ăn cơm chiều thời điểm, lâm y y cùng tiêu vũ nói lên chuyện này, ngươi cảm thấy sẽ là ai. Tiêu vũ đối này ba cái lão sư đều không có ấn tượng, thậm chí, hắn căn bản là không biết này ba gã lão sư là ai. Nhưng lạc là, làm không vui ta liền không làm. lâm y y cũng chỉ là tò mò cùng tiêu vũ thảo luận thảo luận, cũng không có ý gì khác, cũng liền một tháng, làm tốt liền kết thúc. Bất quá ta đi dạy thay là lâm nhạc đề nghị, thậm chí mang theo hài tử đi dạy thay cũng là lâm nhạc đề nghị. Ta cảm thấy chuyện này hẳn là cùng lâm nhạc nói một câu. tiêu vũ nhướng mày, tổng cảm thấy hắn tức phụ nói có điểm không có hảo ý tồn tại. Ăn được cơm, lâm y y liền thần sắc yêu sầu đi lâm nhạc ra. Lâm nhạc ra lúc này cũng ở ăn cơm, vừa vặn là cơm điểm, nhà ai không phải ở ăn cơm a Lâm nhạc thấy lâm y y tới, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng chỉ là ngoài ý muốn thực mau nàng nhiệt tình nói, nhất nhất tỷ như thế nào tới. Mau mời ngồi, lâm nhạc ra ở cữ, nàng bà bà cũng đi trở về, hiện tại trong nhà chỉ có nàng cùng nàng Trượng phu, hơn nữa không phải nhà ngang, mà là tiểu viện tử. Không thể không nói tiểu viện tử thật là so nhà ngang thoải mái, thoải mái vài lần. Thoải mái không nói chủ yếu là mặt mũi đại a Nhà ngang như vậy tiểu một chỗ, hương vị cũng nùng lâm y y không tiện ngồi nàng do do dự dự nói lâm lão sư a ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện lâm nhạc nói chúng ta ngồi thương lượng đi nói cấp lâm y y đổ một ly ôn khai thủy lâm y y nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát lâm lão sư người ở trong văn phòng có phải hay không có đắc tội người a tỉ như quan hệ không thế nào tốt lâm nhạc vừa nghe có chút hồ đồ đây là làm sao vậy là có người nói ta cái gì sao Lâm y y, là cái dạng này, ta đi thay ngươi khóa, mọi người đều biết đến, đây là ngươi đề nghị. Hơn nữa ta lúc trước cũng nói, ta muốn chiếu cố hài tử, dạy thay khả năng không có phương tiện, nhưng là ngươi hướng nhậm hiệu trưởng đề nghị ta có thể mang theo hài tử đi, đúng không? Lâm nhạc gật đầu, xác thật là ta lúc ấy cũng chỉ là đề ra ý tưởng, được chưa cũng là nhậm hiệu trưởng quyết định. Lâm Y Y chính là hai ngày này, có người hướng nhậm hiệu trưởng đánh tiểu báo cáo, nói ta mang theo hài từ đi trường học ảnh hưởng học sinh còn ảnh hưởng văn phòng lão sư. Ta suy nghĩ ta cùng đại gia ngày thường cũng không giao thoa, hơn nữa ta là thay thế ngươi đi, đối phương biết rõ này đó cũng biết mang hài từ đi trường học là ngươi kiến nghị, lại còn phải hướng nhậm hiệu trưởng đánh cái này tiểu báo cáo có phải hay không hướng về phía ngươi tới. Này Lâm Nhà cảm thấy không nên a nhưng là lại cảm thấy Lâm Y Y nói có điểm đạo lý. Bất quá mách lẻo lại chuyện này đích xác có chút ghê tởm mọi người đều là một cái văn phòng lão sư hơn nữa Lâm y, y cũng liền đại một cái học kỳ khóa hiện tại là 12 Nguyệt lại một tháng liền phải phóng nghỉ đông nói cách khác Lâm y y khóa lập tức liền đại hảo Nếu cảm thấy Lâm y y mang hài từ không nên như vậy ở lúc ban đầu thời điểm đối phương vì cái gì không giống nhậm hiệu trưởng phản ứng Lâm nhạc nhất nhất thì chuyện này ta sẽ đi hỏi rõ ràng ngươi yên tâm ta nhất định cho ngươi một công đạo Lâm y, y kiên nhưng thật ra không cần Mọi người đều là quân tẩu, nháo lớn cũng không tốt. Ta suy nghĩ, hiện tại ngươi cũng bình phục, không bằng ngươi trở về dạy học. Lâm nhạc nhưng lại một tháng liền nghỉ ta lúc này lại đây, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Nhất nhất thì, ngươi trước từ từ ta hỏi thăm hỏi thăm là chuyện như thế nào. Lâm y y kia hành, ngươi cùng các nàng thuộc chuyện này liền làm ơn ngươi, bằng không ta thật thật ngượng ngùng tiếp tục dạy thay. Lâm nhạc ta minh bạch ngươi yên tâm hào. Cùng lâm nhạc nói hảo lúc sau, lâm y y liền về nhà. Nàng bất quá là hảo tâm dạy thay, chiêu ai chọc ai. Như vậy hướng nhậm hiệu trường mách lèo, hồi tưởng nàng dạy thay ba tháng cũng không với ai có mâu thuẫn, lại không ngờ có người thế nhưng lén lút tới. Nói nữa, nàng cũng bất quá lại một tháng liền kết thúc dạy thay, đối phương này mách lèo thật sự là không thể hiểu được a Lâm y y về đến nhà, nhìn đến trong nhà ba nam nhân ở trong sân. tiêu vũ, đã trở lại. Nói thế nào? Lâm Y Y ta nói chuyện này làm ta rất xấu hổ, không bằng ta trước thời gian kết thúc dạy thay Lâm Y Y đem sự tình nói một lần. Nếu như vậy kia làm nàng đi hỏi thăm hỏi thăm. Tiêu Vũ nhân gia cùng ngươi không oán không thù, hơn nữa này mách lèo thời gian cũng là nửa vời, không có khả năng, không có mục đích. Lâm Y Y vừa nghe ta chính là nghĩ không ra cái gì mục đích cha ta là lại một tháng liền phải kết thúc dạy thay người cùng mọi người đều không có ích lợi xung đột. Tiêu Vũ có lẽ có người chính là như vậy nhàn. Ngày hôm sau, Lâm Y Y cứ theo lẽ thường đi đi học bất quá bởi vì ngày hôm qua sự tình, Lâm Y Y hiện tại đi vào văn phòng, nàng xem mỗi người đều có khả nghi. Nàng xem người khả nghi, liền trực tiếp nhìn chằm chằm người xem. Nói như vậy, làm chuyện trái với lương tâm người, bị người nhìn chằm chằm xem, khẳng định sẽ nhịn không được tránh thoát ánh mắt. Nhưng là, nàng nhìn chằm chằm ba người kia xem thời điểm các nàng đều chạy ra ánh mắt. Từ một năm đến năm năm cấp, đệ nhất đường đều là thống nhất ngữ văn khóa, đệ nhất đường khóa bắt đầu thời điểm, năm cái lão sư trong đó ba cái đi đi học, trong văn phòng chỉ còn lại có lâm y y cùng một cái khác toán học lão sư, cái này toán học lão sư là ba năm chủ nhiệm lớp. Lâm y y làm tiểu thập nhất ngoan ngoãn ngồi xong, hôm nay tiểu hổ không có tới, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua sự tình trương lão sư ngượng ngùng lại đem hài tử mang đến. Lâm y y thập nhất hôm nay mụ mụ cho ngươi kể chuyện sư hảo sao. Tiểu thập nhất hảo nha, hắn thích nhất nghe chuyện xưa, lầm y y từ trước a có cái tiểu bằng hữu thích nhất mách lèo sau lại, hắn liền không có tiểu đồng bọn, mọi người đều không thích cùng hắn cùng nhau chơi. Tiểu thập nhất ta không cần mách lèo ta muốn cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi. Lầm y y, đúng vậy, chúng ta tiểu thập nhất là đứa bé ngoan, chưa bao giờ mách lèo năm ba chủ nhiệm lớp nhịn không được nói lâm lão sư người cái kia sự tình cũng không phải là ta hướng nhậm hiệu trưởng viết mật báo tin chuyện này nhưng cùng ta không có quan hệ lâm y y nhướng mày cười tùm tìm nhìn nàng năm ba chủ nhiệm lớp lâm lão sư chúng ta cũng không phải tiểu bằng hữu ta cũng biết ngươi vì cái gì cấp hài từ nói câu chuyện này đơn giản là nói cho ta nghe nhưng việc này thật cùng ta không có quan hệ hai ta tuy rằng không thể nói quan hệ nhiều muốn hào nhưng ngày thường cũng không có mâu thuẫn đi Hơn nữa chính là đem ngươi tố cáo đối ta cũng không có chỗ tốt cho nên ngươi nếu có hoài nghi, liền đi hoài nghi lớp 4 cùng 5 năm kỷ, đương nhiên, một tuổi tác cùng ngươi quan hệ hảo tự nhiên là không có khả năng. Nàng cũng không có chỉ tên nói họ, liền dùng tuổi tới thay thế. lâm y y nghe xong, liền hỏi, vậy ngươi cảm thấy lớp 4 cùng 5 năm cấp ai khả năng tính cao? Năm ba chủ nhiệm lớp cái này ta thật không biết, này đoán nơi nào có thể đoán ra. Nàng cũng không phải ngu ngốc liền tính nàng trong lòng có hoài nghi, nàng cũng sẽ không nói ra tới, làm gì muốn không duyên cớ vô cớ đắc tội với người. Tuy rằng nói các nàng những người này chung, Lâm Y Y trưởng phu cấp bậc tối cao, nhưng là nàng trưởng phu không phải tiêu vụ cái kia đoàn cũng không cần phải bán Lâm Y Y một cái chỗ tốt. Một khi đã như vậy, nàng ai cũng không thiên vị, dù sao mách lẻo sự tình cùng nàng không có quan hệ. Lâm Y Y, hành ta biết cảm ơn ngươi nhắc nhở năm ba chủ nhiệm lớp ta cũng không nhắc nhở cái gì nàng nhưng không nghĩ thừa nhận chính mình nhắc nhở cái gì vạn nhất sự tình bị đương sự đã biết không phải muốn nháo đến trên người nàng sao lâm y y không có lại tiếp tục cái này đề tài nàng vừa rồi cẩn thận quan sát năm ba chủ nhiệm lớp cảm thấy nàng không giống như là mách lẻo người như vậy lớp 4 chủ nhiệm lớp cùng năm năm cấp chủ nhiệm lớp sẽ là cái nào đâu kế tiếp là lâm y y toán học khóa chờ nàng tan học sau trở lại văn phòng thấy nhậm hiệu trưởng cũng ở Nàng một đốn, chẳng lẽ nói, bởi vì mách lèo chuyện này nhậm hiệu trưởng tới. Nhậm hiệu trưởng thấy được lâm y y tan học ta đang muốn tìm các ngươi nói một sự kiện đâu. Lâm y y tự hỏi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Nhậm hiệu trưởng là cái dạng này, chúng ta trường học muốn gia tăng một cái cương vị, là chính giáo quản lý cương vị, đại gia trong lòng có thích hợp người có thể đề cử cho ta. Trường học chiêu cương vị đều là làm người quen đề cử, bởi vì người quen tương đối hiểu biết người quen tính cách phẩm đức nói nhậm hiệu trưởng lại đối lâm y y nói lâm lão sư ngươi hiện tại là dạy thay lão sư cho nên ngươi có ưu tiên truyền cương tư cách ngươi tới phía trước ta liền nói quá ngươi nếu đến lúc đó không nghĩ đường lão sư có thể xin truyền cương lâm y y cảm ơn nhậm hiệu trưởng nhậm hiệu trưởng gật gật đầu lại nói bất quá ngươi tuy rằng có ưu tiên truyền cương tư cách nếu truyền cương nói làm trường học chính thức nhân viên công tác hài tử là không thể lại mang đến lâm y, y đây là hẳn là chương 160 Nhậm hiệu trưởng vốn dĩ không nhanh như vậy công khai chính giáo cương vị sự tình, nhưng là có người tới cáo trạng chuyện này làm nàng ý thức được một ít người khác tiểu tâm tư cho nên liền đem chuyện này công khai. Nhậm hiệu trưởng, về cái này cương vị, các người có thích hợp người có thể đề cử ta cũng sẽ ở nhà thuộc viện phát ra thông cáo, đây là đối cả nhà thuộc viện quân tàu phát ra thông báo tuyển dục. Tuy rằng là đối cả nhà thuộc Viện Quân Tàu phát ra thông báo tuyển dụng, nhưng là cái này cương vị không phải ai đều có thể đi cuối cùng tuyển người khẳng định cũng là trường học lão sư đề cử những người đó chung. Bởi vì trường học lão sư đề cử người khẳng định đều là chấn cửa ải, biết muốn phù hợp điều kiện gì. Lâm Y Y nói, hiệu trưởng, ta liền không truyền cương, phía trước nói tốt ta dạy thay lâm nhạc lão sư một cái học kỳ, học kỳ này kết thúc ta liền không tới. Nhậm hiệu trường có chút ngoài ý muốn, lâm y y khóa nàng là đi nghe qua, đi học thượng rất khá, hơn nữa nàng đối học sinh thái độ cũng phi thường ôn hòa, nàng trong lén lút hỏi qua học sinh, mọi người đều thực thích nàng. Cho nên nghe được lâm y y nói không nghĩ chuyển cương, nhậm hiệu trường còn hỏi, như thế nào không nghĩ chuyển cương? Lâm y y nói, một là mang hài từ tới trường học sẽ ảnh hưởng đến đại gia, mà ta lại không thể không mang hài tử, hài tử là tổ quốc tương lai lương đống, cho nên ta muốn đích thân giáo dục hắn. Nhị là ta trưởng phu ngày thường đều ở bộ đội, nhưng là trong nhà còn có lão nhân phải đợi hiếu thuận, cho nên mỗi năm ta đều sẽ mang lên hài tử đi quê quán trụ mấy tháng, cũng làm hài tử cùng trong nhà lão nhân ở chung ở chung. Cho nên nhị thuyền một chỉ có thể từ bỏ trường học sự tình. Kỳ thật, dựa theo nhậm hiệu trường tâm tư, Lâm Y Y nếu tham gia truyền cương khảo hạch liền không có người khác sự tình gì, cái này cả nhà thuộc viện thông báo tuyển dụng cũng chính là hình thức thượng khẳng định là tuyển Lâm Y Y, bằng không dạy thay lão sư cũng sẽ không tuyển nàng, nhưng là nàng không nghĩ tới Lâm Y, y thật sự không động tâm. Cũng là ai có trí nấy. Nhậm hiệu trưởng vậy ngươi về sau đều ở nhà chiếu cố hai từ. Có chút đáng tiếc như vậy ưu tú nữ đồng chí, như thế nào liền không nghĩ công tác đâu. lâm y, y. Không phải, chờ hài từ thượng tiểu học lúc sau. Đến lúc đó lại quy hoạch quy hoạch, đặc biệt là 10 năm sau cái cách mở ra, lâm y y tưởng chính mình làm việc, đương nhiên, nàng cũng không phải muốn kiếm đồng tiền lớn gì đó, mà là không nghĩ mỗi 9 vãn năm mà lên làm ban tộc chính mình đương lão bản, thời gian tự do kia mới sảng. Chỉ là, đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình, chờ tương lai, nàng đã chết, rời đi thế giới này, trở lại nguyên lai like thế giới, kia nơi này hết thảy, nàng lại nên như thế nào buông. Trong văn phòng có cái nữ lão sư trong lòng căng thẳng, nếu Lâm Y Y không tính toán nhận lời mời truyền cương, như vậy phía trước viết thư mách lẻo sự kiện không phải lãng phí sao. Nghĩ đến đây, nàng có chút hoảng hốt, nhậm hiệu trưởng nói, nếu ngươi có tính toán ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi. Nàng đã muốn Lâm Y Y tới dạy thay tổng không thể miễn cưỡng nhân gia tới truyền cương đi. Hơn nữa đây là nhân gia tự do, nàng cũng miễn cưỡng không tới. Người nhà viện khiến cho một trận oanh động bởi vì trường học muốn thông báo tuyển dụng chính giáo cương vị, nhưng là vừa thấy yêu cầu 9% chín quân tàu tắt lửa, này yêu cầu là cao trung sinh A, cái này niên đại liền Nam Oa thượng quá cao trung đều không nhiều lắm, huống chi nữ Oa. Cho nên quân tàu nhóm cũng chỉ là xem náo nhiệt nhìn xem, biết chính mình không diễn. Đương nhiên, quân tàu bên trong cũng không chỉ có lâm y y là cao trung tốt nghiệp, cao trung tốt nghiệp còn có vài cái đâu, mọi người đều báo danh đi nhận lời mời. nhất nhất thì Lâm Y Y đang ở cấp tiểu thập nhất tắm rửa tiểu thập nhất ngồi ở thao tắm chơi thủy, Lâm Nhạc tới. Lâm Y Y đối Lâm Ngũ Quân nói, "Tiểu Ngũ, người cấp thập nhất lao xuống thủy." Lâm Ngũ Quân, "Ai Lâm lão sư hào? Lâm Nhạc, "Lâm Ngũ Quân ngươi hào. Lâm Y Y tiếp đón Lâm Nhạc vào phòng nội. Lâm Nhạc nói, "Nhất nhất tỷ, viết cử báo tin sự tình có rơi xuống." Lâm Y Y nghĩ đến năm ba chủ nhiệm lớp nói, "Vội hỏi, là Trương lão sư hoặc là Hoàng lão sư sao?" Trường Lão Sư là lớp 4 chủ nhiệm lớp, Hoàng Lão Sư là 5 năm cấp chủ nhiệm lớp. Lâm Nhạc không phải. Lâm Y Y ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn là Tam. Tam đương nhiên là năm ba chủ nhiệm lớp, Lâm Nhạc cũng nghe minh bạch nàng ý tứ. Nhưng lạc Lâm Nhạc lắc đầu, không phải trong trường học Lão Sư viết nhưng là cùng trong trường học Lão Sư thoát không được quan hệ. Lâm Y Y, lời này có ý tứ gì? Lâm nhạc lần này nhận lời mời chính dạy người tuyển tư liệu đều ở ta bên này, nhậm hiệu trưởng vội ta tuy rằng muốn tới học kỳ sau mới trở lại cương vị dạy học nhưng là nhậm hiệu trưởng ủy thác ta sửa sang lại những cái đó nhận lời mời người tư liệu. Ta phát hiện trong đó có cái quân tàu kêu trương nghiệm ta so đúng rồi một chút nàng là trương lão sư muội muội sau đó ta đi hỏi thăm một chút trương nghiệm đối tượng là trương lão sư giới thiệu là năm nay 6 tháng kết hôn, nhưng lúc ấy trương nghiệm trưởng phu còn không có tùy quân tư cách thẳng đến tháng trước mới có tùy quân tư cách cũng chính là tháng trước trương nghiệm mới đến bộ đội. Ta cũng hỏi qua ta trưởng phu, 6 tháng phía trước trương niệm trưởng phu tuy rằng không có tùy quân tư cách nhưng là hắn quân cấp đã định ra chẳng qua đằng trước sự tình còn không có xử lý tốt cho nên vẫn luôn không có công khai nhưng là mọi người đều biết đến. Nói cách khác trương niệm ở gà cho nàng trưởng phu thời điểm liền biết nàng có tùy quân tư cách. lâm y y nhưng là này lại có thể thuyết minh cái gì đâu. Thuyết minh trương niệm là hướng về phía nàng trưởng phu cấp bậc đi. Nhưng lâm y y cảm thấy này thực bình thường. Nữ đồng chí muốn tuyển một điều kiện tốt nam đồng chí này cũng không sai. Rốt cuộc ai không nghĩ chính mình quá đến hào. Những cái đó lựa chọn điều kiện kém là bởi vì không có biện pháp lựa chọn điều kiện tốt A. Lâm nhạc này đích xác không phải sự tình gì ta đại bá nương cùng nhậm hiệu trưởng có quan hệ thông gia quan hệ cho nên chính giáo cương vị sự tình ta là đã sớm biết đến. Cũng bởi vậy lúc ấy phiền toái nhất nhất thì dậy thay thời điểm ta cũng cùng nhất nhất thì nói qua người đến lúc đó có thể truyền cương. Lâm y y gật đầu, việc này lâm nhạc cùng nhậm hiệu trưởng đều đối nàng nói qua. Lâm nhạc nhưng là chuyện này, người khác lại không biết. Bất quá ta cẩn thận hồi tưởng hạ ta sinh non sau, người tới nhà của ta xem qua ta, ngày đó ta liền cùng ngươi đã nói truyền cương sự tình, sau lại ngươi đi ra ngoài thời điểm, ở cửa đụng phải người, người nọ chính là trương lão sư ta nghĩ, nàng khả năng ở lúc ấy nghe được truyền cương sự tình, phỏng đoán ra trường học sẽ tân tăng cương vị lầm y y hồi tưởng một chút đúng đúng đúng ngày đó đi ra ngoài thời điểm nhìn đến một nữ nhân mang theo hài tử ta còn tưởng rằng là học sinh ra trường nhưng là không có lưu ý hiện tại nhớ tới thật là trương lão sư ý của ngươi là trương lão sư đã sớm biết truyền cương sự tình nhưng lúc ấy ta mới vừa dậy thay thời điểm bởi vì nàng muội muội không có tới tùy quân cho nên mới không có cử báo ta chờ đến nàng muội muội tùy quân nàng mới đến cử báo ta cũng không đúng ngươi nói này tin không phải trong trường học lão sư viết Lâm nhạc nói ta bởi vì thấy được trương nghiệm cùng trương lão sư quan hệ cảm thấy có chút nghi hoặc sau đó liền đi hỏi trong trường học bảo vệ cửa. Trong trường học bảo vệ cửa là cái tuổi trẻ binh lính, bất quá là xuất ngũ binh. Hắn ở một lần trọng đại nhiệm vụ chung bị thương, nhưng là công lao rất lớn, chính mình lại không nghĩ chuyển nghề cho nên bộ đội an bài hắn cái này cương vị. Bảo vệ cửa trừ bỏ cuối tuần, ngày thường đều ở phòng bảo vệ. Nói cách khác từ thứ hai đến thứ bảy. Hắn đều ở phòng bảo vệ cuối tuần là không ở. Nhưng là cuối tuần người khác không ở trong trường học đại môn cũng là đóng lại. Nhậm hiệu trường là thứ hai buổi sáng mới nhìn đến tin cuối tuần trường học đại môn là đóng lại. Như vậy này phong thư chỉ có thứ hai đến thứ bảy trường học đóng cửa trước mới cơ hội nhét vào đi. Nói cách khác trước một cái tuần thứ bảy buổi tối, bọn nhỏ tan học lúc sau cùng phát hiện tin cái kia thứ hai buổi sáng, bọn nhỏ đi học phía trước. Nhưng là vấn đề tới, nếu là này hai cái thời gian điểm, đối phương chính mình tới trường học một người nói, khẳng định sẽ khiến cho binh lính hoài nghi cùng chú ý. Cho nên thứ bảy tan học lúc sau, đối phương lại đến phóng tin, cũng không quá khả năng, hơn nữa tan học lúc sau chờ học sinh đi hết bảo vệ cửa liền đóng cửa, bởi vì cuối tuần là nghỉ ngơi ngày. Cho nên, chỉ có thứ hai buổi sáng mới có thể tới phóng tin. Mà bảo vệ cửa nói, thứ hai ngày đó, trương lão sư, hoàng lão sư còn có trương nghiệm là cùng nhau tới trường học ta hỏi qua hoàng lão sư, ngày đó trương lão sư cùng nàng cùng nhau tiến văn phòng, trương nghiệm ở văn phòng ngồi một lát liền đi rồi. Như vậy đi rồi lúc sau, có hay không khả năng đi nhậm hiệu trưởng văn phòng tắt tin? Lâm Y Y nghe xong lâm nhạc nói, đầu óc có điểm ngốc như vậy chuyện phức tạp cũng mệt người nghĩ ra. Lâm nhạc trên thực tế, trương nghiệm phóng tin nói, là an toàn nhất nàng là Trương lão sư muội muội lấy tham quan trường học danh nghĩa tới ai cũng sẽ không hoài nghi hơn nữa liền tính nàng đi trên lầu nhìn bị học sinh đụng phải cũng chỉ là tham quan trường học mà thôi học sinh không quen biết nàng nơi nào sẽ chú ý nhiều như vậy đương nhiên này đó chỉ là ta hoài nghi cũng không có chứng cứ nếu nhất nhất thì muốn minh bài cái hoàn toàn ta liền trực tiếp đi hỏi Trương lão sư Lâm nhà có thể đem sự tình điều tra đến này một bước Lâm y y cũng vui mừng, lại nói tiếp sự tình cũng không có như vậy nghiêm trọng, thậm chí nói, đối Lâm y y tới nói, là không đau không ngứa. Nàng mang theo hài từ đi trường học là nhậm hiệu trường đồng ý cho nên đối phương mặc kệ như thế nào cử báo đều cùng nàng không có quan hệ, nói được khó nghe điểm nhậm hiệu trường cũng không sẽ cao hứng có người tới cử báo nàng, rốt cuộc nàng là nhậm hiệu trường thỉnh đi trường học dạy thay có người nghi ngờ nàng tương đương ở đánh nhậm hiệu trường mặt. Hơn nữa, nàng lập tức dậy thay liền phải kết thúc lúc sau lâm nhạc trở lại cương vị, nàng bởi vì chuyện này, đối trương lão sư khẳng định tâm tồn hoài nghi, liền tính trương nhiệm bị thông báo tuyển dụng đi vào, lâm nhạc cũng sẽ không tha hạ chuyện này. Cho nên, đối lâm y y tới nói chuyện này có thể dừng ở đây. Bất quá, bị người như vậy cư báo, đích xác không phải một kiện thống khoái sự tình, đây là ở không có 10 phần chứng cứ trước nàng sẽ không động thủ, nàng có thể chịu đựng tề ba thái, là bởi vì tề ba thái là tiêu võ lão bà, nhưng trương lão sư thì muội tính cái gì. Chờ có chứng cứ, lại đụng tới cơ hội nói, Lâm Y Y cảm thấy cấp thi hại giả một chút giáo huấn, hay là nên. Theo trong trường học chính giáo cương vị thông báo tuyển dụng có người cử báo Lâm Y Y chuyện này cũng không có người chú ý, vốn dĩ sao chú ý cũng chính là trong trường học này đó lão sư. Bất quá, Lâm Y Y là cái loại này sự tình gì đều sẽ cùng trưởng phu chia sẻ người trừ bỏ hệ thống thương thành sự tình. Cho nên nàng nghe xong Lâm nhạc phân tích lúc sau, liền đem sự tình cùng Tiêu Vũ nói người cảm thấy Lâm nhạc phân tích có hay không đạo lý. Tiêu Vũ không nghĩ tới này hai cái tiểu nữ nhân còn làm khởi trinh thám sự tình. Bất quá, hắn cắn một ngụm thịt kho tàu ngọt ngào, hương vị rất tuyệt. Lâm y y đá hắn một chút người nói nhanh lên A, người cảm thấy lâm nhạc phân tích có hay không đạo lý. Tiêu vũ nhìn nàng một cách chậm gì gì nói cũng là có nhất định đạo lý. Nếu có người phải cho nhậm hiệu trường truyền tin, đích xác chỉ có thứ bảy tan học sau cùng thứ hai đi học trước hai cái thời gian có cơ hội, nhưng là thứ bảy nói, bọn học sinh đều đi hết lại đi phóng tin nói, bảo vệ cửa khẳng định hoài nghi. Như vậy cũng liền thứ hai đi học trước nhất có cơ hội chính là nếu phóng tin người là chu lão sư tìm muội các nàng ở thứ hai thời điểm có thể trước thời gian đi trường học thậm chí ở bọn học sinh phía trước đi, nhưng ai có thể bảo đảm hoàng lão sư sẽ trước tiên cùng các nàng cùng đi đâu. Cho nên ở chỗ này phải hướng hoàng lão sư hỏi thăm nàng trước thời gian đi trường học nguyên nhân, nàng không thể làm trực tiếp chứng nhân, nhưng là nàng lời nói có nhất định tác dụng có thể làm gián tiếp chứng cứ đi phỏng đoán nếu trương lão sư tìm muội là cố ý trước thời gian mời nàng đi trường học như vậy trương lão sư tìm muội đích xác đáng giá hoài nghi nhưng nếu không phải đâu lâm y y cái này có thể hướng hoàng lão sư hỏi thăm hỏi thăm tiêu vũ gật gật đầu còn có một chút đối phương cử báo ngươi nếu là lo lắng ngươi truyền cương thành công nói như vậy đối phương như thế nào xác định ngươi một khi ngươi bị kéo xuống tới nàng liền nhất định có thể nhận lời mời thành công đâu lâm y y cái này ta cũng không biết Tiêu Vũ cười khẽ thanh nhận lời mời những người này tư liệu có sao. Lâm Y Y ta không có, nhưng là Lâm Nhạc có. Tiêu Vũ, người có thể cho Lâm Nhạc đi nghiên cứu nghiên cứu những người này chung. Trương nghiệm có cái gì tự tin có thể ưu tú quá các nàng, bằng không. Trương nghiệm nếu không có cái này tự tin nói các nàng viết cái gì cử báo tin. Này không phải vì người khác làm áo cưới sao. Lâm Y Y cảm thấy Tiêu Vũ nói vẫn là có nhất định đạo lý. Tiêu Vũ, không bằng ta đi cho ngươi cha một cha. Lầm y y lập tức lắc đầu, không cần, nữ nhân chi gian mâu thuẫn nhỏ, nơi nào yêu cầu nam nhân nhúng tay. Nam nhân có nam nhân thế giới, nữ nhân có nữ nhân thế giới, ở nàng xem ra, mấy vấn đề này cũng không cần nam nhân đúc kết. Tiêu vũ nghĩ nghĩ, hành. Lâm y y căn cứ tiêu vũ phân tích, ngày hôm sau giữa trưa liền đi tìm lâm nhạc, nàng cũng không có nói đây là tiêu vũ phân tích, mà là nói chính mình suy nghĩ cả đêm, nghĩ ra được. Lâm nhạc rất là kinh ngạc cảm thán, nhất nhất thì tư duy logic thật cường. Lâm y y xấu hổ cũng không phải. Bất quá kia về này mấy cái cơm vị ứng viên tư liệu giao cho ngươi, hoàng lão sư nơi đó ta đi thăm dò thử. Lâm nhạc hành, vì thế, hai người tách ra hành động. Lâm nhạc bắt đầu cân nhắc những người này tư liệu, lâm y y ban ngày không có hành động, rốt cuộc mọi người đều ở trong trường học nàng nếu cùng hoàng lão sư dựa gần, Trương lão sư khẳng định có phòng bị, này không phải rút dây động rừng sao. Cho nên chờ tới rồi buổi tối cơm chiều sau, nàng tản bộ tán tới rồi hoàng lão sư ra. Hoàng lão sư cũng ăn được cơm, nhìn Lâm Y Y mang theo một nhà bốn người tới nhà nàng, nàng thực sự ngoài ý muốn, Lâm lão sư tới, mau mời ngồi. Phần 9 tới đây là hết, truyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện